Đạo lứ là người trùng sinh. Bị ta nghe lén tiếng lòng 18. Chương 489 uyên Nguyên Thần Nữ. Trên đời này còn có cái gì pháp môn có thể thắng được pháp môn này. Chỉ sợ không tồn tại. Chúng nữ trong nháy mắt từng cái tinh thần tỉnh táo. Uồng hướng Trần Quân. Phu Quân. Lão công muốn ôm một cái. Quân quân trước cho ta xem một chút ta nũng miệu. Làm nũng Đủ loại cảnh tượng. Khiến người ta say mê. Trần quân che lấy cái chán. Ta nhìn các ngươi thích sách này thắng qua thích ta. Vừa nói giam cầm trang sách đưa ra đi. Gì gì? Làm sao lại thế? Phu quân nói cái gì mà? Lời tuy nói như thế. Chúng nữ đồng thời thủ đoạn tề xuất. Tại tranh đoạt, Các nàng hiện tại rảnh đến nhàm chán. Bất kỳ cái gì cứ đều là suốt thủ luận bàn tỉ thí cơ hội Trước đó còn lấy tỉ thí kết quả đến quyết định ban đêm ai cùng Trần Quân chung ngủ Chỉ riêng hoa thịnh phóng Lực lượng bảo liệt Lâm sơ ảnh thân hóa thần hoàng Một tiếng hoàng minh chấn động Đạo âm lưu chuyển đè xuống Thanh hổ đôi mắt bên trong quang hoa lói lên Vũ Mỹ vô song Có to lớn hồ ảnh ở sau lưng hiện ra Trung nhu vũ thân thể đạo văn thịnh phóng. Ngưng tụ thành hồng quang. Một trưởng đẩy ra. Phản phất thiên địa trí cao. Cao quý hàm ý muốn để người trầm luôn. Cổ hải lâm thái thượng tiên thể lưu truyền. Một kiếm chém ra tiên khí quấn quanh. Chúng nữ trong nháy mắt tranh đoạt cùng một chỗ. Chỉ có một hề mà không có xuất thủ. Dưới chân điểm nhẹ. Tránh ra thật xa. Mấy vị tỉ tỉ tranh đi. Ta cuối cùng lại nhìn, nàng đứng bình tĩnh tại Trần Quân bên người, không màng danh lời nhu thuận. Lúc này Trần Quân yên lặng quan sát, chúng nữ bên trong, cổ hải lâm mặc dù cũng là vô thượng thể chất, thái thượng tiên thể, nhưng vẫn là trinh lệch mấy người một phần. Lâm sơ ảnh đạt được truyền thừa không hề nghi ngờ mạnh nhất, nàng bản thân liền có thể lấy gọi là đời thứ nhất thần hoàng. Mỗi một kích đều có thể xưng kinh khủng Nếu không phải tiểu cô nương hiện tại có chút nằm ngửa ý tứ Một mực không tinh thông tu hành Chỉ sợ sớm đã cầm tới trang sách Thanh hồ hồ tổ pháp môn lưu truyền Lúc này phảng phất thiên hạ yêu mị tận về Cho dù là nữ tử ở giữa Trong giao chiến đều có thể ảnh hưởng tâm thần Để chúng nữ tất cả đều xuất thủ không lưu loát Đủ loại quang hoa lưu truyền Kiếm khí, lùa đỏ, chỉ ảnh không ngừng hoành kích, vô tận lực lượng phun trào. Trần Quân đối với thiên địa giam cầm lực lượng cơ hồ đều muốn bị đánh vỡ. Lúc này một bên nhìn xem, một bên củng cố không gian, không hiểu hàm ý lưu chuyển bên trong. Thái thượng tiên thể thỉnh phóng lực lượng để Trần Quân tổng sinh ra một loại cảm giác cực kỳ quen thuộc. Loại kia mờ mịt cùng tuyệt thế Phản phất không nên tồn tại ở đây. Thái thượng tiên thể. Nhân tộc cao nhất mấy loại thể chất một trong. Nghe đồn chính là tiên rụi về sau. Người bình thường là không cách nào gánh chịu thái thượng tiên thể. Tiên khí ra thân liền sẽ bị đè sập. Chỉ có trời sinh tiên tư người. Mới có thể gánh chịu. Cổ Hải Lâm không hề nghi ngờ chính là loại này. Yên lặng hồi tưởng. Lại lấy ra thiên cơ tộc ngọc giản. Rất mau tìm đến thái thượng tiên thể ghi chép, Tự thành tiên khí. Vô thượng thể chất. Chỉ ở nhân tộc bên trong xuất hiện. Không từng có những tộc quần khác tồn tại vết tích. Bởi vậy có thể kết luận. Loại này thể chất cùng nhân tộc có quan hệ. Thẩm tra vạn năm ghi chép, Kỹ càng suy đoán. Thái thượng tiên thể. Uyên nguyên xác nhận thần nữ. Nhìn thấy nghề này nói trần quân trong nháy mắt trong lòng sung mạnh. Thần Nữ Một cái xa xôi từ Trần Quân đột nhiên nhớ tới khí vận chiến trường thấy Lúc ấy chỉ cảm thấy cổ Hải Lâm cùng Thần Nữ cực kỳ tương tự Lâm Sơ Ảnh cũng có tương tự Còn tưởng rằng hai người cùng Thần Nữ có quan hệ Về sau biết duy nhất người sự tình Trong thiên hạ không có khả năng có người giống như Thần Nữ Như vậy Tương tự nguyên nhân đến từ chỗ nào Thái Thượng Tiên Thể Vẫn là cái gì khác. Thấp bà an giả già ngói còn tại khí vận chiến trường. Lúc ấy thần nữ quan tài cũng bị hắn đẩy vào. Lưu lại cho ta tỏa độ. Nói đến chính là đi xem một chút thời điểm. Trước đó cảnh giới của mình thấp. Không cách nào hoành độ tư không loạn lưu. Tự nhiên chưa từng đi. Hiện tại đã thân thành chuẩn đế. Mà lại đột nhiên phát hiện thái thượng tiên thể tựa hồ cùng thần nữ có quan hệ. Tự nhiên đi xem một chút Không nghĩ tới vậy mà thật có uyên nguyên Kiếm sơn rơi vào hư không Cũng có thể đi tìm tòi hư thực Hắn hiện tại nắm giữ bốn môn kiếm thuật Lúc ấy là từ kiếm sơn ở bên trong lấy được dạng này tin tức Biết cùng tuyệt tiên cùng vạn diệt tương tự còn có hai môn Nhưng là không có kiếm sơn tham chiếu Rất khó hoàn toàn phục khắc Bây giờ bốn kiếm hợp nhất Vẹn vẹn so hai kiếm hợp một uy năng cao một chút. Nhưng dựa theo kiếm sơn bên trong thấy. Bốn kiếm hợp nhất rõ ràng là kinh khủng nhất tiên thuật. Vừa nghĩ. Phát hiện chúng nữ luận bàn đã chuẩn bị kết thúc. Lâm sơ ảnh thân hóa thần hoàng. Chiến đấu bên trong du tàu Hoàng vũ tách ra ngũ thải quang hoa. Tơ lụa hướng về phía trước. Đem trang sách quấn lấy. Mặt khác chúng nữ thì đều tại vừa rồi Kinh thiên nhất kích bên trong còn chưa bình phục Xong khí huyết ba động Chỉ có thể chơ mắt nhìn xem nàng cầm xuống Nha Tới tay Hì hì Tiểu cô nương cười đem trang sách cầm vào tay Trần quân âm thầm bật cười Hắn nhìn ra được Mặt khác chúng nữ là cố ý Lâm sơ ảnh là mình chính thế Địa vị ở chỗ này Tuy là tranh đoạn Nhưng chúng nữ rất rõ ràng thu tay lại. Tận lực tạo thành trước mắt cuộc diện để lâm sơ ảnh cầm tới. Đều là nịnh hót A. Chập chập tán thường. Bất quá cũng cảm giác sâu sắc mấy người tâm ý tương thông. Ngắn như vậy thời gian bên trong liền đạt thành chung nhận thức. Xem ra. Lâm sơ ảnh vẫn là ngu nhất cái kia. Lắc đầu. Mấy người khác đều là nhân tinh. Liện ngươi cách này vợ cả chính chủ thờ xứng sờ cách này cũng thua lỗ mấy người tâm tư thiện lương quan hệ cực sai không phải cung đấu kịch bên trong ngươi đến bị đấu thành bộ dáng gì lúc này phất ốm tay áo một cái quyển tích lấy đám người rời đi hiện tại không cần thiết tại cách này dừng lại thêm xuống dưới nếu như bị người bất ngờ phát hiện còn có thể bại lộ cái kia cực đạo thể hắn nhìn thoáng qua chợt rời đi Yên lặng cảm thán. Chỉ có thể chúc ngươi may mắn. Một đường đi nhanh. Từ nguyên tộc cương vực trở về. Dọc đường vượt qua đếm rõ số lượng không rõ tộc quần cương vực. Trần quân hiện tại một bước ước vạn rằm xa. Nhưng vẫn tốn thời gian hồi lâu mới rốt cuộc trở lại nhân tộc biên cảnh. Cương vực tuyến bên trên. Đại tướng là đã từng người quen. Trần quân kia nhất đại. Hiện tại cũng trưởng thành lên rất nhiều người. Nhưng cùng Trần Quân so sánh tự nhiên vẫn là trinh lệch rõ ràng. Gần nhất có cái gì đại sự sao? Hắn thuận miệng hỏi. Có nguyên tục sống sót tàn binh bại tướng tới qua. Bị phó thống lĩnh phát hiện. Trực tiếp chém giết. Trần Quân gật gật đầu. Đối với cái này cũng có đoán trước. Nguyên tục trốn mấy tôn chuẩn đế. Thánh nhân cảnh trở xuống càng là đếm không hết. Đến nhân tục trả thù rất bình thường. Chỉ sợ Kia mấy tôn chuẩn đế đều đang đợi mình suy yếu nhất thời cơ Gật gật đầu chợt trở về Thông qua đại trận không ngừng nhảy vào Một lát sau trở lại hoàng thành Trong hoàng cung hết thảy ngay ngắn trật tự Trần quân nhìn về phía trung tâm tháp cao Ai cũng không biết khí vận chiến trường đến cùng ở nơi nào Chỉ là ở chỗ này tế tự Mỗi quá ngàn năm có bạc quang truyền tống Trần quân tự nhiên không có thời gian lại đi chờ cái ngàn năm. Hắn nhìn về phía tế đàn. Hồi tưởng đến lúc ấy tại trong bạc quang thấy. Bắt đầu nghiên cứu nơi này bí mật. Quang hoa lói lên. Thời không vượt qua phảng phất mặt khác chiều không gian. Khí vận chiến trường. Quy tắc ruộng thí nghiệm. Trong đầu hồi tưởng đến thấp bà. Chúng nữ yên lặng nhìn xem hắn. Phu quân. Đây là làm gì? Tìm khí vận chiến trường. Nghe vậy Trung Nhu Vũ suy tư một lát. Xoay người trở lại chỗ ở của mình bắt đầu lục lọi lên. Nàng thân là Hoàng Thất. Tự nhiên đối với mấy cách này càng rõ ràng hơn. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam Bình Định Chiêm Thành. Tây Thu Phục Ai Lao. Chân Lạp. Hố Sâu Mời Nhảy. Thỉnh Thế Xuyên Ninh. Đạo lứ là người trùng sinh. Bị ta nghe lén tiếng lòng 18. chương 490. Trở lại khí vận chiến trường. Tìm không bao lâu. Rất nhanh phát hiện một bản sách cổ. Phu quân. Đây là đại hạ khai quốc đến nay ghi chép. Trần quân nhận lấy. Suy nghĩ nhô ra. Qua trong giây lát minh ngộ hết thảy. Người vì tạo dựng. Cổ quái. Tiếp lấy suy nghĩ khẽ động. Từ đại hạ khai quốc hoàng đế tàn niệm vật phẩm bên trong rất mau tìm đến tương ứng đồ vật. Một cái hoàng triều hoàn toàn chính xác lập. Thế mà cần quy tắc tán thành. Đây cũng là vô số vạn năm trước cái gọi là thiên bẩm nói chuyện tồn tại. Trần quân trước đó xưa nay không quan tâm những này. Lúc này không nghĩ tới trong này còn có bí ẩn. Cái gọi là phùng thiên thừa vận. Cái gọi là thiên tử nói chuyện. Đều đến từ đây. Một cách hoàng triều nếu như tại khí vận trong chiến trường không có đối ứng. Tức không có chính thống địa vị. Thiên địa không nhận kỳ thành hình. Thiên địa này phản phất có linh trí. Thật là lạ. Trần quân rất mau tìm đến tạo dựng tế đàn phương pháp. Nơi này thừa vận. Bị thiên địa thừa nhận sau tức có khí vận trong chiến trường đối ứng. Rất nhanh minh ngộ. Tiếp lấy bắt đầu bố trí. Đủ loại thiên tài địa bảo bày ra. tiếp lấy dẫn đạo thiên địa quy tắc lực lượng giáng lâm thời khắc có thánh quang vọt thẳng tiêu mà lên thật lớn thanh thế trong nháy mắt truyền lại lượt hơn phân nửa nhân tộc cương vực kinh khủng thánh quang chấn động ra xa xăm ba động trần quân có chút chấn kinh tại tàn niệm vật phẩm bên trong lập ra đắc từng cảnh tượng phát hiện lần này thanh thế thịnh liệt qua trước đó đếm không hết bao nhiêu đương thánh quang bộc phát hoàn tất Toàn bộ cố định thành hình về sau. Trần quân không khỏi con ngươi co rụt lại. Không còn là đối ứng Hoàng Triều. Mà là đối ứng Vạn Tục. Lúc này phát hiện quy tắc phù văn lưu truyền. Mình lần này thành lập được. Vậy mà đối ứng Vạn Tục khí vận chiến trường. Nhân Tục. vu Tục. Cổ Tục. Thần La Tục. Huyết Tục. hỗn độn Tục. Từng cách đếm không hết tục đàn đều có thể từ đó tìm tới đối ứng ý vị. Theo hắn biết bị diệt tục tục đàn cũng có đối ứng. Biến mất tục đàn tỉ như long tục cũng có. Nhưng nhìn lượt trên dưới vậy mà không tìm được nguyên tục. Cái này lại một lần nữa xác minh cái này tục quần cổ quái. Ngàn năm sau lại đem khởi động lại khí vận chiến trường hay sao? Trần quân lặng lặng mà nhìn xem. Trong lòng của hắn kinh ngạc vô cùng. Lần này nếu như khởi động lại chiến trường Các tộc có cùng loại tế đàn sao Ngoại trừ nhân tộc bên ngoài Tựa hồ vạn tộc đều không có Hắn vừa cẩn thận phân biệt một phen Long tộc khí vận quá mức vững chắc cường đại Tựa hồ căn bản không thể đánh vỡ Khó mà dao động Cách này cũng liền mang ý nghĩa Loại chiến trường này tranh đoạt đối tộc đàn khí vận Ảnh hưởng xa so với đối các hướng ảnh hưởng nhỏ Thậm chí khả năng có chút ít còn hơn không. Nói cách khác. Quy tắc vận chuyển cũng vô pháp mạnh mẽ như vậy. Cải biến khổng lồ như vậy sự tình. Quy tắc lực lượng vẫn là có hạn. Yên lặng ở chỗ này lại tìm hiểu hồi lâu. Trần Quân mang theo lâm sơ ảnh cùng cổ hải lâm leo lên tế đàn. Lúc ấy thấp bà nhìn qua lâm sơ ảnh nói qua một câu nguyên lai like là nàng. Ánh mắt rơi nói với cổ hải lâm một câu thì ra là thế. Cái này bí hiểm không rõ ràng giải thích thế nào. Nhưng hơn phân nửa cùng hai người có quan hệ. Pháp môn lưu truyền. Trong nháy mắt kích phát tế đàn. Một đạo kinh khủng bạch quang lần nữa rơi xuống. Giáng lâm. Đường bạch quang biến mất. Ba người đã không thấy bóng dáng Trần Quân tại thời không biến hóa bên trong đã tìm được thấp bà lưu cho mình tỏa độ. Tư không loạn lưu bên trong nhục thân ngạnh kháng vượt qua. Không ngừng chạy vội. Tòa độ chỉ dẫn hạ rất nhanh một quyền phá vỡ thư không. Bịt một tiếng tiếng vang. Ba người xô ra. Trước mắt là một vùng phế tích chi địa. Nhìn qua rách nát không chịu nổi. Nhưng là diện tích rộng lớn. Tựa hồ là tòa phù đảo. Tòa lạc ở trong thư không. Đây là khí vận chiến trường. Lâm sơ ảnh có chút hiếu kỳ. Làm sao tìm được không đến một tia dấu vết cũ. Là mới ngay tại mở chiến trường. Trần Quân nhìn về phía trước mắt. Bất quá. Bên trong chiến trường cơ bản quy tắc là không đổi. Còn có thể cảm nhận được. Tỉ như khí vận làm cơ sở. Vẫn là phù đảo tạo dựng nền tảng. Trần Quân hướng về phía trước. Yên lặng cảm ứng đến tọa độ. Rất nhanh tại cách đó không xa nhìn thấy vô số kiếm gãy tàn binh. Lúc này huyền vũ giáp như cũ tại ngủ say bên trong, nó cái này trầm xuống ngủ chính là mấy năm, vẫn không hoàn thành tiến hóa, nhưng lấy trần quân lực lượng bây giờ, không còn cần phải mượn huyền vũ giáp cũng có thể thông hành, đi về phía trước tiến, vô số vũ khí đè xuống, còn sót lại khí tức lực lượng tập kết, trần quân một quyền quét ngang ra ngoài, trực tiếp đánh sập hơn phân nửa, khí tức bạo liệt, Một đường quét ngang. Rất nhanh phát hiện lại có không ít tổn hại đế binh. Đây là thấp bà lúc trước đánh nổ người. Trần quân trong nháy mắt minh ngộ. Thấp bà già giả già ngói cũng đi tại huyền vũ giáp trên đường. Muốn tiến hóa vì tiên binh. Nó đánh xuyên đếm rõ số lượng không rõ đế binh. Cơ hồ hoành ép một thí. Đối mặt vô số đế binh còn sót lại lực lượng công phạt. Trần quân yêu nguyên cứ như vậy quét ngang. Lực lượng kinh khủng chấn động. Tất cả không chọn vẹn đế binh đều không chịu nổi một kích. Đừng nói là tàn phá. liền xem như hoàn hảo vô số đế binh cùng nhau công phạt. Hắn cũng không sợ. Ban đầu ở nơi này chỉ là ba đồng liền cơ hồ khiến hắn khó có thể chịu đựng. Trái tim muốn nhảy lên vỡ tan mà chết. Lúc này lại vô cùng đơn giản đẩy ngang tới. Rất nhanh trước mắt xuất hiện mở ra trường cung. Hoa văn phức tạp. Quanh thân đen nhánh, lộ ra tính mịt quang hoa, một tiếng trong nháy mắt phá không, xé sách tư không gào thép mà đến. Trần quân nhẹ nhàng nâng tay, trực tiếp đem tiếng kẹp lấy. Đi thôi, thấp bà cung có cơ hội gặp lại thế nhân. Hắn mở miệng nói ra, cây cung này cấp độ còn tải hiếm trong tay linh phía trên, chỉ thiếu chút nữa liền có thể trở thành tiên binh. Nhưng nó cùng huyền vũ giáp tiến hóa lộ tuyến hiển nhiên không nhất trí. Nó cần chính là không ngừng công phạt. Tổn hại vũ khí. Mà huyền vũ giáp cần chính là hấp thu binh hồn. Lời ra khỏi miệng. Trường cung liên tiếp lại là mấy mũi tên. Trần quân một bước phóng ra. Trong nháy mắt sáng lâm. Tiếp lấy thể thuật chấn động. trận vực lưu chuyển trong nháy mắt giam cầm. Đại thủ cầm xuống. đem chuôi này cung bắt, khom lưng run dày kịch liệt, muốn lại chém ra một kích. Dây cung bên ngoài rồi. Phảng phất có cái gì lực lượng dẫn đạo khu động, mà Trần Quân một chỉ điểm ra, ấm tại trên dây cung. Toàn bộ khom lưng trong nháy mắt phảng phất dập tắt quang hoa, muốn giãy giụa, nhưng là Trần Quân đại thủ phảng phất đảo tắt đè xuống, mặt nó giãy dụa như thế nào đều lộ ra tương đương bất lực. Sau một lát, a giả già ngói đình chỉ rung động, Trần Quân gật gật đầu, tiếp lấy cầm lấy, hắn dương cung, nhìn về phía chân trời, kéo ra dây cung, thể thuật chấn động, dây cung phảng phất là quy tắc chi lực, kéo động bên trong dị thường không lưu loát, khó trách thấp bà sáng tạo ra ba mặt bốn tay pháp tướng thân, vậy mà bốn tay là vì kéo động dây cung. Trần Quân có chút hãi nhiên. Phải biết thể thuật hắn đã xưa nay chưa từng có, đạt tới tiên thuật cấp độ. Vậy mà đều như thế khó khăn mới kéo ra cây cung này dây cung, tư ảo một tiếng thành hình. Trần Quân buông tay. Bóng tên trong nháy mắt liệt không. Một tiếng đinh ra khó có thể tưởng tượng khoảng cách, biến mất tại Trần Quân trong tầm mắt. Lấy thể thuật kéo cung, một tiếng này khoảng cách thậm chí vượt qua thị lực của ta đi tới. Trần Quân có chút chấn kinh. Chuôi này cung quá cường đại. Hắn hiện tại mắt cùng một tỷ vạn dặm, Nhưng kiếm thuật tối đa cũng bất quá đạt tới thị lực một phần trăm khoảng cách. Lại hướng ngoài lực lượng quá yếu ớt. Chỉ còn lại ba đồng vết tích. Nhưng chuôi này cung. Trực tiếp để cho mình công phạt năng lực kéo dài gấp trăm lần. Vượt ra khỏi thị lực cực hạn. Nói cách khác.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 Mình công phạt phạm vi hiện tại trải rộng ánh mắt quét qua Nếu như sớm có cung này nơi tay Nguyên tổ đều không thể từ trong tay của ta đào thoát Dạng này xa xôi công kích khoảng cách Đơn giản không thể tưởng tượng nổi Giờ khắc này Trần Quân tự nhận tất nhiên toàn bộ đại lục thứ nhất Lại không bất luận cái gì nhược điểm Dù là hỗn độn tộc thiếu chủ Cũng vô pháp cùng mình so sánh với Trong đầu xuất hiện thấp bà đế thuật A giả giả ngói chi thuật. Trong nháy mắt nắm giữ. Tiếp lấy không ngừng thêm điểm. Trực tiếp thêm đến tối cao. Trần quân hiện tại năng lượng nhiều đến đã dùng không hết. Các loại cấp cao thành tựu đều lục tục ngo ngoi hoàn thành. Đại lục biết rõ. Trong mộng tình Nam. Sát phạt vô tận. Ánh trăng sáng các loại. Toàn diện đều là 5 vạn điểm năng lượng trở lên thành tựu. Bởi vậy tiêu hao không chút nào đau lòng Rất nhanh hoàn toàn nắm giữ Lần nữa kéo cung Trực tiếp dẫn đồng đảo tắc mà tới Một tiến phá không Đâm thủng không gian Tư không chấn động Cả tòa phù đảo bắt đầu lay động kịch liệt Lúc này đại lục ở bên trên Vô số đỉnh tiêm tồn tại đột nhiên mở mắt Tột đàn khí vẫn tựa hồ tại chấn động Chuyện gì xảy ra cảm giác hư vô mờ mịt vẫn thế lại động hỗn độn tộc thiếu chủ mở mắt ra tiếp lấy chậm rãi đứng dậy đi vào tộc đàn cấm địa con người phụ thân tựa hồ lại lên khí vận cấm địa bên trong sau một hồi chậm rãi truyền ra thanh âm không sao tộc ta khí vận ngàn vạn năm tích lũy không phải chỉ là một lần liền có thể cải biến đồng dạng một màn phát sinh ở các nơi có đếm không hết cấm khu tồn tại mở to mắt nhìn về phía chân trời. Có người chỉ là nhìn thoáng qua chợt thu hồi ánh mắt, cũng không thèm để ý, cũng có người đang suy tư, muốn từ đó thu hoạch cái gì. Lúc này một tiếng đóng xuyên không gian, khí vận chiến trường ù ù chấn động. Trần Quân nhìn về phía một cái tính mịch cửa hang, thần nữ quan tài thay đổi. Hắn yên lặng tự nói Cảm ứng bên trong phát hiện. Cùng lần trước không đồng dạng. Thiên địa biến hóa bên trong. Thần nữ quan tài cũng thay đổi. Hay là bởi vì mở một góc quan hệ. Hắn nhìn xem tính mịt cửa hang. Có chút do dự. Lúc này cổ hải lâm phảng phất có cái gì cảm ứng. Nhìn về phía bên trong. Quen thuộc lại cảm giác thân thiết. Nàng đôi mắt bên trong quang hoa lấp lóe. Tiếp lấy kéo Trần Quân hướng về phía trước. Không có việc gì. Ba người phóng ra. Vừa xài bước qua. Không gian ruột gì biến hóa cảm giác vọt tới. Trần Quân khôi phục ý thức sau nhìn về phía trước mắt hơi có chút giật mình. Ba người đồng thời khẽ giật mình. Xung quanh là một bộ lại một bộ hình tượng. Hai người lơ lửng trong vư không. Chỗ này hư không không có cái gì. Cũng chỉ có những hình ảnh này. liếc nhìn lại trông không đến cuối cùng. Mỗi một bức thỏa mặt đều là thần nữ. Cực hạn khuôn mặt không có khả năng có người khác, lại có thể thấy được. khuôn mặt không tì vết, ngũ quan tinh xảo tuyệt luôn, dáng người hiểu điệu, Phản phất không phải giới này có thể có. lâm sơ ảnh nhìn về phía cổ hải lâm, sư phó, cùng ngươi thật giống như, nàng đồng thời cũng cảm thấy, Cùng mình tựa hồ có chút tương tự. Gương mặt này tựa hồ lấy ra hai người đẹp nhất địa phương. Đồng thời còn có một ít không giống cái bóng. Chẳng lẽ chúng ta cùng nàng có nguyên nguyên? Lâm sơ ảnh kinh ngạc. Ta đã đạt được thần hoàng truyền thừa. Nên không có khả năng còn có cái gì nguyên nguyên mới đúng. Mặc dù có, thần hoàng đã hoàn toàn tiêu mất. Bởi vì thần hoàng duy nhất nhìn về phía trước mắt vô số hình tượng. Thần nữ đủ loại hình dạng, đủ loại cách ăn mặc, cảnh tượng bất đồng, không giống không khí, bên người là không giống tồn tại. Những hình ảnh này sắp xếp tổ hợp trình tự không có bất kỳ cái gì quy luật. Cũng chỉ là vô số thần nữ hình tượng mà thôi. Ngược lại là có thể dòm ngó lịch sử. Thế nhưng là nơi này có làm được cái gì? Trần Quân ngắm nhìn bốn phía không có cái gì phát hiện. Cổ Hải Lâm thì nhìn về phía chỗ sâu. Ba người tiến lên. Trên đường đi đếm không hết hình tượng. Rất nhanh Trần Quân liền phát hiện cổ quái. Cái này sao có thể? Rất nhiều hình tượng quái gì? Không hợp với lẽ thường. Tỉ như lại có thánh nhân dám làm tức giận thần nữ. Chiến đấu giao phong mặc dù lói lên kết thúc. Nhưng cũng không có nên có nhìn ép cảnh tượng. Tỉ như lại có thể có người trào phúng thần nữ là cái phế vật. Thiên phú thiên tư gia tộc kém cỏi nhất. Chỉ có một bộ tốt túi ra. Về sau nhất định là cho người làm tiểu thiếp. Trần Quân nhìn xem những hình ảnh này cảm giác không hiểu thấu. Duy nhất người cứ như vậy bị trào phúng. Đây chính là đế cảnh kinh khủng tồn tại. Hình tượng bên trong người đều là duy nhất người cấp độ thần nữ. Nhưng hình tượng này cũng quá không hợp lô giới. Từng bước một tiến về phía trước. Quái gì không hợp với lẽ thường cảnh tượng càng ngày càng nhiều. Rất nhiều hình tượng mơ hồ. lẽ ra đang không ngừng biến hóa. Giảng thuật sự tình thế mà đang thay đổi. Đây là ý gì? Quá khứ đang thay đổi. Trần quân cao mày. Không thể nào hiểu được. Diễn hoàng pháp môn khẽ động. Lại không cách nào thôi diễn ra cái gì một tia vết tích. Trước mắt những hình ảnh này tại hắn cảm ứng bên trong cũng đều là đếm không hết nhiều ít vạn năm trước quá khứ từng phát sinh qua. Nhưng đây cũng quá không hợp với lẽ thường. Mà lại quá khứ phát sinh sự tình làm sao lại còn ra hiện biến hóa. Những biến hóa kia không phải xuyên tạc lịch sử. Giống như là theo lịch sử đang thay đổi. Nói cách khác. Hiện tại thay đổi tới. Đây là cái gì lô giới? Tương lai cải biến quá khứ hay sao? Trần quân tưởng tượng đều cảm thấy đau đầu muốn nứt. Biết mình chạm đến cực kỳ thâm thúy cấp độ. Nguyên bản không nên mình tiếp xúc cấp độ. Lúc này không ngừng hướng về phía trước. Hình tượng cũng tới càng ít. Rất nhanh ba người một đường tiến lên. Vậy mà có thể xa xa nhìn thấy phía trước một nơi nào đó trong nháy mắt trở nên ảm đảm. Tất cả xuất hiện ở nơi đó biến mất. Kiểm chế thành một cái điểm. Ba người không có suy nghĩ nhiều đi vào trước mắt. Điểm sáng rõ ràng nhìn qua cực nhỏ. Nhưng đứng tại trước mắt cho Trần Quân một loại phản phất đứng tại cả một cái thế giới trước mặt cảm giác. Lúc này cổ Hải Lâm phảng phất xuất thần. Nhìn về phía bên trong tựa hồ bị hoàn toàn hấp dẫn. Đồ vật bên trong mánh liệt địa hấp dẫn lấy nàng. phảng phất là sinh mệnh ý nghĩa cuối cùng kết cục. Trần quân pháp môn lưu truyền Thanh tâm chú uống ra. Ý đồ đưa nàng kéo về. Lại mẩy may tác dụng không có. Nhìn về phía lâm sơ ảnh. Đồng dạng có cảm giác tương tự. Cổ hải lâm cất bước bước vào. Trần quân không kịp nghĩ nhiều. Lôi kéo tay của nàng đồng dạng đi theo phóng ra. Điểm sáng ở trước mắt cấp tốc phóng đại. Theo vượt qua quá trình bên trong phản phất thật tại bước qua một cái thế giới. Trước mắt là đếm không hết bóng người. Từng cái hư ảo. Mỗi một đạo thân ảnh đều từ vô số cái cấu thành. Trước sau sắp xếp lại là thời gian trình tự. Trần quân khẽ giật mình. Bên trong dòng sông thời gian người. Hắn có chút ngây người. Dòng sông thời gian vậy mà thật tồn tại. Nơi này tựa hồ chính là thời gian trường hà. Trước mắt rất cổ quái. Bóng người này hoàn toàn vượt ra khỏi Trần Quân phạm vi hiểu biết. Từng cái nhìn sang. Những người này không còn là thần nữ. Mỗi một thân ảnh đều kinh lịch một thời đại. Một người nào đó tử vong về sau. Một cái khác tiếp lấy sinh ra. Thời gian điểm thẻ vừa vặn. Trần Quân đi thẳng về phía trước. Từng bóng người đều không có bỏ qua. Lịch sử tại những hình ảnh này bên trong vậy mà hoàn hảo bảo tồn lại. Lấy loại này ngoài ý muốn phương thức. Ngắn ngủi một lát Trần Quân liền gặp được đếm không hết viến cổ bí mật. Những vật này tuyệt đối thắng qua bất luận cái gì tục quần ghi chất Ngay cả đoàn tủ qua vô số vong hồn Trần Quân cũng không biết được. Nhân tục lại còn phát sinh qua loại chuyện này. Long tục lại có xoán vị chi chiến. đạo tắc vậy mà đã từng sụp đổ qua. Trần Quân trong lòng rung mạnh.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 Đây đều là thần nữ tự mình trải qua. Trần Quân nhìn lại. Trong lòng rung mạnh. Không ngừng hướng về phía trước. Cái này đến cái khác người tử vong. Cái này đến cái khác xuất hiện. Rất nhanh vậy mà thấy được cổ Hải Lâm. Ô, V, K, Qu, M. Ba người cùng nhau khẽ giật mình. Sư phó là thần nữ. Thần nữ thứ vạn thế. Lâm sơ ảnh có chút chấn kinh. Bất quá càng xem càng cảm thấy cổ Hải Lâm xác thực cùng thần nữ cực kỳ tương tự. Cổ Hải Lâm bản nhân sắc mặt âm tình bất định. Trước đó vẫn tại suy đoán. Cuối cùng có thể hay không xuất hiện mình. Không nghĩ tới vậy mà thật trở thành sự thật. Nàng không còn trước đó thong dong Nhìn về phía Trần Quân. Ánh mắt bên trong mang theo không bỏ cùng từng tia từng tia lo lắng. Nếu như mình cũng là thần nữ một đời nào đó. Nên làm cái gì? Chẳng lẽ lại muốn trở về thần nữ? Nhưng ta chính là ta. Ta không phải cái gì thần nữ. Ta là cổ Hải Lâm. Một đôi ấm áp tay nắm chặt mình. Cổ Hải Lâm ngẩng đầu. Nhìn thấy Trần Quân ánh mắt kiên định. Yên tâm. Nàng muốn đồng hóa ngươi. Ta liền giết nàng. Trần Quân mở miệng. Duy nhất người lại như thế nào? Ai cũng không thể cướp đi chúng nữ. Cái này không quan hệ thực lực cùng thần thông Đây là tín niệm Ta Trần Quân đi đến một bước này nếu như đều không có dạng này tín niệm Còn có cái gì ý tứ Nghe được Trần Quân Cổ hải lâm lạnh lùng trên mặt khó được hiển lộ ra nhu tình như nước Nàng có chút ngẩng đầu lên đến Nhẹ nhàng nhón chân lên Tiếp theo tại Trần Quân ngoài miệng nhanh chóng một điểm Nắm thật chặt Trần Quân tay Đi thôi Phu quân. Ba người cùng nhau hướng về phía trước. Một vài bức hình tượng xuất hiện. Từ cổ hải lâm ra đời hình tượng bắt đầu. Trưởng thành bên trong từng màn xẹp qua. Nàng thiên phú vô song. Nàng thành tựu đại hạ nhanh nhất thánh nhân. Nàng cùng trần quân từng màn. Không ngừng hướng về phía trước. Rất nhanh vậy mà xuất hiện ba người tiến vào nơi này hình tượng. Mà tất cả xuất hiện ở trước mắt im mặt mà dừng. Về sao không còn bất cứ vật gì Đương hình tượng toàn bộ hoàn tất phảng phất đi vào mặt khác không gian Thời gian tuyến tại kiềm chế Trần quân nhìn bốn phía Rõ ràng rộng lớn vô cùng động quật Lại cho hắn một loại vô hạn nhỏ bé cảm giác Tựa hồ hiện tại mình đang đứng ở một điểm bên trong Tiếp tục hướng phía trước Tại thời gian biến hóa bên trong hành tẩu Rất nhanh quan tài xuất hiện ở trước mắt Trước đó bị sốc lên một góc hiển lộ ra dung nhan tuyệt thế. Theo cổ hải lâm đến. Toàn bộ quan tài trong nháy mắt kịch liệt đung đưa. phảng phất uy nghiêm như viễn cổ cử hung đang thức tỉnh. Quan tài từ kia một góc sốc lên. Chấn động lực lượng cơ hồ muốn đem nơi đây hoàn toàn phá hủy. Thần nữ chỗ. Nàng tức là duy nhất. Ngay cả không gian cùng thời gian đều không còn. Trần quân khiếp sợ không thôi. Đây cũng là duy nhất người kinh khủng. Bình thường đi cảnh đối mặt bọn hắn. Chỉ sợ đều không phải là địch. Ba người chấn động vô cùng trong ánh mắt. Quan tài bên trong thần nữ lấy vượt gì tư thái chậm rãi đứng dậy. Chống giống đôi mắt bên trong vậy mà bắt đầu tỏa ra sự sống sức sống. Ô, V, -W -W -M. Trần quân trong tay hai kiếm xuất hiện. Cảnh giác không thôi. Nhưng mà sau một khắc loại này vô thượng uy thế lại trong nháy mắt im mặt mà dừng Thân thể lúc này phai nhạt xuống uy nghiêm đều trong nháy mắt trừ khử Quan tài bên trong thân thể đôi mắt bên trong sinh cơ qua trong dây lát biến mất Trần Quân không hiểu Nhìn trước mắt Suy tư một lát Đột nhiên hiểu được Thời gian không đúng Còn thiếu một bộ phận Hắn nhìn phía sau Tại mình cùng cổ Hải Lâm lại tới đây hình tượng về sau. Còn cách một đoạn. Nói cách khác. Nguyên bản hình tượng nên không ngừng kéo dài đến quan tài. Khi tất cả hình tượng hoàn thành. Trực tiếp cùng quan tài tương liên. Khi đó quan tài bên trong thần nữ mới có thể chân chính đứng dậy. Hoàn thành tất cả thời gian tuyến kiềm chế. Lần nữa trở thành duy nhất. Dựa theo cách này chiều dài. Tựa hồ còn có cổ hải lâm trên thân còn có ba bốn chuyện nên phát sinh. Trần quân hít sâu một hơi. Trong lòng khiếp sợ không thôi. Tất cả mọi chuyện đều là thần nữ sớm đã an bài. Vẫn là nói đếm không hết nhiều ít vạn năm trước nàng liền đã tính tới. Mà lại. Đây là phục sinh thủ đoạn. Trần quân cảm giác tê cả ra đầu. Bất luận loại nào suy đoán đều có thể xưng không hợp thói thường. Thủ đoạn cũng như thế thông thiên. Tất cả lạc ấm bao quát hoàn chỉnh lịch sử. Ngay cả đức gãy cũng không có xuất hiện. Mỗi một cách đều không thể không bước vào cách này kết cục. Nhìn như vậy đến. Cổ Hải Lâm sợ rằng cũng phải bước vào nơi trở về của mình. Dung nhập vào những bóng người kia bên trong. Tuyệt không. Trần Quân nhàn nhạt phải xem lấy thần nữ mở miệng. Hắn không thể cho phép loại chuyện này phát sinh. Cổ Hải Lâm là sống sờ sờ người. Không phải ngươi cái gì mảnh vỡ. Không phải ngươi kiềm chế lực lượng. Mà theo câu nói này mở miệng. Thần nữ tựa hồ có cảm ứng. Nàng thân thể vậy mà tại có chút chuyển động. Chống giống ánh mắt nhìn về phía Trần Quân. Lúc này thiên địa ồ ồ, Cái nhìn này xem ra Trần Quân phảng phất cảm giác Lâm vào vô biên hư không. Ở chỗ này cái gì đều không nhìn thấy. Không có thời không khái niệm. Tất cả mọi thứ đều không tồn tại. Trong đầu điên cuồng lưu chuyển pháp môn. Trần quân không ngừng mà chém về phía cái không gian này. Hắn ý thức được tâm thần mình bị lôi kéo. Nhất định phải thoát ra. Thủ đoạn tề suốt Không ngừng đánh phía bốn phía. Tại không triển miên không gian bên trong không khô chuyển. Một kích lại một kích. Trong đầu pháp môn cùng nhau chớp động. Đủ loại bản nguyên lực lượng điên cuồng chảm kích bên trong. Đường quy tắc chi thư lưu chuyển. Bá thể bá văn chớp đồng ra kinh khủng chấn động. Trần quân đột nhiên mở mắt ra. Lần nữa trở lại ý thức. Hắn nhìn về phía hai nữ. Ta hôn mê bao lâu? Lâm sơ ảnh xứng sờ. Hôn mê? Cái gì hôn mị, Cổ hải lâm đồng dạng hơi kinh ngạc. Bất quá hai người ánh mắt cùng tâm thần lúc này đều bị quan tài bên trong hấp dẫn. Thần nữ phảng phất xuất hiện lần nữa linh trí. Cổ hải lâm lúc này ẩn có cảm giác. Nàng đối ngươi không khỏi. Có ý tứ gì? Bình thường người không có khả năng đối mặt thần nữ. Lúc này cổ hải lâm giống như là minh bạc cái gì? Nàng nhìn về phía lâm sơ ảnh. Ngươi bị thần nữ mảnh vỡ quẹt vào. Ấm lý thuyết nên được cái gì? Nhưng ở trên thân thể ngươi cũng không có tồn tại hả? Có ý tứ gì? Được cái gì? Chẳng lẽ lại? Trùng sinh? Thế nhưng là duy nhất người cường đại như thế? Trần Quân cũng kinh ngạc. Mặc dù thời không tại duy nhất người trước mặt đều muốn tránh lui. Nhưng hiển nhiên duy nhất người còn không có đủ nhịp chuyển thời không năng lực. Không phải duy nhất người cũng sẽ không tử vong. Lại tất cả chối nhân quả đều đem vô hạn hỗn loạn. Cổ Hải Lâm nhàn nhạt tiếp tục. Ta là thần nữ thứ vạn thí. Cũng vừa lúc viên mãn một thí. Vốn là nàng. Bởi vậy nàng cũng không nhìn được ta. Nhưng phu quân không giống. Phu quân rõ ràng cùng nàng không liên hệ chút nào. Nàng nhưng không khỏi ngươi. Tất nhiên có gì đó quái lạ. Trần quân có chút ngây người. Cho nên ý của ngươi là. Phu quân là ta thoát khỏi thần nữ mấu chốt Cổ Hải Lâm nói Bất quá Ta cũng không biết làm thế nào Phảng phất là tại đối ứng nàng Sau lưng vô số hình tượng bên trong Lần nữa tạo dựng ra một bức Bức tranh này miêu tả nơi đây cảnh tượng Ghi chép cổ Hải Lâm bản thân ý thức thức tỉnh Nàng đến bây giờ Mới chính thức tại tâm thần bên trên hoàn toàn thoát khỏi thần nữ Trở thành chân chính chính mình Trần Quân nhìn về phía thần nữ Trong hệ thống cũng không có vong hồn Cũng liền mang ý nghĩa nàng đến nay cũng không chết Đến nay chưa chết Lại đánh một tên tiểu bối chủ ý muốn mạnh mẽ đồng hóa Đây cũng là duy nhất người cách cục Ha <cười> ha Trần Quân lạnh lùng phải xem lấy thần nữ 7.017 ca Đi Đông Doanh Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt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 Lần nữa nhìn về phía sau lưng vô số hình tượng. Rất nhanh phát hiện hình tượng hiện ra sóng nước hình. Mà lại cũng không phải là đơn thuần tạo dựng. Tựa hồ tại kết nối lấy thời không. Trần Quân thử một cái. Rất nhanh phát hiện vậy mà có thể nhảy vào trở lại nơi đó thời không. cái gọi là đối ta không khỏi. Trên thực tế là ta có thể tham dự toàn bộ của nàng quá khứ. Trần Quân xứng sờ. Tiếp lấy không có suy nghĩ nhiều. Trực tiếp nhảy vào cổ hải lâm một chỗ hình tượng. Thời không nhất truyền. Trần quân vậy mà một cách chớp đồng về tới hồi lâu trước đó. Kia là mình cùng cổ hải lâm ban đầu một hôn hình tượng. Cái kia vực ngoại thiên ma hóa thân dáng lâm nơi này. Dẫn động cổ hải lâm tâm thần. Bởi vậy phát sinh một màn này. Nhảy lên tiến vào. Trần quân lơ lửng tại không gian bên ngoài. Ba người đều không có phát giác được hắn. Trần Quân xuất hiện không có thay thế lúc trước mình. Mà là hai cái thân ảnh cùng tồn tại. Nhưng này cái quá khứ thân ảnh hiển nhiên không nhìn thấy cái này hiện tại thân ảnh. Hồi đến quá khứ. Trần Quân nhíu mày. Không. Không đúng. Là chỉ có thể nhìn quá khứ. Lấy Trần Quân cảnh giới. Tự nhiên có thể đánh giá ra trở lại quá khứ căn bản không có khả năng. Nhưng nhìn lại quá khứ là có thể làm được. Bất luận là thôi diễn quá khứ hình tượng. Vẫn là về nhìn. Đều có nguyên lý có thể thăm dò. Mặc dù độ khó cực cao. Nhưng cũng không vi phạm lô giới. Lúc này quá khứ Trần Quân cùng cổ Hải Lâm chính nhẹ nhàng hôn một cái. Bên cạnh vực ngoại thiên ma hóa thân vô cùng phẫn nộ. Tiếp theo là hai người xuất thủ hình tượng. Công phạt bên trong. Trần Quân một kích đả hồn thạch đem cái hóa thân này đánh nát. Sau đó là cổ Hải Lâm câu kia ngươi gọi ta cái gì? Hai người xác định quan hệ. Đây là cổ Hải Lâm sinh mệnh một lần mang tính tiêu chí sự kiện lớn. Hình tượng đến đây liền đã đình chỉ. Không còn vận chuyển. Trần Quân yên lặng đứng tại không gian bên ngoài. Nhìn trước mắt hết thầy đình trệ. Hắn tránh ra. Từ không gian bên trong nhảy ra. Ngươi vậy mà có thể đi vào Lâm sơ ảnh hơi kinh ngạc Nàng cùng cổ hải lâm đủ kiểu nếm thử Đều không thể nhảy vào trong tấm hình Trần quân không có làm nhiều giải thích Đi về Lúc trước hắn tại một bức tranh bên trong Nhìn thấy nào đó một thi thần nữ tại nếm thử Cùng thần nữ thoát khỏi quan hệ Không được trên đường vội vàng Cũng không có đi suy nghĩ nhiều Lúc này rất mau trở lại trở lại Đi vào một chỗ hình tượng trước Hình tượng bên trong nữ nhân sáng người hoàn mỹ ưu nhã Làn da trắng nón trơn mềm Khuôn mặt lạnh lùng tư sắc tuyệt đại Người này đã từng đi vào thần nữ quan tại chỗ Lâm sơ ảnh hơi kinh ngạc Cổ hải lâm cũng giống như thế Ánh mắt bên trong mang theo lo lắng Lúc này có thể nhìn thấy hình tượng bên trong Nữ nhân này đứng tại mình lạc ấm trước Đôi mắt đóng chặt trong miệng nói lẩm bẩm. Trước mắt phù văn diễn hóa vô cùng phức tạp. Trần quân chăm chú nhìn chỉ chốc lát đại khái hiểu nữ nhân này đang làm cái gì. Nàng tại bỏ qua hết thảy Đầu tiên là nhục thân. Cố này hoàn mỹ thân thể. Sau đó là lạc ấm mang tới kiến thức. Ý thức. Linh hồn tương quan vân vân. Không khô chuyển pháp môn bên trong. Nữ nhân ở tự nói. Ta nguyên bản cho rằng khả năng siêu thoát thủ đoạn là hủy đi những này ta lạc ấm Nhưng là khả thi quá thấp Dựa theo từ trung diệt trong tộc đạt được phương pháp Ta muốn thoát khỏi số mệnh Phải bỏ qua hết thầy Đem lạc ấm lưu lại Ta biết ngươi khả năng không có nghe hiểu Nếu như ngươi đã đến Nếu như ta không thể ra ngoài ta hy vọng ngươi có thể tại cách không gian này nghĩ biện pháp lưu lại một sợi dấu vết của mình. ba người nghe nói như thế tất cả đều ngây ngẩn cả người. người này dự đoán được chúng ta đến. cổ hải lâm cũng có chút kinh ngạc. nàng tại cùng vạn cổ về sau chúng ta đối thoại hay sao? trần quân suy tư hồi lâu. nàng cũng không có dự đoán được. nhưng nàng biết tương lai nhất định sẽ có người đến. Cũng sẽ nghĩ hết tất cả thoát khỏi thần nữ. Bởi vậy lưu lại như vậy. Hình tượng bên trong nữ nhân tiếp tục phối hợp nói ra. Ta đoán. Chỉ cần ở trong dòng sông thời gian lưu lại linh hồn neo định, Liền có thể bảo trì bản ngã. Không bị quy nhất. Theo pháp môn diễn hóa. Cố thân thể này rất nhanh giống như là đang mất đi sinh cơ. Dung nhập lạc ấm bên trong. Tiếp xuống cảnh tượng lấy Trần Quân nhục nhãn phàm thai liền không cách nào thấy được. Nàng giống như thất bại. Trần Quân ngồi suýt bằng. Bắt đầu trầm tư suy nghĩ. Không cách nào tham dự qua đi nên là một đầu thiết tắc Từ cơ bản lô luận chứng bên trong cũng đã chứng minh. Quá khứ là không thể cải biến. Mình dù là tham dự yếu ớt một tia. Cũng không phải làm có thể thực hiện. Nếu như quá khứ không thể thay đổi. Tương lai nhìn hiện tại phải chăng cũng đã định. Ta cần như thế nào đem cổ hải lâm lôi ra. Linh hồn neo định. Chẳng lẽ lại lưu lại linh hồn của ta. Ta cùng cổ hải lâm tâm ý tương thông. Trời ban hợp kích bí thuật trên thực tế cùng tâm thần có quan hệ. Làm ta neo định về sau. Nàng tự nhiên có thể cảm ứng được. Nhưng là nên như thế nào neo định. Trong đầu đột nhiên linh quang lói lên. Trần quân thấy qua quá đắt lâu không đều ngưng ghét không cách nào lưu chuyển địa phương. Mặc dù nơi đó cũng không phải là đảo lưu. Nhưng thời gian ý vì ở nơi đó đọng lại. Trong đầu hiện ra rất nhiều suy đoán. Lúc này bỗng nhiên tựa hồ minh bạch thần nữ là đang làm gì. Ta đã hiểu. Trần quân khẽ thở dài một cái. Ta chỉ cần lưu lại thuộc về duy nhất lạc ấm. Để thần nữ không thể quay về toàn bộ là được. Mà lại. Ta hiểu bên trong thời không bản chất lại có sai lầm. Trần Quân biết cái gì rồi. Người minh bạch rồi. Cổ Hải Lâm cũng đồng dạng một mặt vui mừng. Trên thực tế cho tới bây giờ. Nàng cũng không phải là đơn thuần e ngại tử vong của mình. Càng là không nguyện ý cùng chúng nữ tách ra. Không muốn cùng Trần Quân tách ra. Bất quá nghĩ đến phương pháp Trần Quân vẫn là cao mày. Ta cảnh giới bây giờ còn thiếu rất nhiều. Muốn ở trong dòng sông thời gian lưu lại một bút. Không phải mình bây giờ có thể làm được. Hắn nhìn một chút vô số hình tượng. Lúc này chuẩn bị nhảy vào về những hình ảnh kia. Từ đó tìm kiếm thần nữ đủ loại. Ta đi trước giúp ngươi phục nguyên thần nữ hết thảy. Muốn tránh thoát một người. Tự nhiên muốn hoàn toàn giải được. Mấy người rất mau trở lại đến ban sơ hình tượng. Bắt đầu từ nơi này. Trần quân không ngừng nhảy vào trong đó. Chuẩn bị từ thần nữ mỗi một thế cuộc đời tất cả đại sự bên trong tiến hành phục hồi như cũ. Nhảy lên tiến vào. Thấy được đếm không hết nhiều ít vạn năm trước cảnh tượng. Nơi này là không phải cách này kỷ nguyên Trần quân thậm chí đều không thể xác định. hắn từ nơi này thân ảnh xuất sinh đến tử vong. Mỗi một màn đều không ngừng lưu chuyển. Y tạc trong lòng. Một thế này hoàn tất. Liên tiếp lấy tiến vào đời sau. Không ngừng mà tiến hành. Một vài bức hình tượng phảng phất không biết mệt mỏi. Thấy cổ hải lâm một trận cảm động. Phu quân. Tiếp tục như vậy. Có thể hay không lãng phí quá lâu thời gian. trọn vẹn vạn thế. Mỗi một thế đều chí ít có một kiện đáng giá đánh dấu tiến vào thần nữ quy nhất sự tình. Dạng này xuống tới không biết phải bao lâu. ngươi sự tình sao có thể gọi lãng phí đâu Trần Quân không ngừng tiếp tục Trên thực tế tại những hình ảnh này bên trong Cũng có thể tìm tới rất nhiều đối với mình vật hữu dụng Hình tượng này bên trong Mình có thể tùy ý đi xa Tương đương với vạn cổ đến nay Tất cả mọi chuyện đều không thể tràn qua chính mình Bất quá Khoảng cách thần nữ chỗ khoảng cách càng xa Hình tượng cũng liền càng sai lệch, Càng mơ hồ Nhưng cuối cùng như thế cũng giá trị phi phàm. Ban đầu hình tượng là thiên địa sinh ra mới bắt đầu. Trần Quân rất nhanh phát hiện chuyện này. Cũng đột nhiên ý thức được một loại đối ứng. 7.017 ca. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. bắc đánh Minh. Nam Bình Định Chiêm Thành. Tây Thu Phục Ai Lao. chân Lạp. Hố Sâu Mời Nhảy. Thỉnh Thế Duyên Ninh. Đạo Lứ là người trùng sinh Bị ta nghe lén tiếng lòng 18 mươi 494 Lạc ấm về một Đã thần nữ bức họa thứ nhất Mặt từ thiên địa sinh ra mới bắt đầu bắt đầu Cũng liền mang ý nghĩa cuối cùng Nên là thiên địa tịch diệt kết thúc Cổ Hải Lâm là thứ vạn thế Nhìn hành lang chiều dài Chỉ còn lại hai bức tranh Nói cách khác Khoảng cách cái gọi là thiên địa tịch diệt không xa Cứ như vậy đại tranh chi thế là thật, thiên địa tịch diệt cũng là thật. Muốn mở mới đại lục, như là tiên thổ địa phương như vậy, mới có thể tránh thoát hảo kiếp. Trước đó từng đạt được tin tức như vậy, nhưng Trần Quân một mực tại Hoài Nghi tính chân thực. Bây giờ thấy thần nữ, hắn hiểu được xác thực như thế, lấy thần nữ kinh khủng thủ đoạn, Đa thứ vạn thế thiết lập ở chỗ này. Hiển nhiên chính là đối ứng Thực lực còn chưa đủ. Ta cần tiến thêm một bước tăng lên. Hai bước hoặc là ba bước hình tượng. Đại biểu hai ba sự kiện. Cách xa nhau sẽ có bao nhiêu xa? Trăm năm. Ngàn năm. Cổ Hải Lâm trước đó hình tượng bên trong. Cách xa nhau xa nhất một bộ cũng bất quá hai trăm năm. Nếu như dựa theo cứ tính toán như thế đi. Chỉ còn lại bốn trăm năm đến sáu trăm năm thời gian. Nếu như không thể thành đế Sẽ tương đối nguy hiểm Không ngừng nhảy vào lịch sử hình tượng bên trong Một màn lại một màn hiện ra Trần Quân không ngừng phân tích Thần nữ Pháp tại trong đầu hắn dần dần thành hình Hắn tải đem thiên địa bên trong đồ vật đều rút ra Trên thực tế những hình ảnh này tương đương trợ giúp hắn Bởi vì không quan hệ tin tức tất cả cũng không có ghi chép Chỉ có những hình ảnh này chất chứa trọng yếu Hắn một chút xíu lính hội. Lại căn cứ cổ Hải Lâm đang điều chỉnh. Rất nhanh hắn liền có điều minh ngộ. Ngươi đạt được. Là thần nữ thần vận. Khuôn mặt mặc dù tương tự. Nhưng đây bất quá là bởi vì thần vận mang đến. Trên thực tế cũng không phải là một bộ thân thể. Những hình ảnh này bên trong thần nữ một thế lại một thế khuôn mặt không hết tương tự. Đều là bởi vì loại kia thần. Thần nữ đến cũng muốn làm gì. Trần quân hơi ginh ngạc. Hắn không ngừng mà nhảy vào một vài bức hình tượng. Không ngừng mà hoàn thiện lấy trong lòng phỏng đoán. Liên quan tới thần nữ Pháp tại trong đầu hắn thành hình. Trần quân luôn cảm giác có chút quen thuộc. Không phải đã từng thấy qua. Mà là cách này Pháp tựa hồ cùng tử nguyên trong tục thấy tương đối. Hoàn toàn tương phản. Đi tại mặt khác trên đường. ma lại có tính nhắm vào Hắn một màn lại một màn Phàng phất không biết mệt mỏi Trong nháy mắt mấy năm nhoáng một cái Trần quân một mực không có dừng lại Hắn đã đếm không hết đi qua nhiều ít bước họa mặt Băng ngang qua không biết bao nhiêu tuế nguyệt Cổ Hải Lâm thấy đau lòng vô cùng Phu quân Kỳ thật không cần dạng này Nàng lo lắng Trần quân mê thất tại những hình ảnh này bên trong Cho dù ai đi qua vạn cổ, chỉ sợ đều rất khó bảo trì thanh tỉnh. Trần Quân lắc đầu. Đi qua đếm không hết hình tượng. Đã đối thần nữ càng phát ra hiểu rõ. Hắn quả thật có chút hoàng hốt. Tại vạn cổ bên trong nhìn thấy đủ loại rất khó không khiến người ta tâm thần chấn động. Nhưng những tin tức này để hắn cảm giác thể nổi thế giới tại tiêu thăng. Còn có cái gì so hoàn chỉnh kiến thức toàn bộ thế giới diễn hóa càng có thể tăng lên cảnh giới. Thần nữ hình tượng, từ thiên địa mới bắt đầu bắt đầu, toàn bộ đại lục tất cả biến hóa đều không thể chạy ra. Trần Quân chỉ cảm thấy thể nội thế giới tại cấp tốc tăng lên. Tại thế giới này diễn hóa bên trong tìm tới chân chính lực lượng kinh khủng. Thế giới chi lực cấp độ tại tiêu thăng. Thậm chí cho Trần Quân một loại không kém gì đế cảnh lực lượng ảo giác. Không khô chuyển. Càng không ngừng tìm kiếm. Thẳng đến một ngày này lần nữa nhìn thấy một cái hiểu rõ tự thân vận mệnh một thế. Tốc! Thần nữ thứ tư ngàn chín trăm thế. Khuôn mặt lạnh lùng lại hoàn mỹ. Mang theo cao không thể chạm cảm giác. Thân thể ưu nhát. Tràn ngập kinh người sức hấp dẫn. Người này nhàn nhạt đứng tại hư không. Nhìn qua trần quân trốn vào phương hướng. Nàng đã thức tỉnh mình. lưu lại một đoạn văn ngữ. Nếu như ta không có đoán sai, thần nữ đi tại lạc ấm quy nhất trên đường, ta chỉ là nàng lạc ấm một trong. Trần quân lặng lặng nghe, biết nàng tại hướng chính nàng cũng vô pháp xác định tương lai lưu lại lời nói. ta chú định không cách nào tránh thoát, chỉ có thể lưu lại tin tức, hy vọng người đến sau có thể thu hoạch được cái gì, dùng cái này tìm kiếm siêu thoát cơ hội, Tại Trần Quân thấy những người này một thế lại một thế bên trong. Rất nhiều người đều từng thức tỉnh qua biết mình là thần nữ nào đó một thế. Nhưng là muốn tránh thoát trên thực tế lác đác không có mấy. Có người thậm chí tự ngạo với mình là thần nữ hóa thân. Có người biết mình bất lực. Không cách nào tránh thoát. Cũng liền không đi giấy rua. Chỉ có chút ít mấy đời. Muốn tránh thoát. Hình tượng bên trong nữ nhân tiếp tục nói ra. Thần nữ chưa bao giờ có thời kỳ thiếu niên hoặc khi còn bé hình ảnh tồn tại Hoặc là nói một cách khác Thần nữ bất luận cái gì thời đại hình tượng Đều là duy nhất Nghe được cái này Trần Quân xứng sờ Chợt rất nhanh phát hiện xác thực như thế Một đường đi tới hình tượng bên trong Một thế này lại một thế người từ xuất sinh bắt đầu đều có Nhưng thần nữ hình tượng Hình tượng mãi mãi cũng là như thế 27 28 tuổi dáng vẻ chưa bao giờ có thay đổi bởi vậy cũng xuất hiện rất nhiều Trần quân khó có thể lý giải được không hợp lý chỗ nữ nhân tiếp tục nói ta tìm kiếm qua ma chủ hình tượng phát hiện ma chủ cũng sống như thế không có còn nhỏ hoặc là thời niên thiếu ma chủ hình tượng vô luận là ở đâu một loại ghi chép bên trong đều là như thế ẩm vào hắc ám lạnh lùng vô cùng Khuôn mặt tang thương. Mang theo bao quát chúng sinh lạnh nhạt. Trần quân lần nữa ngây người. Hồi tưởng lại xác thực như thế. Mình từng chiếm được ma chủ tin tức. Có thể nhìn thấy đã từng đủ loại sự tích Nhưng hình tượng trên tấm hình. Đều là như thế. Ta từng cảm giác vô cùng kinh ngạc. Về sau mới hiểu được bọn hắn không có thiếu niên cùng ấu niên kỳ. Các nàng chứng đạo duy nhất người về sau. Thôn phệ mình thiếu niên cùng khi còn bé. Trong tư không Trần Quân có chút ngây người. Thôn phệ Cao tầng thứ đế cảnh cường giả đều đi ở trên con đường này. Bọn hắn đem bên trong dòng sông thời gian mình tất cả lạc ấm quy nhất. Dung nạp nhập tự thân. Dạng này có thể siêu thoát thời gian. Bước ra dòng sông thời gian bên ngoài. Trần Quân ngây dại. Nghe được lời giải thích này. Đột nhiên minh bạch vì cái gì chưa bao giờ thấy qua, bởi vì những cái kia hình tượng đều bị thay thế. Nữ nhân tiếp tục giải thích, đơn cử đơn giản ví dụ, trước mắt thế giới là ba chiều. Nếu như chúng ta đem con kiến cho rằng hai chiều sinh vật chỉ có dài rộng, đưa nó cầm lấy, cất đặt đến mơ to tê tê cái điểm khác bên trên, hắn tại chỉ có dài rộng không gian nhị duy bên trong liền biến mất. Nếu như đem thời gian cho rằng cái thứ tư chiều không gian Đứng tại không gian bốn chiều đi lên nhìn một người Ngươi sẽ phát hiện hắn mỗi cái thời gian điểm hình tượng đều xuất hiện Dòng sông thời gian tức là không gian bốn chiều Suy đoán của ta là Những này duy nhất từ này bên trong dòng sông thời gian muốn siêu thoát liền đem mình tất cả lạc ấm Tất cả thời gian điểm hình tượng thôn phệ thu nạp Quy về một điểm Đây chính là bọn họ vì cái gì không có thiếu niên hoặc là khi còn bé nguyên nhân. Trần Quân lại ngây ngẩn cả người. Thôn phệ hết bên trong dòng sông thời gian nhân vật hình tượng. Thế nhưng là không đúng. Nếu như bên trong dòng sông thời gian sửa đổi. Lịch sử liền thay đổi. Tương lai có thể thay đổi qua đi. Lô giới bên trên không cách nào thuyết phục. Mà nếu như lô giới không thể giải thích. Người kia tồn tại bản chất liền cùng dạng không thể nào giải thích. ngươi khả năng cảm thấy như vậy lịch sử sẽ cải biến. Trên thực tế cũng không phải là. ngươi lý giải sai tới. Quá khứ không có sửa đổi. Chỉ là trong đầu của ngươi quá khứ sửa lại mà thôi. Trần Quân nghe vậy sưởng sốt một lát. Sau một hồi chậm rãi gật đầu. 7.017 ca. Đi đông doanh.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 Kia là có thể để một người hình tượng tại tất cả mọi người trong đầu biến mất pháp. Cả hai tại trên bản chất tựa hồ giống nhau. nói cách khác, pháp môn này lại có để duy nhất người rơi xuống khả năng. nếu như mình có thể nghiên cứu triệt để bản chất, tựa hồ trực tiếp có thể từ đế cảnh vượt qua trở thành duy nhất. trần quân chấn động trong lòng, không nghĩ tới trong đầu pháp môn vậy mà chân quý đến tình trạng như vậy. thần nữ duy nhất, Muốn tránh thoát, liền muốn thoát ra duy nhất. Nữ nhân này tiếp tục nói. Tiếp lấy tiến hành một lần nếm thử. Nàng đem mình lạc ấm tại thiên địa bên trong. Hy vọng tại chuyển thế lúc lưu lại mình đặc hữu lạc ấm. Nhưng mà theo người này tử vong. Lạc ấm cũng đi theo nàng cùng nhau huy nhất. Nàng lạc ấm căn bản là không có cách vượt qua thần nữ. Nói cách khác. Nhất định phải cùng thần nữ cùng một cấp độ mới được. Lạc ấm muốn độc lập với nàng. Trần quân từ bức tranh này bên trong lần nữa nhảy ra. Hắn nhìn về phía chỗ này không gian lúc đến lộ tuyến bên trên. Minh bạch vì sao lại xuất hiện nhiều như vậy không hợp lô giới, không hợp với lẽ thường hình tượng. Những hình ảnh kia đều chân thực phát sinh qua. Bất quá tại thần nữ thành tựu duy nhất người bước vào cấp độ này về sau. Hình tượng bên trong hình tượng bị nàng thu nạp thôn phệ. Một ít khi còn nhỏ cảnh tượng cũng thay đổi thành thanh niên lúc sáng vẻ. Cho nên. Năm đó nàng bị chế xếu trời sinh phế thể. Chỉ có thể cho người ta làm tiểu thiếp. Là thiếu nữ lúc sự tình. Về sau hình tượng biến hóa mà thôi. Lúc này đã hoàn toàn minh bạch những này hình tượng nguyên do. Lại đi nhìn hình tượng. Có cảm thù bất đồng. Trần quân yên lặng ngồi xếp bằng. Tiêu hóa hấp thu hồi lâu sau. Lần nữa chậm rãi đứng dậy. Lúc này đôi mắt bên trong sáng tối chập chờn Khí tức quanh người thỉnh liệt. Khoảng cách đỉnh phong chuẩn đế chỉ có cách xa một bước. Tại thần nữ cùng thế giới diễn hóa bên trong hắn đạt được tin tức thực sự nhiều lắm. Cảnh giới tự nhiên tăng lên. Trần quân thậm chí hoài nghi mình nhìn qua toàn bộ thần nữ mỗi một thế về sau. Có thể muốn trực tiếp thành đế. Hắn tiêu hóa hồi lâu. Lần nữa tiến vào hình tượng bên trong. Một màn lại một màn lướt qua. Một bộ lại một hình ảnh bên trong nhảy thoát. Thứ năm ngàn một trăm đời. Thứ năm ngàn hai trăm thế. Rất mau tới đến thứ sáu ngàn thế. Hình tượng bên trong không ngừng hấp thu tin tức. Đạt được tất cả minh ngộ đang chuẩn bị rời đi. Hắn đột nhiên thân hình dừng lại. Trần Quân yên lặng nhíu mày. Không đúng. Nhìn về phía thần nữ bên người. Lại có một người từng xuất hiện một lần. Là cái trà lâu gã sai vặt. Tại thần nữ nào đó một thế bên trong. Rõ ràng nhìn thấy qua khuôn mặt giống như đúc bóng người. Đại khái là thứ 3200 thế tả hữu. Có người cùng trà này lâu gã sai vặt giống nhau như đúc. Đã từng cùng thần nữ đối thoại qua một câu. Trần quân đột nhiên phát hiện. Cách này lời thoại rất không hiểu thấu. Tựa hồ hỏi một đẳng, Trả lời một nẻo. Là có người cố ý che đậy rồi. Trần quân đương nhiên sẽ không tin tưởng sẽ như vậy trùng hợp. Hai đời xuất hiện giống nhau như đúc người. Hơn nữa còn đều xuất hiện tại thần nữ bên người. Hắn nhảy ra về sau lần nữa nhảy vào. Bắt đầu quan sát. Rất nhanh phát hiện. Bóng người này che giấu thủ đoạn kinh khủng. Vừa rồi cách nhìn kia hiển lộ chân dung có thể bị mình phát hiện thật sự là may mắn. Trần Quân bắt đầu đi theo cách này trà lâu gã sai vặt. Từ thần nữ thứ sáu ngàn thế sau khi đi. Gã sai vặt này như cũ tại trà lâu trải qua cuộc sống bình thản. Phản phất cũng không đặc thù. Chính là đơn thuần một cách gã sai vặt mà thôi. bưng trà đổ nước. Lau bàn. Lê đất. Trong nháy mắt hơn tháng nhoáng một cái Hình tượng đã đứng im Bởi vì thần nữ sự kiện đến đây Mà gã sai vặt này Như cú tại đi lại Không giống với bất luận kẻ nào Hắn mơ hồ đến tựa hồ không phải nơi này Người này trải qua khô khan sinh hoạt Cho hình tượng bên trong không cách nào bày biện ra Vô số khách nhân bưng trà đổ nước Lấy thường cho tiền Trần Quân yên lặng quan sát Nhìn xem gã sai vặt này qua 10 năm sau bởi vì bệnh qua đời Bị chôn trong loạn thạch cương Lại qua 2 năm Gã sai vặt này phá đất mà lên Người quả nhiên kỳ quái Trần Quân yên lặng đi theo hắn Người này xoay trái rẽ phải Vượt qua qua kinh người thời không về sau Đi vào một chỗ mật địa Một cái thân mặt hắc bào bóng người ngồi trong hư không vương tỏa bên trên Bẩm báo đại nhân thần nữ một thế này chuyển sinh đã xuất hiện quy tắc lưu truyền dấu hiệu một bên trần quân nghe nói như thế xứng sở mình nhưng từ không nhận thấy được điểm này bóng người chậm rãi gật đầu được trần quân cố gắng muốn áp sát tới thấy rõ người này khuôn mặt hắn hư ảo thân ảnh tung bay ở người này trước mắt lại phát hiện cái này mặt người cho phảng phất bao phủ một đoàn hắc vụ lực lượng lưu chuyển muốn đẩy ra xương mù Nhưng mà làm sao đều không thể xông phá thời không Quá khứ chỉ có thể quan chắc Mà không thể bị sửa đổi là lô giới thiết luật Vi phạm liền đem đánh mất tồn tại căn cơ Trần Quân đang muốn cố gắng nghĩ hết tất cả biện pháp nhìn xem người này đồng thời Trong bóng tối bóng người đột nhiên ngẩng đầu lên đến Tựa hồ phát hiện Trần Quân Hắn trực diện Trần Quân Tiếp lấy lộ ra một nụ cười sán lạn tới Sương mù che đậy phía dưới. Chỉ có hạ nửa gương mặt. Nhưng mà cái này nửa gương mặt cho Trần Quân một loại vô cùng quen thuộc cảm giác. nụ cười sán lạn phía dưới hình tượng trong nháy mắt vỡ vụn. Người này trực tiếp tan vỡ thời không. Lấy quá khứ vô tận xa xôi lực lượng ảnh hưởng đến tương lai. Trần Quân trong nháy mắt té ra hình tượng. Nện xuống đất. Phu quân ngươi thế nào? Trần Quân... Hai nữ liền vội vàng tiến lên. Đều có chút chấn kinh. Không rõ làm sao lại xảy ra chuyện như vậy. Trước mắt hình tượng phát ra sóng nước đồng dạng chấn động. u ù lực lượng kinh thiên. phảng phất toàn bộ thế giới tài kháng cự Trần Quân đồng giảng. Không có việc gì. Trần Quân chậm rãi đứng dậy. Bình phục thể nổi khí huyết gì thường ba động. Lúc này hắn mới giật mình cảnh giác. Tương lai không có khả năng ảnh hưởng quá khứ. Bởi vì quá khứ đã định. Nhưng là quá khứ là quyết định tương lai. Nếu như tại quá khứ hình tượng bên trong. Có người ra tay với mình. Là có thể ảnh hưởng đến mình bây giờ. Nhưng mà cái gì người khủng bố như vậy. Vậy mà vượt qua đến không hết nhiều ít vạn năm còn có thể đem ta đánh ra. Trong lòng của hắn không hiểu. Thủ đoạn này quá mức không thể tưởng tượng nổi. Đây cũng là duy nhất người thủ đoạn Thậm chí cảm thấy đến còn tại duy nhất người phía trên Bất quá Người này cũng không có quá sâu ác ý Tựa hồ chỉ là cho mình một lời nhắc nhở Không phải hắn nên có thể để thời không hỗn loạn Thậm chí khả năng có thủ đoạn để cho mình mê thất Loại thực lực này Chưa bao giờ thấy qua Trần quân tinh tế suy tư ghi nửa gương mặt Tiếp lấy lực lượng lưu truyền Quanh thân dâng lên hắc vụ. Đem mình trên nửa mặt che khuất. Giấu ở hắc vụ bên trong. Giúp ta ghi chép ta xem một chút. Trần Quân tiếp lấy trầm rãi gửi lên. Như là hình tượng bên trong người kia đồng dạng. Làm gì? Lâm sư ảnh cùng cổ Hải Lâm mặc dù đều không hiểu. Nhưng vẫn là phun trào linh thuật đem một màn này ghi xuống. Trần Quân trước mắt. Xuất hiện hai người ghi chép hình tượng. Mỗi một cái góc độ đều không có bỏ qua Hoàn chỉnh rõ ràng đến ghi chép toàn bộ Trần quân càng xem càng cảm thấy trong lòng chấn động không thôi Người nào cùng ta tướng mạo hoàn toàn giống nhau hay sao Hắn chỉ cảm thấy trong lòng tràn đầy sợ hãi Bởi vì gương mặt kia hạ hé mở rung mạo Vậy mà cùng mình không khác chút nào Hai người chậm rãi cười lên Giống nhau như đúc Ta vậy mà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 Thậm chí lói lên từng tia từng tia kinh hãi. Cái này quá bất hợp lý. Thần nữ thứ sáu ngàn thế bên trong. Mình vậy mà xuất hiện. Ta lại thành phía sau màn đại bốt. Trần quân nghĩ thầm trong đầu của chính mình căn bản chưa từng có cảnh tượng tương tự. Cũng chưa hề không nghĩ tới khả năng còn có cái gì bối cảnh. Xuyên qua trước đó. Mình chỉ là người bình thường mà thôi. Chẳng lẽ có ai cùng mình tướng mạo hoàn toàn tương tự. Nửa gương mặt tướng mạo hoàn toàn tương tự xác suất xác thực có. Nhưng là Trần Quân không tin sự tình sẽ như thế trùng hợp. Ta cũng là cách nào đó tồn tại nào đó một thế. Thế nhưng là căn bản không đúng. Ta xuyên qua đến tận đây. Đến từ một cách khác thời không. Vô luận như thế nào nghĩ. Cũng không tìm tới đáp án. Trần Quân muốn lần nữa nhảy vào bức tranh này. Lại phát hiện đã không cách nào làm được. Tiếp lấy hắn trở về. Tiến vào một cái khác bước cái kia trà lâu gã sai vặt từng xuất hiện hình tượng. Vẫn là cảnh tượng tương tự. Không hiểu thấu bị quy tắc cải biến lời nói. Gã sai vặt này sau khi chết. Đếm không hết bao lâu nhưng không có lần nữa từ mổ phá xuất. Hắn là thật tử vong. Nhục thân hư thối tại lòng đất. Trần Quân yên lặng nhớ ký nơi này. Tại Đại Lục Trung Bộ Địa Khu. Dựa theo đại lục diễn hóa Khoảng cách nhân tục đại khái cần mấy năm bay qua chôn sâu lòng đất Nhìn xem ta có thể hay không đưa ngươi lại móc ra Cái này nhân thân bên trên tất nhiên có bí mật Trần quân không tin sẽ như vậy đơn giản Đại lục diễn hóa bên trong Thi thể này có thể hay không một lần nào đó dung chuyển bị hủy diệt hắn cũng không rõ ràng Nhưng tóm lại muốn thử thử một lần Không còn xoắn suýt ở đây Trần Quân tiếp tục lấy thần nữ một thế lại một thế thăm dò Trong thời gian này phá lệ chú ý gã sai vặt kia bộ dáng người Nhưng lại không có chút nào phát hiện Một thế lại một thế lính hội lý giải Thời gian mỗi năm quá khứ Trần Quân ở chỗ này kinh lịch vạn cổ Thần nữ biến hóa phát triển hết thảy cơ hồ đều ở trong lòng lưu qua Nhiều như vậy tin tức người bình thường chỉ sợ tâm thần đều sẽ bị xé sách căn bản chống đỡ không nổi thứ bảy ngàn thế thứ bảy ngàn lẻ một thế thứ bảy ngàn lẻ hai thế trong nháy mắt tám ngàn thế trần quân lúc này khuôn mặt tiều tủy. tại những pháp môn này hấp thụ bên trong tựa hồ cũng dinh lịch vô tận thời không tám chấm một trăm thí. thế tám chấm hai trăm thí. thế trên người hắn khí tức càng ngày càng mờ mịt. đang quan sát đại lục biến động bên trong, lực lượng của thân thể càng ngày càng kinh khủng, 9000 thế, Trần Quân đã cảm giác thiên địa đều muốn áp chế không nổi mình, lực lượng cuộn trào mãnh liệt, 9.100 thế, không ngừng mà nhảy vào, trong nháy mắt đi vào thứ 9999 thế, đương toàn bộ xem ngộ xong người này về sau, nhảy vào cổ hải lâm hình tượng bên trong, giờ khắc này trần quân quanh thân dung mạnh trong nháy mắt bước vào chuẩn đế đỉnh phong thế giới chi lực lần nữa tiến hóa toàn bộ thể nội tiên thổ tại xem hiểu đại lục diễn tiến về sau đạt được phi phàm tạo hóa thiên địa biến cuối cùng ta xem ngộ về sau liền có thể thành đế dạng này tốc độ tiến bộ có thể xưng không thể tưởng tượng trần quân nhìn hết vạn cổ đại lục biến hóa Toàn bộ trong lòng đã đối hết thảy đều có chỗ minh ngộ. Lấy hắn dạng này cấp độ. Tạo nên như vậy thế giới thành đế. Chú định So cái khác đế cảnh còn kinh khủng hơn rất nhiều. Này bằng với bao gồm đại lục tất cả biến hóa cùng phát triển. Thần nữ Pháp môn nổi Uẩn cũng đã thành hình. Trần Quân trở lại trong thông đạo. Nhìn về phía cổ Hải Lâm. Ta không cách nào hoàn toàn phục nguyên thần nữ Pháp. Nhưng ta hiểu rõ toàn bộ thần vận. Tuyệt không mày may bỏ sót. Tiếp lấy hai người cũng không có cầm lâm sơ ảnh làm ngoại nhân. Trời ạ! Cổ tỷ tỷ dáng người thật tốt nha! Ai? Đây là lần thứ nhất nhìn thấy Trần Quân cùng người khác. Cảm giác là lạ. Ân! Làm sao có một loại muốn gia nhập xúc động? Lâm sơ ảnh cao mày! Biểu môi! Cổ hải lâm chỉ cảm thấy cổ phát minh mông khí tức trong nháy mắt đè xuống, cốc xe, giờ khắc này, phảng phất mình trở thành thần nữ, cao cao tại thượng, nhìn xuống hết thầy, phong hoa tuyệt đại, cố thủ tâm thần, không nên bị đồng hóa, trần quân mở miệng nói ra, cổ hải lâm vội vàng tỉnh ngộ, lại nhìn một chút lâm sơ ảnh, đỏ bừng cả khuôn mặt, đây có phải hay không là không tốt lắm a? bất quá hai người tâm ý tương thông, xác thực cần dựa vào phương pháp này truyền lại tin tức. thần nữ vẫn không cách nào miêu tả, không cách nào viết xuống, chỉ có thể dạng này minh ngộ. cổ hải lâm gật đầu, thanh âm nhỏ yếu rồi muối u v f -W, w m cứ như vậy. Trần quân chậm rãi đem mình đoạt được sở ngộ toàn bộ truyền lại cho cổ Hải Lâm. Mà cổ Hải Lâm khí tức đang phát sinh yếu ớt biến hóa. Cũng không phải là bị đồng hóa. Mà là nhìn thấy nguyên thân tự nhiên hiện ra đối với mình tiến hóa. Hai người triển miên cùng một chỗ. Khí tức quanh người đều ở ngoài sáng diệt không chừng. Không biết bao lâu về sau. Trần quân thân thể âm vang chấn động. Cổ Hải Lâm đồng dạng thân thể khẽ động. Hai cỗ phảng phất muốn hủy thiên diệt địa cao quý cùng đảm mạc chi khí ngút trời. Tựa hồ muốn vỡ nát thông đạo. Hai người từ từ mở mắt. Tiếp lấy lẫn nhau nhìn về phía đối phương. Cổ hải lâm trong lòng nhàn nhạt vui sướng cùng thẹn thùng lói lên. Tạ ơn phu quân. Người ta. cảm ơn cái gì. Trần quân lúc này chỉ cảm thấy thân thể tràn đầy lực lượng. Khoảng cách bá thể đại thành chỉ có cách xa một bước. Hắn đạt được phản hồi đồng dạng kinh người Hai người các ngươi hoàn thành Lâm sơ ảnh tò mò hỏi Hoàn thành Cho nên thần nữ cùng ta đến cùng quan hệ thế nào mảnh vỡ quẹt vào Trần Quân không có trả lời Nhìn về phía trung quanh Đi thôi Rời đi trước nơi đây Cảm ứng bên trong không rõ ràng đến cùng qua bao lâu Nhưng thời gian sẽ không ngắn Trần Quân lo lắng ngoài ý muốn nổi lên. bằng vào thấp bà cho ra tọa độ neo định. Hắn một kiếm chém ra không gian lần nữa trở lại khí vận chiến trường. Tiếp lấy in lặng cảm ứng đến nhân tục hoàng thành tọa độ kia. Suy nghĩ lại cử động. Xé sách không gian. Đương Trần Quân cùng hai nữ lần nữa phóng ra. Cảm nhận được thời không biến hóa. Nhoáng một cái xuất hiện vậy mà đã là mấy chục năm. Đương nhiên. Dưới mắt mấy chục năm cũng bất quá nhoáng một cách mà thôi. Chỉ là chúng nữ bế quan một lần thời gian thôi. Hô! Theo Trần Quân xuất hiện. Chúng nữ cũng đều đồng thời phát hiện. Phu Quân! Ngươi rốt cuộc bỏ được ra rồi. Trung Nhu vũ mặt mũi tràn đầy u oán. a Cùng hai người tỉ tỉ sung sướng mấy chục năm đúng hay không? Đem chúng ta quên rồi. Thanh Hồ sẵn giọng Từng cách vùng đi lên. Hồi lâu không thấy. tràn đầy mừng rỡ. Các ngươi bế quan một lần thời gian mà thôi. Có vẻ giống như ta mấy ngàn năm không có ra đồng dạng. Trần Quân cười nói. Còn nói sao? Nhờ có có cái kia pháp môn tại. Còn có thể bế quan tu hành. Không phải chẳng phải là nhàm chán chết rồi. Đối thanh Hồ tới nói. Đã không có gì có thể lấy bế quan. Nàng tùy thời có thể lấy thành đế. Thiên hạ pháp môn đối với nàng mà nói đều không có gì tốt học. Trần quân không có ở đây mấy chục năm. Vừa vặn lính hội cái kia pháp môn. Thu hoạch như thế nào? Ta nên rất nhanh có thể thành đế. Trung Nhu Vũ nói. Lúc này đạo văn lưu động để nàng càng lộ vẻ cao quý. Một hệ mại nhu thuận chờ ở một bên. Hướng Trần quân hồi báo nhân tộc mấy chục năm qua phát sinh sự tỉnh. Yêu nguyên có nguyên tục muốn đến báo thù đều bị chém giết. Hiện tại nhân tục lại nhiều số tôn chuẩn đế, mà chúng nữ cảnh giới cũng đều tiến thêm một phần. Nguyên tục đạt được thành đế đường tắt cơ hồ đem đế cảnh hoàn toàn bao dung. Để bọn hắn đối cảnh giới này lý giải đạt tới cơ hồ toàn bộ đại lục không thể siêu việt tình trạng. Bởi vậy hiện tại mấy người đều tiến bộ phi tốt. Nguyên bản mấy chục năm đối chuẩn đi cảnh tới nói bất quá một cách bút tay. Gần như không có khả năng có bất kỳ tiến triển. Nhưng mấy người đều chiếm được cực lớn đề cao. 7.017 ca. Chuyện trên ngàn chương. Ra nhanh. Ra đều. Hậu cung không não tàn. Đủ các thể loại trong một chuyện. Giải trí là chính đừng cay nghiệt. Mời anh ủng hộ. Đạo lứ là người trùng sinh. Bị ta nghe lén tiếng lòng 18. Chương 497 gã sai vặt nơi chôn xương. Trung Nhu Vũ đã chỉ thiếu chút nữa thành đế. Thanh hồ càng là chỉ cần chờ đợi thiên địa lại biến là đủ. Một hề mà cảnh giới hơi thấp. Nhưng đến một lần nàng vốn cũng không làm sao tỉ mỉ tại tu hành. Thứ hai tinh linh tục pháp nàng tu được thiên hướng về khôi phục cùng trị liệu loại. Trước mắt cảnh giới hoàn toàn đầy đủ. Nhỏ sữa em bé vẫn là không có lớn lên Nhưng đã chuẩn đi cảnh Xa xa một cái búp bê nhào tới Ba ba Quay đầu hướng cổ Hải Lâm Mụ mụ a Mụ mụ giống như thay đổi Nàng cảm giác nhạy cảm vô cùng Vậy mà phát hiện một tia vi diệu cải biến Ngươi nói một chút Thay đổi thế nào Trần Quân hỏi Nhỏ sữa em bé ngón tay luồn vào miệng bên trong Cúi đầu bắt đầu suy tư. Mấy người đều cảm thấy buồn cười. Lặng lặng nhìn xem nàng. Nửa ngày về sau. Nhỏ bút bê đột nhiên mở miệng. Trở nên giống ta trước đây quen biết một người tỷ tỷ. Lời vừa ra khỏi miệng. Trần Quân cùng cổ Hải Lâm tất cả đều xứng sờ. Nhất là Trần Quân. Càng là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Trước đây quen biết một người tỷ tỉ. tỉ. Mình nhìn qua thần nữ vạn thế Căn bản không có nhỏ sữa em bé tung tích Nàng xuất sinh đến đây Nhiều nhất mấy chục vạn năm Dù sao cũng là tà thần thây tử thai nghén Theo lý thuyết Hai người không có chút nào gặp nhau có thể nói Nhưng nhỏ sữa em bé sẽ không làm bộ Nàng đã nói như vậy hiển nhiên có mặt khác cổ quái Không thể coi thường duy nhất người Có lẽ ta nhìn thấy đều chỉ là nàng muốn cho ta nhìn thấy mà thôi. Nhỏ sữa em bé cho Trần Quân gõ cảnh báo. Bất quá. Hắn tự nhận đang vẽ mặt bên trong xem ngộ đoạt được cũng không sai sai. Hai người đùa sữa em bé một trận. Chúng nữ đều có chút hâm mộ. Càng cao cấp độ muốn thai ngén hậu đại càng khó khăn. Trần Quân đến bây giờ đã đếm không hết cùng chúng nữ bao nhiêu lần. Nhưng còn không có một cách hoài thai. mấy người đều đối đãi sữa em bé như là thân sinh, nhưng tóm lại muốn mình sinh một cái. Đúng rồi. Bạch Văn cũng muốn bước vào chuẩn đế cảnh. Nàng giống như thiên phú rất phi phàm nha. Thanh Hồ có ý riêng, nhìn về phía Trần Quân, có phải hay không là ngươi cùng Bạch Văn xảy ra chuyện gì? Cho nàng quán thâu dương khí cải thiện thể chất, không phải không có đạo lý. Chúng nữ cũng đều lén cười lên. Đối với Bạch Văn, trên thực tế cũng không bài xích. Hiện tại năm người, Trần Quân sáu thủ pháp tướng thân, lại nhiều một cái cũng là không có vấn đề nha. Bạch Văn đến bây giờ đều một mực phụ trách Trần Quân sinh hoạt hàng ngày. Chúng nữ sinh hoạt chung một chỗ, đều tầm cô muội muội này đương người một nhà, thậm chí còn có chút không kịp chờ đợi để Trần Quân nhận lấy. Dáng người khoa trương như vậy, Ta không tin phu quân không động tới tâm nha. Có ý tưởng liền nói. Chúng ta sẽ không ăn dấm. Nói đến cũng thật sự là kỳ quái. Bạch Văn dáng người vì cái gì tốt như vậy. Kém xa nhưng lại vừa lúc tại tỷ lệ bên trong. Theo lý thuyết. Người bình thường như thế. Nhìn thấy sẽ chỉ cảm thấy quá mức. Nhưng Bạch Văn lại phản phất vừa đúng. Làm cho người tâm thần. nhìn thấy mấy người bộ dạng này, Trần Quân trợn mắt một cái, không lộn xộn, chuẩn bị một chút, lại rời đi một chuyến. đi đâu? muốn làm gì? đi trong đại lục bộ. Trần Quân nhìn về phía chân trời, gã sai vặt kia nơi chôn xương tất nhiên ẩn giấu đi cái gì, mình phải đem hắn xương móc ra nhìn xem. cho nên là muốn làm gì? đến liền biết. Trần Quân ngẩng đầu nhìn. Lôi đình còn tại thai ngén. Mình bây giờ đi nơi nào đều quá trói mắt. Bất quá cũng không có cách nào. Cách này lôi đình tựa hồ có linh. Thai ngén bên trong muốn cho mình tất sát nhất kích. Quy tắc có vận hành đạo lý. Nhưng quy tắc trên người ta. Đều tưởng muốn xông phá vận hành nguyên tắc. Thật là chuyện lạ. Mình cứ như vậy nhận người hận. Thiên đạo phát hiện mình người xuyên Việt thân phận. Hồi tưởng đến thấp bà. Chẳng lẽ lại mình muốn trở thành quy tắc đối tượng thí nghiệm. Đi trong đại lục bộ sẽ ngươi tình nhân cũ sao? Thanh hồ khẽ cười nói. Các ngươi à. Ước gì ta hậu cung ba ngàn. Trần quân trở mắt một cái. Có phải hay không muốn đi thu tinh linh tục nữ vương rồi? Đi đi đi. Trần quân phất tay. Bất đắc dĩ. Tiếp theo tại trong hoàn thành xử lý một số nhân tục sự vụ. Đế binh đế pháp chờ đều không cần keo kiệt. Có công liền có thể thưởng. Đa thần nữ hình tượng chỉ còn lại hai bức. Cũng chính là mấy trăm năm. Không cao hơn ngàn năm thiên địa liền sẽ đại biến. Vậy liền không cần như vậy chân quý. Dùng để khích lệ tộc nhân càng tốt hơn. Định ra mấy đầu nguyên tắc. Trần quân cùng chúng nữ rất nhanh lần nữa rời đi nhân tộc cương vực. Bởi vì đỉnh đầu có lôi đình thai ngén. đi đến chỗ nào đều sẽ bị chú ý tới. đoạn đường này hướng trung bộ đi. đường tắt các tộc tất cả đều cung cung chính kính. hiện tại trần quân xuất hành. đã cùng hỗn độn tộc thiếu chủ xuất hành không khác. hỗn độn tộc thiếu chủ trừ thực lực bản thân bên ngoài. cũng bởi vì chủng tộc nguyên nhân mới có thể nhận vạn tộc long trọng đối đãi. nhưng trần quân cơ hồ toàn bằng sức một mình. bản thân tộc đàn vị trí hiện tại. Hơn phân nửa đều là bởi vì hắn mới có. Một đường tiến lên. Từng cách nhanh đón. Tương đương cung kính. Trước đó từng có đối địch thở mạnh cũng không dám. Mặc cho Trần Quân ở trong đó vé qua. Trong lúc này đi ngang qua một ít tộc đàn. Có không muốn mà ngang nhiên xuất thủ. Bị Trần Quân tiện tay xóa đi. Nhất định đỉnh phong chuẩn đế không thể chống qua một kích. Cách này khiến tất cả mọi người trong lòng rung mạnh. Mấy chục năm mà thôi Thực lực lại tinh tiến rất nhiều Xem ra Nguyên tộc Pháp môn rất khủng bố Nghe nói cổ tộc tồn tại khoảng cách xưng đế chỉ thiếu chút nữa Cũng là xem ngờ nguyên tộc Pháp môn đoạt được Để cho người ta hâm mộ á Từng cái cảm thán Tựa hồ đã là chuẩn đế đỉnh phong Hoàn toàn có nghiền ép tất cả tộc quần thực lực Không hề nghi ngờ đại lục đế nhất Ai cũng không có cách nào tin tưởng. Lại có người tu hành bất quá ngàn năm liền có thể nghiền ép vạn tục. Thế nào cảm giác một kiếm này so trước đó còn nhiều thêm hai loại hàm ý. Mấy chục năm ngộ ra hai môn kiếm thuật. Đây có phải hay không là quá bất hợp lý. Thiên cơ tục lần nữa viết xuống tin tức. Trần quân chiến lực đương thời thứ nhất. Đã không chút huyền niệm. Nắp hòm kết luận. Để vạn tục đều chấn kinh. Nguyên bản liền muốn cùng nhân tộc kết tốt. Càng thêm liều mạng bắt đầu nịnh mở. Một đoàn người đi ngang qua một chỗ cấm khu. Thậm chí để cái này bên trong cấm khu chí tôn đều động dung. Trí tôn không có xuất thủ. Yên lặng nhìn xem Trần Quân rời đi vốn nên cho là không thể thông hành lãnh địa. Mà từ chỗ này chí tôn lãnh địa đi ra. Trần Quân yên lặng thể ngộ. Những này trí tôn. Năm đó đều là đế cảnh. bất quá hiển nhiên có mạnh có yếu cũng không biết có hay không duy nhất người tự chém một đao đem mình phong ấm tại cấm khu bên trong nếu như có sẽ là cải biến tình thế của đại lộ kinh khủng chiến lực đế cảnh tự chém một đao hơn phân nửa còn không bằng mình cường hoành nhưng duy nhất người tự chém một đao về sau cũng nhất định thắng qua mình bây giờ không biết bao nhiêu bọn hắn chí ít có được đế cảnh lực lượng kinh khủng Một đường tiến lên Không ngừng thu hoạch đại lục các tộc đủ loại tin tức Trong nháy mắt mấy năm nhoáng một cái Lấy Trần Quân cùng chúng nữ sản này phi phạm tốc độ Cũng tiêu hao mấy năm Mới rốt cuộc đi vào trong đại lục bộ Một năm trước Trần Quân liền che đẩy trên bầu trời lôi đình ba động. Lúc này rốt cuộc đến nơi này Hắn một kiếm hướng phía dưới Xâm nhập đại địa mấy chục triệu mét Không đúng cái này xương cốt chìm vào đi. Rất nhanh phát hiện. Một đời kia vỏ quả đất bên trong cũng không có gã sai vặt thi cốt. Thi thể của người này bởi vì một ít nguyên nhân đang không ngừng chìm xuống. Trần Quân tiếp tục hướng xuống. 7.017 ca. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. bắc đánh Minh. Nam Bình Định Chiêm Thành. Tây Thu Phục Ai Lao. chân Lạp. Hố sâu mời nhảy Thỉnh thế duyên ninh Đạo lứ là người trùng sinh Bị ta nghe lén tiếng lòng 18 Chương 498 biến mất thần tục Một kiếm đã đếm không hết đến cùng bao sâu Không ngừng hướng xuống Đâm xuyên qua không biết bao nhiêu vạn dặm chiều sâu Càng hướng phía dưới Đại lục độ cứng càng khủng bố hơn Người bình thường đã không có khả năng dò xét đến loại trình độ này Loại này độ cứng không chỉ là tính gột lại vỏ quả đất biến hóa độ dày Mà là đại lục tự thân hình thái cải biến bên trong không dễ bị sửa đổi địa phương Trần quân rõ ràng cảm giác vô cùng phí sức Kiếm ý càng phát ra thịnh liệt Đến đằng sau Thậm chí không thể không hai kiếm hợp một hàm ý hướng phía dưới đâm xuyên Không ngừng hạ dò xét. Không biết bao lâu về sau Trần quân bỗng nhiên dừng lại Gã sai vặt này thi cốt. Vậy mà hạ xuống đến thiên địa mới bắt đầu. Thần nữ đời thứ nhất thời đại. Kiếm ý nhất truyền. Hai thanh kiếm thành hình kiếm vực nâng cỗ này thi cốt cấp tốc hướng lên. Không ngừng phá vỡ không gian. Hồi lâu sau. Một bộ thi cốt phá vỡ vỏ quả đất. Xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đây là cái gì? Phu quân tới là vì tìm cái này thi cốt. Chúng nữ đều mặt lộ vẻ kinh ngạc. Nhìn qua cái này thi cốt thường thường không có gì lạ. Đây là tám ngàn vạn năm trước một người. Lời kia vừa thốt ra. Chúng nữ tất cả đều ngây ngẩn cả người. Tám ngàn vạn năm. Thi cốt vẫn tồn tại. Cái này sao có thể? hắn Siêu Việt đế cảnh. Sao lại có thể như thế đây? Tám ngàn vạn năm. Phu quân ngươi không có gạt chúng ta sao? Nghe đồn đi cảnh xác thực có thể bất tử không xấu. Nhục thân vĩnh thế không mục nát. Nhưng trên thực tế đây chỉ là nghe đồn. Cái gọi là vĩnh thế cũng bất quá mấy trăm vạn năm. Không vượt qua được ngàn vạn năm. Tám ngàn vạn năm. Cái gì đều sẽ tại quy tắc diễn tiến phía dưới trở thành cho bụi. Trên thế giới này. Tuyệt đối không tồn tại tám ngàn vạn năm đều không mục nát thi thể. Xác thực làm thật. Trần quân lặng lặng mà nhìn xem Kiếm ý tiêu tán Tiếp lấy dùng tay tiếp được Lấy hắn lực lượng kinh khủng Dùng tay đi lấy Còn cảm thấy có chút chút chìm Thân thể này trọng lượng Chỉ sợ còn hơn xa qua ta Trần quân trong lòng rung mạnh Cố thi thể này là thuần túy dựa vào tự thân trọng lượng không ngừng áp sập mặt đất Từng tầng từng tầng về tới thiên địa ban đầu Trở lại thần nữ đời thứ nhất thời đại kia vỏ quả đất tầm Cái này thật bất khả tư nghị Lúc này chúng nữ tất cả đều vây tới quan sát Đây là người nào Hắn có cái gì bí mật Phu quân làm sao lại biết Trần quân trong tay diễn hóa mấy tấm hình tượng Đều là thần nữ thứ sáu ngàn thế Hiện ra gã sai vặt khuôn mặt Người này Hắn xuất hiện hai lần Vượt ngang mấy ngàn vạn năm Trần Quân đột nhiên cảm thấy phi thường kỳ quái, bởi vì gã sai vặt lần thứ hai xuất hiện, đi một cái cổ quái không gian gặp cùng mình khuôn mặt tương tự người. Nhưng gã sai vặt lần thứ nhất xuất hiện, lại là tử vong. Theo đạo lý nói, lần thứ hai hẳn là tại lần thứ nhất phía trước, lúc này hắn cau mày, đang suy tư, lần thứ nhất là tại thần nữ thứ hai ngàn thế xuất hiện. Sau đó tử vong Trong tay của ta chính là Thi Cốt Lần thứ hai Là tại mấy ngàn vạn năm sau Thần nữ thứ sáu ngàn thế xuất hiện cách này hai lần vậy mà không phải một người Nếu như là Lần đầu tiên Thi Cốt cũng không tồn tại Trần Quân đến đây nơi này Cũng là vì nghiệm chứng cái suy đoán này Kết quả thật đào ra Thi Cốt Như vậy lần thứ hai xuất hiện cũng quá kỳ quái Hắn không ngừng xem xét, Lại đều không cách nào phát hiện cái gì gì thường. Thậm chí cũng không biết vì cái gì thi thể này có thể mấy ngàn vạn năm không mục nát. Các ngươi nhìn xem. Có thể hay không có thu hoạch. Trần Quân phóng lên tận trời. Nhìn về phía từng cách phương hướng. Cốc cháp. Nơi này là sao trời tộc quyền sở hữu. Tại trong đại lục bộ hơi lệch đông một điểm. Cũng không phải là đại lục trung tâm nhất. Khoảng cách đại lục kỳ điểm, nguyên tộc sở tại địa cũng rất xa xôi. Bốn phía nhìn lại, giới hạn chính là vạn hoa tục, cổ tục, thiên tục tam đại tục đàn. Đều là đỉnh tiêm đại tục. Vị trí xác thực rất tốt. Tài nguyên cũng rất phong phú. Nhưng là cũng không có cái gì khác đặc thù Trần Quân lắc đầu. Tiếp theo từ thiên cơ tục cho mình trong ngọc giản dò xét. cũng không tìm được tương ứng ghi chép. cha một chút sao trời tục tục đàn lịch sử. đồng dạng không có chút nào thu hoạch. hắn một lần nữa hạ xuống. chúng nữ đều tại cao mày suy tư. phu quân xác định là cái này thi thể sao. ta từ vạn dầm chiều sâu móc ra. cho dù không phải. thi thể này cũng tồn tại mấy ngàn vạn năm. tương đương phi phàm. vấn đề này trần quân xác thực không cách nào xác định. Dù sao hắn cũng không có khả năng một thế lại một thế một mực quan sát thi thể này Vậy ít nhất muốn hao phí thời gian ngàn năm Nhưng coi như không phải Cũng không ảnh hưởng thi thể cổ quái Nhân tộc lịch sử ghi chép bên trong Có người này sao? Nhân tộc sách sử bất quá mới trăm vạn năm Trước đó cơ hội đều không tồn tại Trên thực tế Trần Quân đạt được càng nhiều Dù sao đoàn tụ đếm rõ số lượng không rõ vong hồn. Nhưng cũng chưa nghe nói qua. Vạn tục xuất thí. Liên quan tới nhân tục trước kia rất nhiều bí ẩn cũng đều xuất hiện. Nhưng là cũng chưa nghe nói qua những chuyện tương tự. Lúc này một mực yên lặng không lên tiếng cổ hải lâm khẽ cắn hàm răng đột nhiên mở miệng. Có khả năng hay không? Hắn căn bản không phải nhân tục. u v k q m Lúc này tất cả mọi người ánh mắt nhìn qua Nói một cách khác Có khả năng hay không Thần nữ cũng căn bản không phải nhân tục Giờ khắc này Trần Quân chỉ cảm thấy trong đầu nổ tung Hắn lần thứ nhất nghĩ tới loại khả năng này Dung mạo bên trên thần nữ cùng gã sai vặt này đều là nhân tục bộ dáng, Nhưng là trên thực tế cùng nhân tục tương tự bộ dáng trong vạn tục liền có thật nhiều Tinh linh tục liền cùng nhân tục rất tương tự Bất quá so với nhân tục càng thêm tuấn mỹ. Một hề mà liền có tinh linh tục huyết thống. Hoặc là bản thân liền là tinh linh tục. Nhưng một mực tại nhân tục sinh hoạt. Tại tinh linh tục xuất thế trước đó. Ai cũng không biết. Còn có rất nhiều tục đàn. Cũng cùng nhân tục tương tự. Trần Quân ầm ầm cảm thấy tựa hồ chạm đến chân tướng. Gã sai vặt này bí ẩn Có lẽ đến từ tục đàn. thần nữ bí ẩn. Có lẽ cũng là. Nhưng nàng nếu như không phải nhân tục. Tại sao muốn một mực lựa chọn nhân tục làm mỗi một thế hóa thân chuyển thế đâu. Vấn đề này trong đầu chợt lói lên. Nhưng Trần Quân không có nhiều soán suyết. Lâm nhi ngươi biết cái gì. Cổ Hải Lâm gật gật đầu. Ta kỳ thật đã sớm quên những chuyện này. Hôm nay mới đột nhiên nhớ tới. Cái gì. Ta khi còn nhỏ. Tổng mơ tới một chút cảnh tượng kỳ quái. Tại một mảnh trong tiên cảnh trưởng thành. Đám người xung quanh cũng không phải là nhân tục. Chỉ là dung mạo cực kỳ tương tự. Chúng ta. Lấy thần tục tự xưng. Thần tục. U.V.K.W.W.M. Giờ khắc này. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Cách này tộc quần danh tự chưa từng nghe nói qua. Cũng chưa từng gặp qua. Trong vạn tục. Thậm chí đều không nghe người ta nhắc qua. Thần tục. Tự nhận vạn tục chi thần hay sao? Danh tự như vậy. Chỉ sợ đại biểu rất nhiều danh hào cùng quy tắc lực lượng. Tuyệt không phải bình thường tục đàn có thể tiếp nhận. Liền ngay cả nguyên tục nguyên chữ. Đều không phải bình thường tục đàn có thể dùng. Trước kia đã từng có tục đàn muốn cái danh hiệu này. Tự xưng nguyên sơ chi tục. Về sau một trận thiên tai cả một tục bầy diệt vong. Cũng là sự kiện kia, mới khiến cho vạn tục biết danh hào kinh khủng. Cũng làm cho vạn tục cho rằng nguyên tục phi phàm. Ít có người sẽ đi đà diệt vong chủ ý của bọn hắn. Nếu như không phải Trần Quân, chỉ sợ nguyên tục còn có thể tồn tại đến không hết bao lâu. Cho nên vạn cổ đến nay biến mất một cách nổi danh đại tục. Mà lại là từ tất cả mọi người trong trí nhớ biến mất. Hắn lần nữa nhớ tới trong đầu của mình kinh văn.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 Có thể để một người tại tất cả mọi người trong trí nhớ biến mất. Dựa theo Kinh Văn viết. Đây là cuối cùng một loại tử vong. Thân tử mang ý nghĩa sinh cơ diệt tuyệt. Linh tử mang ý nghĩa linh hồn không còn. Niệm chết liền chân chính tử vong. Liền tại thế giới này đã từng xuất hiện vết tích cũng bị mất. Hiện tại cả một cái tộc đàn bị xóa đi vết tích. Thậm chí ngay cả tại tất cả tộc quần trong đầu đều biến mất. Toàn bộ sách sử chưa hề không có ghi chép qua. Kinh khủng bực nào đại năng làm được. Trần Quân biết rõ pháp môn này tu hành độ khó. Trong tay mình đã diễn hóa mấy môn tiên thuật. Chiến lực đương thời tất nhiên là thứ nhất. Nhưng là niệm kiểu chết cửa. Hắn hiện tại cũng không nhập môn để một người tồn tại vết tích triệt để diệt tuyệt. Chứ đừng nói chi là cả một cái tộc quần. Pháp môn này có cực lớn bí mật. Nơi này xong chuyện về sau Ta muốn chuyên tâm nghiên cứu pháp môn này mới được Vừa nói hắn bắt đầu suy tư Phải làm thế nào mới có thể tìm được thần tục vết tích Lâm nhi ngươi còn có thể nhớ ký lên đại khái cảnh tượng sao Các ngươi sinh hoạt ở đâu Cổ hải lâm nhíu mày khổ tư Đây đều là khi còn bé mộng Nàng cũng chưa từng tận lực ghi tội Lúc này liều mạng hồi tưởng Tựa hồ không có mang tính tiêu chí đồ vật Nhà của ta trước có một gốc bồ đề thụ Lại không nhớ ra được cái khác Cổ Hải Lâm có chút ghề hoài Bồ đề thụ mặc dù rất khó được Nhưng là rất nhiều tộc đàn đều có loại thực Chí ít Trần Quân biết Ấm bà Hoàng Triều lúc trước viên kia bồ đề thụ liền có thể xưng phi phàm huống chi không rõ ràng đến cùng là cách nào một chỗ tối nguyệt Vạn cổ đến nay chết héo bồ đề thụ đều đếm không hết. Chúng nữ bắt đầu liếu díu nghị luận. Tìm kiếm phương án. Trần quân thì tại trong đầu điên cuồng thêm điểm. Tiêu hao năng lượng 10. Địa đồ phạm vi một, Tiêu hao năng lượng 10. Địa đồ phạm vi một. Hắn hiện tại trong tay mấy chục vạn năng lượng. Lúc này toàn bộ dùng để thêm điểm. Nếu như còn có vong hồn. Khoảng cách ta đại khái ước vạn rằm xa. Thân thể của ta có thể tiếp nhận hướng phía dưới rất xa. Lại đem địa đồ phạm vi thêm đến cực hạn, Hẳn là có thể chạm đến đại lục sơ khai nhất tích lúc thời đại. Duy nhất không xác định là. Niên đại đó người. Tử vong lâu như vậy vẫn là không có thể có vong hồn còn sót lại. Hy vọng có thể gặp được một cái cùng bản nguyên hợp nhất người. Dạng này tàn niệm nhất định còn tại. rất nhanh toàn bộ thêm điểm, năng lượng cơ hồ tiêu hao sạch sẽ, các ngươi thảo luận, ta đi xuống một chuyến, quanh thân kiếm ý mãnh liệt, bắt đầu không ngừng hướng phía dưới, cái này không chỉ có là liên quan đến cổ hải lâm, cũng quan hệ đến thần tộc bí mật, đại lục bí mật, còn có trong đầu của mình kinh văn bí mật, làm sao chăm chú đều không đủ, cấp túc phá không, Ban đầu rất đơn giản Nhưng rất nhanh liền cảm giác có chút phí sức Mấy canh giờ sau Rõ ràng cảm giác áp lực càng ngày càng kinh khủng Cái này không chỉ có là ước vạn dặm độ sâu thổ địa trọng áp Còn có đạo các lực lượng Phá vỡ bên trong Rất nhanh Trần Quân cũng cảm giác có chút cố hết sức Khó khăn không ngừng hướng xuống Hắn tận lực thu nhỏ thân hình Bá thể kinh khủng thể phách tại giảng này trọng áp bên trong đều cảm giác khó mà chống đỡ được chậm rãi quanh thân xuất hiện vết sạn não hải trong địa đồ xuất hiện một cái tàn niệm nhưng bất quá là đại khái ba ngàn vạn năm trước người mà thôi ngưng tổ trong nháy mắt liền vỡ vụn là sao trời tộc nào đó tộc trưởng đời thứ nhất thực lực kinh khủng nhưng cuối cùng cũng hóa thành một nắm cát vàng tiếp tục hướng xuống thân thể hướng ra phía ngoài rớm máu nóng hồi huyết trâu điểm điểm trần quân cắn răng tiếp tục đường chiều sâu đi vào hắn đã có chút hoảng hốt thời điểm toàn bộ thân thể muốn bị ép thành một đoàn thời khắc trần quân rút cuộc tại não hải hệ thống trong địa đồ tìm được một cái tên điểm kích lực lượng mãnh liệt mà đến bóng người ngưng tụ thành hình trực tiếp đứng ở nặng nề vỏ quả đất bên trong là ngươi Là gã sai vặt kia. Vậy mà thật chết tại nơi này. Hôm nay bị mình tỉnh lại tàn niệm. Trải qua đếm không hết ước vạn năm. Người này vậy mà tàn niệm còn có thể trèo trống. Tốc. Hắn từ từ mở mắt. Nhìn về phía Trần Quân. Đại nhân. Hai chữ lối ra. Trần Quân chỉ cảm thấy như gặp phải trọng kích. Ra đầu tây dần. Quả nhiên là mình. Thần nữ thứ sáu ngàn thế bên trong. Xuất hiện người Quả nhiên là mình Ngươi là ai Không Ta là ai Trần Quân sắc mặt âm trầm Hắn không muốn nghe đến nào đó nào đó chuyển thế sự tình Chính mình là mình Nói gì chuyện thế ngại là Trần Quân u V quờ W M Trần Quân sườn sốt Làm sao ngươi biết Đại nhân không cần như thế Gã sai vặt này cung kính nói Chỉ là từ nhân quả trông được đến tên của ngài Ngươi là ai Ta chỉ là ngài thủ hạ một cách không có ý nghĩa lâu la Ta không nhận nhân quả Mà lại ngươi rất có thể sai lầm cái gì Nếu như mình không có xuyên qua Như vậy nguyên chủ nhân đã chết Còn nói gì cái khác Đại nhân ngài cùng ngàn vạn năm trước Giống nhau như đúc Ta không muốn nghe đến loại này miêu tả Đại nhân thứ lỗi ta nói chỉ là đối đãi chuyện này thái độ ngày cùng ngày trước kia đều như thế đối chuyện thế thịt mũi coi thường cùng thần nữ khác biệt thần nữ ngươi rốt cuộc là ai ta cùng thần nữ lại là cái gì quan hệ ta ở trong tối coi như nàng vẫn là như thế nào ngài là thần nữ người thân cận nhất gã sai vặt nói ô v f q m Lại nhân ngài khả năng có thật nhiều nghi hoặc. Nhưng thời gian đến ngài cái gì cũng biết minh bạch. Ta bây giờ có thể nói cho ngài. Chỉ là ngài cùng thần nữ quan hệ phi phàm. Các ngươi đều đang tiến hành nếm thử. Gã sai vặt mở miệng nói ra. Thần nữ cùng ngài đi không giống con đường. Ngài tại nàng mỗi một thế chuyển thế bên trong. Cho nàng một điểm chiếu cố. Đồng thời phòng ngừa phương hướng trệch hướng. Nếm thử. Chúng ta tại nếm thử cái gì? Đạo quả là Cũng chỉ có có thể là đạo quả mới có thể để cho một người như thế Nhưng đạo này quả đến tột cùng là cái gì? Đáng giá mình cùng thần nữ như vậy tốn công tốn sức Ma chủ danh xưng tiếp cận nhất đạo quả người Vì cái gì lại từ bỏ? Thần nữ thủ đoạn Hiển nhiên còn thắng qua ma chủ Loại này nghe đồn căn bản không có đạo lý Lúc này không hiểu ra sao. Phát hiện gã sai vặt này thân ảnh đang không ngừng tan giã. Mỗi một câu nói lối ra. Đều để hắn như gặp phải tròn kích. Đây là hẳn là chôn vùi tiến đất vàng sự tình. Không nên tồn tại ở thời gian. Quy tắc lực lượng tại giết chết lời nói đồng thời. Cũng tại để hắn tàn niệm rách nát. Ngươi là thần tục. Đúng thế. Thần tục vì cái gì diệt vong. Bởi vì chúng ta vượt ra khỏi quy tắc hạn chế. Nhưng lại không có chống cự quy tắc năng lực. Thần nữ cũng là thần tục. Thần tục chi chủ. Vậy ngươi vì cái gì phụ thuộc vào ta? Mà không phải thần nữ. Đại nhân. Các ngươi quan hệ tâm đầu ý hợp. Không phân khác biệt. Ta rất khó tin tưởng như lời ngươi nói. Ta chỉ là ngài một cái thuộc hạ thôi. Nói cho ta thần tục vị trí. Gã sai vặt trực tiếp cáo chi Không có mày may do dự Ngược lại để Trần Quân có chút ngoài ý muốn Còn có cái vấn đề Thần nữ hai ngàn thế ngươi đã tử vong Vì cái gì thứ sáu ngàn thế lại còn sống tới Là của ngài thủ đoạn Ta Ngươi có được thân tử Thân sinh Linh tử Linh sinh Thậm chí là niệm chết Niệm sinh Phục sinh một cách chỉ là ta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 Trước đó từng coi là tử nhân ginh pháp môn bên trong ẩn chứa vĩnh sinh bí mật. Lại không nghĩ rằng. Lại còn có phục sinh nói chuyện. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng là. Mình căn bản sẽ không a Tử nhân ginh là ta sáng lập. Ta đây cũng không hiểu biết. Gã sai vặt lắc đầu. Hắn nói cho cùng cũng chỉ là một cái thuộc hạ. Rất nhiều bí mật cũng không biết. Chỉ rõ ràng Trần Quân cùng thần nữ đang mưu đồ cái gì? Mưu đồ hồi lâu. Phải dùng vạn thế đến tranh một kết quả. Đã từng ta sống lại ngươi. Đúng thế. Trên đời này thật có phục sinh. Kia đến đại nhân ngài tự hỏi. Sinh cơ khôi phục. Linh hồn tái tạo. Để cho người ta tái hiện tất cả mọi người trong trí nhớ. Có phải hay không chính là cái gọi là phục sinh đâu. Nghe nói như thế Trần Quân suy tư một lát Đây quả thật là chính là tử vong trên ý nghĩa đối ứng Thế nhưng là Đây cũng là phục sinh sao Lại luôn cảm thấy tựa hồ thiếu chút gì Nói đến Hệ thống có thể để cho mình tương vong hồn tái tạo Xem như ý nào đó phục sinh Nhưng cái này thật có thể gọi là phục sinh Đại nhân Ngày 6.000 vạn năm trước nói cho ta Đây không phải ngươi cho rằng phục sinh. Ta nói như thế nào? Cụ thể ta nhớ không được. Ngày lúc trước lời nói vốn cũng không phải là ta có thể hiểu được. Có quy tắc lực lượng hạn chế. Ta cũng không thể nào vi lại. Nếu như ta lần nữa khôi phục lực lượng. Phải chăng có thể lần nữa phục sinh ngươi? Thi cốt vẫn còn. Sinh cơ có thể tạo nên. Ký ức có thể sửa đổi. Linh hồn như thế nào sáng tạo ta không biết. Nhưng tựa hồ là có thể lần nữa phục sinh. Nói tới chỗ này. Trần Quân trong đầu Linh Quang lói lên. Là linh hồn vấn đề. Mình cùng trước kia Trần Quân khác biệt. Ở chỗ linh hồn. Sáng tạo một cái linh hồn có thể xưng là phục sinh sao? Nếu như là một lần nữa ngưng tụ. Có lẽ còn dính bên cạnh. Nhưng là sáng tạo linh hồn. Lại cho giao phó ký ức. Đây không phải sinh sinh tái tạo một người A. Dù là dung mạo. Dù là cái khác cũng không hề biến hóa. Đây cũng không phải là phục sinh. Lúc này gã sai vặt thân ảnh đã tàn phá đến không còn hình dáng. Gặp Trần Quân tựa hồ không có cái gì muốn hỏi. Mở miệng hỏi. Đại nhân. Là thời khắc cuối cùng muốn tới rồi sao? Đây là thần nữ thứ nhất vạn thí. Đến không tới. Không phải ta biết. Hắn mở miệng nói ra. Hy vọng đại nhân cùng thần nữ có thể thành công. Gã sai vặt bái thi lễ. Tiếp lấy tàn niệm triệt để tiêu tán. Trần quân ở chỗ này suy tư hồi lâu. Hướng về hai bên phải trái phương hướng gian nan phá vỡ đi về phía trước một khoảng cách. Nhưng là không còn khác tàn niệm. Thần tục linh hồn tựa hồ khác biệt. Những tộc quần khác tàn niệm căn bản là không có cách cất ở đây lâu như vậy. Khoảng cách mấy ngàn vạn năm sao trời tộc tộc trưởng thân là đế cảnh. Mới vừa rồi bị tỉnh lại lúc cũng trong nháy mắt vỡ vụn. Nhưng là gã sai vặt này. Vậy mà có thể kiên trì lâu như vậy. Khả năng chỉ có một cái. Chính là thần tộc đặc thù. Bất quá. Đã tìm được vị trí. Cũng liền thuận tiện. Hắn cấp tốc hướng lên. Rất nhanh phá vỡ vỏ quả đất. Một lần nữa về tới trên mặt đất. Chúng nữ vẫn tại nghiên cứu thảo luận liên quan tới thần tộc sự tình. Không cần suy nghĩ. Ta đã biết. Trần quân đánh gáy mấy người nghiên cứu thảo luận. u V, K, Qu, Qu, M. Phu quân làm sao mà biết được. Lòng đất này còn có bí mật. Đi thôi. Tóm lại là tìm được. Trần quân trong tay xuất hiện gã sai vặt cáo chi đại lục tỏa độ. Hắn phát hiện đây là khó mà miêu tả tỏa độ. Nếu như không phải đoàn tù vong hồn. Mình căn bản không thể nào đạt được. Nhìn một chút về sau vậy mà lại quên. Lúc này Trung Nhu vũ kinh ngạc lên tiếng. Có chút khó có thể tin. Nàng đắt là chuẩn đế. Còn có cái gì tin tức vậy mà như thế kinh người. tọa độ vậy mà khó mà ghi lại. Thanh Hồ cũng đồng dạng phát hiện điểm này, mấy người không tiếp tục truy đến cùng, y theo lấy tọa độ, bắt đầu không ngừng hướng chỗ này vị trí chạy vội. Lần nữa vượt ngang rất nhiều chủng tục. mấy người chạy mấy tháng, mới rút cuộc đạt tới tọa độ vị trí tại đại lục Tây Nam. Nơi này thật kỳ quái, nếu như không có tọa độ, sau đó ý thức xem nhẹ, Trần Quân nhin lặng cảm ngộ, xung quanh có sức mạnh tại che giấu nơi này. Nếu như không phải thiết thực tọa độ chỉ dẫn, ai cũng không cách nào phát hiện. cho dù là chuẩn đi cũng sẽ có thể bỏ qua nơi này. hắn tiếp theo tại thiên cơ tục trong tin tức lục soát, cũng đồng dạng không có phát hiện liên quan tới nơi đây tin tức. đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. khổng lồ như thế một khối lục địa. vậy mà trực tiếp lừa gạt được thiên cơ tục. Ngay cả trong tin tức của bọn họ đều không có chút nào ghi chất Đại lục địa đổ Từ đầu đến cuối thiếu một khối Nhưng vậy mà vạn cổ đến nay đều không có người phát giác Tất cả mọi người tự nhiên chấp nhận nơi này thiếu thốn Thần tộc kinh khủng Quả nhiên không phải tầm thường Trần quân nhìn bốn phía Rất nhanh ý thức được một sự kiện Nguyên tộc kỳ điểm chỉ là đại lục sinh ra rừng ruột điểm Nhưng trên thực tế Cũng không phải là trung tâm đại lục Đại lục từ nơi đó thai ngén thành hình Nhưng không phải hiện lên tuyến tính quy tắc chậm rãi bành trướng Mà là rất nhiều nơi phát hiện đột biến Cách này cũng liền mang ý nghĩa Tất cả mọi người cho rằng đại lục trung tâm Cũng không phải là chân chính trung tâm Nếu như tính luôn biển Nơi này tựa hồ mới là thế giới này chân chính vị trí trung tâm Trần quân trong lòng thao thiên cử lãng Nguyên lai like nơi này mới là thế giới này chân chính trung tâm. Chỉ bất quá vô số tuế nguyệt đến nay. Từ xưa tới nay chưa từng có ai đến qua. Mấy người chậm rãi bước vào trong đó. Một loại để cho người ta cơ hội muốn quên hết mọi thứ lực lượng lưu chuyển. Nhìn về phía trước mắt. Rõ ràng vô cùng rõ ràng. Lại phảng phất có một tầng mê vụ. Làm sao cũng thấy không rõ. Làm sao đều không nhớ được. Nơi này cự tuyệt bị người nhớ kỹ Thanh hồ chấn kinh mở miệng Có chút không dám tin tưởng Tự nhiên lưu truyền ra dạng này quy tắc Quả nhiên không phải tầm thường Trần quân phong bế mình lục thức Trong đầu địa đồ mở ra Không như vậy Chỉ sợ muốn vĩnh viễn mê thất tại nơi này Bởi vì chỉ là một bước vào Liền đã quên như thế nào bước vào nơi này Rất có thể mãi mãi cũng đi ra không được Trời ạ! Một bộ xương khô! Quả nhiên! Ý niệm mới vừa nhuốm liền nghe đến lâm sơ ảnh một tiếng kinh hô. Mấy người cùng nhau nhìn qua. Đây là một bộ tàn gia kinh khủng uy thế thi cốt. Còn có thể nhìn thấy điểm điểm kim quang sáng chói uy áp cường hoành! Nơi này có người đến qua. Rất có thể vẫn là đế cảnh tồn tại. Nhưng mê thất ở chỗ này. Tử vong! Không phải đế cảnh người bình thường chỉ sợ căn bản không có khả năng tìm tới Chỉ có đế cảnh mới có thể ngăn cản tự nhiên quên được lực lượng Đặt chân nơi này Nhưng là dù vậy Cũng rất chết nhanh ở chỗ này Vậy làm sao bây giờ Thanh hồ có chút ngây người Rất nhanh phát hiện mình không nhớ ra được đường trở về Thậm chí làm sao bước vào nơi này cũng trực tiếp quên đi Trung nhu vũ đồng dạng xứng sờ Chúng ta bước vào nơi này bao xa rồi. Thậm chí ngay cả phương hướng đều không nhớ rõ. Trần Quân sáu tay triển khai. Kéo lại chúng nữ. Theo ta đi. Mấy người trong nháy mắt cảm giác an tâm rất nhiều. Từng cách phụ thuộc trên người Trần Quân. Trần Quân nhìn xem trong đầu địa đồ. Thần tộc cương vực non nửa hình dạng hiện ra ở trước mắt. Mặc dù địa đồ phạm vi đã thêm đến trăm vạn cây số. Nhưng là tương đối rộng lớn như vậy địa giới tới nói vẫn là quá ít. Hắn một chút xíu lôi kéo chúng nữ bắt đầu thăm dò. Rất mau nhìn đến cách mình trăm vạn dặm bên ngoài. Có một tòa thành trì dấu hiệu. 7.017 ca. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh minh Nam Bình Định Chiêm Thành. Tây Thu Phục Ai Lao. Chân Lạp. Hố sâu mời nhảy. thế duyên linh đạo lữ là người trùng sinh bị ta nghe lén tiếng lòng mười tám chương năm trăm linh một thể chất điểm cuối cùng có trong đầu địa đồ làm so sánh trần quân cấp tốc chạy vội ngắn ngủi một lát liền đến đến thành trì bên ngoài đáng tiếc một thành đều không có vong hồn hắn khắp nơi tìm tứ phương chúng nữ cũng cùng nhau mấy người rất nhanh phát hiện Thần tục thành trì cùng cách khác cũng không có bao nhiêu khác nhau. Cơ bản bố cục cùng các loại chủ quán đều tương tự. Thông qua trong thành kiến trúc đến xem. Tựa hồ có cái triều thánh phương vị. Trần quân dọc theo cái phương hướng này. Lần nữa bắt đầu cấp tốc phi đồn. Không biết qua bao lâu. Thấy được tòa thứ hai thành trì. Tiếp theo là tòa thứ ba. Tòa thứ tư. Trần quân phảng phất không chỉ mỏi mệt. Cứ như vậy không ngừng phi đồn Chúng nữ biết tại càng phát ra xâm nhập Đồng thời cảm nhận được hỗn loạn lực lượng càng ngày càng kinh khủng Ta thậm chí nhớ không nổi tiến vào nơi này bao lâu Thanh hồ cảm thán Lấy nàng tùy thời có thể lấy xưng đế cảnh giới Ở chỗ này còn mê thất toàn bộ Đám người khác Gần như không có khả năng đi vào Thần hoàng kiến thức bên trong Đều không có như vậy Lâm sơ ảnh đồng dạng chấn kinh. Bất quá. Chúng nữ bị trần quân viện. Đều cảm giác vô cùng an tâm. Cũng không lo lắng đi ra sự tình, Không ngừng tiến lên bên trong. Cổ hải lâm phản phất trong đầu một ít ký ức bị mở ra. Nàng nhìn xem khắp nơi thành trì. Trong đầu xẹt qua cảm giác quen thuộc. Ta tựa hồ. Tới qua. Nàng đang dần dần khôi phục đối với nơi này phán đoán. Đi đến thứ 11 tỏa thành trì thời điểm. Cổ Hải Lâm vậy mà tại cách này một mảnh hư vô bên trong tránh ra. Có thể phân biệt phương hướng. Ta lại. Thật là thần tục người. Cổ Hải Lâm cảm thấy mình tâm thần tựa hồ nhận xung kích Chưa hề nghĩ tới mình lại không phải nhân tục. Chúng nữ cũng đều có chút chấn kinh. Nhưng điểm này trên thực tế cũng không ảnh hưởng cái gì. Thứ 11 tỏa thành trì. Trần quân rốt cuộc gặp được một cái vong hồn tàn niệm. Ngưng tụ thành hình. Là cái lão nhân. Nhìn thấy Trần quân trong nháy mắt. Cũng nhận ra. Đại nhân. Hắn thi lễ một cái. Trong mắt tràn đầy tối nguyệt tang thương vết tích. Thần tục vì sao thành cái bộ dáng này. Quy tắc lưu truyền. Đem chúng ta che giấu Cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở đại nhân cùng thần nữ. Trần quân gật đầu. Đạt được tin tức cùng gã sai vặt nói Cơ bản tương tự Xem ra chính mình cùng thần nữ xác thực quan hệ không ít Mà lại đều tại nếm thử sự tình gì Tựa hồ là cứu vớt thần tục Cũng tựa hồ cứu vớt thần tục chỉ là trong đó một cách nhân tiện sự tình Cũng không phải là chân chính mục tiêu Những việc này Tựa hồ muốn chờ thần nữ chân chính khôi phục mới có thể biết Hắn lại hỏi thêm mấy vấn đề Tiếp lấy tiếp tục hướng bên trong Cổ hải lâm cùng nhau Theo càng phát ra tiếp cận Đã triệt để minh ngộ tự thân Không ngừng bước vào thần tộc trong lĩnh vực đồng thời Một loại nào đó cấp độ sâu ba đồng tại cùng cổ hải lâm chấn động cổng minh Khí chất của nàng càng phát ra linh hoạt kỳ ảng cao lạnh Thể chất tại thu hoạch được kỳ quái tiến hóa Thái thượng tiên thể thời gian thực lưu chuyển Có tiên khí một mực quấn quanh thân thể Kỳ quái. Đạt được mấy lần trời ban cơ duyên về sau. Người thái thượng tiên thể nên đắc cực hạn, Làm sao còn có tiến thêm một bước khả năng. Trần quân kinh ngạc vô cùng. Cứ như vậy tiếp tục hướng bên trong. Tại cổ hải lâm cảm ứng bên trong. Một đoàn người lại chạy trọn vẹn một năm. Rốt cuộc đi tới trong thần tục thành trì. Chính là chỗ này. Cổ hải lâm nhìn về phía to lớn vô cùng thành trì. Chấn động trong lòng Cái này thành trì hình dạng Cùng hồi nhỏ trong mộng đã từng xuất hiện giống nhau như đúc Lại tới đây Trần quân trong nháy mắt thấy được mấy cái vong hồn Điểm kích trong đó một cái ngưng tụ Mà cổ Hải Lâm cũng đồng thời đi hướng thành nội Vong hồn quyển tích mà đến Thanh thế kinh người Rất nhanh ngưng tụ thành trung niên nhân ảnh Nhìn về phía Trần quân Đại nhân Ngài đã tới, tốc rơi, ngươi biết ta sẽ đến. Ngài từng nói qua, thần tộc bây giờ còn có cái gì di tồn sao? Bóng người nhìn về phía cổ Hải Lâm, là thần nữ đại nhân thứ nhất vạn thế A. Trần quân nhẹ gật đầu, ngài cùng thần nữ từng nói, để thứ nhất vạn thế tự mình làm quyết định. Trần quân lông mày nhíu lại, không nghĩ tới còn có chuyện như vậy. Vong hồn trực tiếp ngưng ở một điểm. Lưu lại tin tức cuối cùng. Tiếp lấy tán loạn. Lúc này cổ Hải Lâm đã chậm rãi đi tới thành trì trung tâm. Trong cung điện trước một tòa phủ đệ. Một viên che trời bổ đề thủ đã chết tại tuế nguyệt trôi qua bên trong. Đã mất đi toàn bộ sinh cơ. Cổ Hải Lâm bàn tay vuốt ve. Chính là chỗ này. Nàng nhìn về phía xung quanh. Trong lúc nhất thời thậm chí có chút không biết là mộng vẫn là hiện thực. Lúc này Trần Quân tử trung niên người vong hồn ở bên trong lấy được tin tức. Không do dự. Trực tiếp kích hoạt lên nơi đây. Thịnh đại lực lượng chấn động. Cổ Hải Lâm đột nhiên bừng tỉnh. Tiếp lấy nhìn về phía xung quanh. phảng phất một thành gia trì mà đến. Nàng cảm ứng được một loại vô biên lực lượng. Nếu lại tạo mình. Thái thượng tiên thể lưu truyền đến cực hạn. Mờ mịt vô cùng hàm ý bỗng nhiên lần nữa bị cất cao. Một loại muốn nhìn xuống thế gian vạn vật cảm giác vọt tới. Xung quanh vô tận mảnh vỡ chen trúc. Cổ hải lâm trên thân bắt đầu không ngừng ngưng tụ sức mạnh, Mảnh vỡ tụ tập bên trong. Rất nhanh thành hình một cái kén lớn. Đưa nàng bao khỏa. Trần quân cùng chúng nữ lặng lặng chờ đợi ở chỗ này. Tiếp lấy qua không biết bao lâu. Kén lớn bắt đầu phát ra thùng thùng phảng phất tim đập tiếng vang. Theo tiếng vang không ngừng mở rộng. Rất nhanh kén lớn phía trên xuất hiện một vết nứt. Tiếp lấy vết giãn mở rộng. Lít nha lít nhít trải rộng. Theo vết giãn mở rộng khắp toàn bộ kén lớn. Răng rắc một tiếng vang nhỏ. Đường cổ hải lâm từ đó phóng ra. Một loại phảng phất chưa từng thấy qua hàm ý lưu truyền. Nàng lạnh lùng không tì vết trên mặt Mang theo nhìn xuống hết thầy cao ngạo Như băng sơn dung nhan tuyệt thế, Cổ tỉ tỉ Giống như thật thành tiên đồng dạng Lâm sơ ảnh giật mình nhìn xem Cảm giác cổ hải lâm tựa hồ không còn thuộc về giới này Còn lại chúng nữ đồng dạng mặt lộ vẻ chấn kinh Tựa hồ không nhận ra Rõ ràng khuôn mặt không có biến hóa Thân hình không có biến hóa Nhưng chính là cảm thấy biến thành người khác. Đây mới là thái thượng tiên thể thể chất điểm cuối cùng. Trần quân mở miệng nói ra. Lúc này cổ hải lâm yên lặng tiến lên. Kéo trần quân cánh tay. Biến hóa bên trong. Đối trần quân ỷ lại cùng yêu thương một điểm không thay đổi. Nàng đồng dạng cảm nhận được biến hóa của mình. Thái thượng tiên thể lại là dạng này lai lịch. Trời ban ban thưởng bên trong. Người ta là hợp kích bí thuật. Hiện tại xem ra nên như thế. Cổ Hải Lâm chiến lược chỉ sợ đạt được trước nay chưa từng có cường hóa. Phu quân. Cổ Hải Lâm ngẩng đầu. Nhìn xem Trần Quân. Trong đầu của ta. Những cái kia mộng. Xem ra là thần nữ đã từng. Ngươi sợ bị nàng đồng hóa. Cổ Hải Lâm nhẹ gật đầu. Trong mắt lói lên điểm điểm ấm ánh. Nhìn về phía chúng nữ. Đồng dạng đầy vẻ không muốn. càng đạt được tiến hóa, càng cảm thấy thần nữ còn sót lại kinh khủng, phảng phất không thể xông phá. ngay cả thể chất như vậy điểm cuối cùng đều lưu lại, mình thật có thể bảo trì bản thân sao? yên tâm đi. trần quân vuốt vuốt cổ hải lâm đầu, dựa theo trung niên nhân nói, cổ hải lâm có tự mình lựa chọn cơ hội, cổ hải lâm cũng không phải là thứ nhất vạn thí. Nàng cùng chín vị trí đầu 1999 chín thế cũng khác nhau. Những người kia đạt được chính là hết thảy. Chỉ có nàng là mụng. nghe được trần quân. Cổ hải lâm hơi kinh ngạc. bất quá vẫn là nhu thuận đến nhẹ gật đầu. trên mặt lộ ra cười đến. vậy ta tin tưởng phu quân. Phu quân cũng không thể khiến ta thất vọng nha. chuyện trên ngắn chương. ra nhanh. ra đều. hậu cung không não tàn. Đủ các thể loại trong một chuyện Giải trí là chính đừng cay nghiệt Mời anh ủng hộ Đạo lứ là người trùng sinh Bị ta nghe lén tiếng lòng 18 linh 502 vô tận đế binh Trần Quân vuốt vuốt cổ Hải Lâm đầu Lúc này nàng đã hoàn toàn khôi phục ở chỗ này ý thức Nhìn bốn phía không có mê thất cảm giác Ngược lại còn có một loại trưởng không toàn bộ ý vị Cổ Hải Lâm nhìn về phía thành trì Trong tay nhẹ nhàng một chiêu Ở giữa nhất tâm cung điện một thanh quyền trưởng trong nháy mắt phá không khích xạ mà tới Thần tộc quyền trưởng Chúng nữ tất cả đều con ngươi co rụt lại Nhìn ra được cái này quyền trưởng lai lịch phi phàm Đây là Tiên binh Trần quân khẽ nhả một ngụm chọc khí Trong lòng chấn kinh Trên người mình huyền vũ giáp lấy huyền vũ bản mệnh giáp phiến làm cơ sở Thu nạp đếm không hết đế binh. Hiện tại cũng còn chưa thành tiên binh. Hôm nay ở chỗ này thế mà gặp được một kiện. Cấp độ uy áp vô tận. Là vượt qua long tộc Thủy Hoàng Long uy huyền trưởng. Cổ Hải Lâm mở miệng giải thích. Nàng vừa nói tiện tay lại là một chiêu. Thần giới. Nghe đồn có thể dung nạp vạn vật. Không gian vô tận. Trung nhu vũ kiến thức uyên bác. Nhận ra chiếc nhẫn. Không nghĩ tới lại là thật Đây là Thần Hoàng trong ý thức đã từng xuất hiện Những cái kia trong truyền thuyết trí bảo Vậy mà đều tại thần tục Từng kiện kinh khủng vũ khí tùy theo mà đến Cổ Hải Lâm hiện tại là toàn bộ thành trì chúa tể Đây là phá giải thần binh Đây là vạn quy giáp Đây là Từng kiện binh khí xuất hiện Chúng nữ trợn mắt hốt mồm Thần tục đã từng thống ngự vạn tộc hay sao? lúc này đều đang suy đoán. dù sao những này trí bảo quá bất hợp lý. rất nhiều là đã từng xuất hiện tại sách cổ bên trong, tung tích không rõ. cũng có căn bản không có ghi chép. nhưng là uy áp kinh khủng. xem xét liền phi phàm binh. cổ hải lâm lựa chọn trong đó mấy món. còn lại tất cả đều đưa cho mấy người. vậy liền không khách khí rồi muội muội. Trung nhu vũ cười nhận lấy Đa tạ tỉ tỉ Một hệ mà một mặt nhu thuận Cầm trong đó tăng phúc loại Rất nhanh mấy người tất cả đều Một thần thần tộc vũ khí Chí ít đều là đế binh Từ đầu đến chân Thậm chí vũ trang đến tận răng Lâm sơ ảnh răng nhanh một chương Cắn một cái tải trần quân đầu vai Ai nha Quá cứng Âm vang tiếng sắt thép va chạm xuất hiện Trần quân bất đắc dĩ. Ngươi làm gì? Thử một chút bảo vật. Làm sao rồi? Hờ, lần sau thử một chút cắn nơi đó. Ta cũng không tin cùng nơi này đồng dạng cứng rắn. Trần quân. Mình cái này kim thương đã có thể xưng đế binh. Hắn nhìn về phía chúng nữ. Trên thân tất cả đều là chí bảo không khỏi hơi nghi hoạt một chút. Vì cái gì thần tục sẽ có nhiều như vậy đế binh? Thậm chí tiên binh. Thần tục đã từng vô tận huy hoàng. Vạn cổ đến nay tích lũy tự nhiên kinh khủng. Cho nên thần tục lai lịch, Tựa hồ khác biệt. Trần quân phát hiện. Thần tục tựa hồ thuần túy chủng tục. Càng giống là một ít chủng tộc biến hóa. Hay là tiến hóa mà đến. Cách này khiến hắn hơi kinh ngạc. Cổ hải lâm mím môi. Xác thực cũng không phải là nguyên sinh chủng tục. Giống như là đã từng một ít chủng tộc diễn hóa mà đến. Nhưng là cụ thể lại không rõ ràng. Trong ấp nàng những vật này cũng sương mù nồng nặc, Bởi vậy cũng không hiểu biết. Được rồi. Chờ thời gian điểm tới lâm hết thầy liền đều hiểu. Trần Quân cùng chúng nữ tiếp lấy chuyển khắp cả toàn bộ thành trì. hắn tương vong hồn toàn bộ tụ tập. Nhưng đa số ngay cả một câu cũng không kịp nói. Liền trực tiếp tán loạn. Thần tộc trên thực tế diệt vong niên đại cũng không phải là đặc biệt xa xưa. Nhưng vậy mà ai cũng không biết. Có thể xác định là có người cố ý xóa đi bọn hắn tồn tại vết tích. Mà không phải bởi vì tuế nguyệt trôi qua. Khắp nơi tìm thành trì về sau. Việc này cũng xác định ra. Cái này cũng càng nổi bật thần nữ kinh khủng. Cùng quy tắc đối kháng. Lưu lại thân ảnh cùng tính danh. trở thành thần tộc duy nhất tồn tại qua chứng cứ. Tiếp lấy Trần Quân cùng chúng nữ tại thần tộc cương vực không ngừng tìm kiếm. Cơ hồ khắp các nơi. Xác thực toàn bộ tử vong. Trần Quân cảm thán, có thể diệt tuyệt một cái tộc đàn đến loại tình trạng này có thể xưng không thể tưởng tượng nổi. Hiện tại nguyên tộc bị mười mấy cái thậm chí mấy trăm chủng tộc khắp nơi truy sát. Yêu Nguyên còn sót lại dư nhiệt cựu đảng. Lại gần như không có khả năng chu diệt hầu như không còn. Nhưng thần tộc vậy mà liền như thế biến mất. Mấy người rất nhanh rời khỏi nơi này. Tại thần tộc cương vực bên trong. Hướng ra phía ngoài không ngừng phi hành. Hao phí trọn vẹn thời gian một năm. Mới rốt cuộc rời đi. Đứng tại thần tộc lính vực bên ngoài. Mấy người đều có chút hoảng hốt. Rốt cuộc khôi phục thời không cảm thụ. Rất kỳ quái cảm giác. Nhưng tựa hồ đối với đạo các lý giải tiến thêm một phần Thanh hồ nhíu mày Nàng đã một bước có thể thành đế Nhưng lại đột nhiên phát hiện thế giới này có như thế nhiều hơn Mình chưa hề từng nghĩ tới sự tỉnh Đế cảnh hiển nhiên không phải điểm cuối cùng Duy nhất người có lẽ cũng không phải Thiên địa đại biến sắp đến Trần quân nhìn về phía mình đỉnh đầu lôi đình Đã xuất hiện muốn rơi xuống xu thế Hồi nhân tộc lĩnh vực. Một chút nhìn ra cách xa ngàn tỷ dặm Nhìn thấy gần nhất một chỗ cấm khu. Cái kia trí tôn xuất hiện bên ngoài. Tựa hồ muốn bước ra. Mấy người trở về trở lại. Nửa đường đi ngang qua tinh linh tộc lĩnh vực. Tinh linh cổ thủ đã hoàn toàn phục hồi như cũ. Thiên địa còn kém một điểm cuối cùng. Nó liền có thể khôi phục viên mãn trạng thái. Tinh linh tộc nữ vương nói. lôi kéo một hề mà tay, đối cô muội muội này tương đương thân thiết. Trần Quân mở miệng, "Nữ vương trong lòng ta khắc xuống một bút, tựa hổ theo thiên địa khôi phục. Còn tại gia tăng, lúc ấy mình tại tinh linh tộc lúc, nữ vương từng tại trong lòng khắc xuống một bút, nói là sợ mình quên nàng." Trần Tiên Sinh hiểu rõ trừ, nữ vương trong mắt óng ánh. "Nữ vương hà tất đâu?" Lấy ngươi phong thái. Nơi nào sẽ thật để ý ta? Vậy nếu như là thật đâu? Vậy ta chỉ có thể cho rằng. Trên người của ta còn có khác bí ẩn, Chính mình cũng không có phát giác. Một hề mà lúc này lôi kéo trần quân ốm tay áo. Tỷ tỷ không phải người như vậy. Tinh linh tục làm gì lấy cái mục đích gì tiếp cận ngoại nhân? Nữ vương cười khẽ. Giống như tiên phàm. Ta nghe nói Trần Tiên Sinh tứ phía sáu tay. Còn kém một cách đạo lữ. Cách này. Chỉ đùa một chút. Nữ vương khẽ che khói miệng. Trần Tiên Sinh chớ để ý. Vậy cách này ấm ký. Tiểu nữ tử vẫn là rất hy vọng Trần Tiên Sinh lưu lại. Đối ngươi tuyệt không chỗ hại. Quyền đương cho tiểu nữ tử một điểm chờ mong đi. Trần Quân. muội muội là đạo lữ của ngươi. Ta làm sao lại hại ngươi đây? Chúng nữ tại tinh linh tục dừng lại mấy ngày. Lại mua bao lớn bao nhỏ vô số đồ vật. Có thần giới tại, Rất có muốn mua không tinh linh tục tư thí. Nữ vương thịnh tình. Trần quân từ chối nhã nhặn. Lúc gần đi. Thanh hồ bóp bóp trần quân cánh tay. Ta thấy thế nào nữ vương rất muốn cùng ngươi cùng một chỗ nha? Trên cổng thành. Nữ vương đưa mắt nhìn mấy người. Đôi mắt bên trong quang hoa lấp lóe. Chớ nói lung tung. Đây là nhất tộc chi chủ. Thôi đi. Ta còn là nhất tộc chi chủ đâu. Thanh hồ trợn mắt một cái. Một hề mà một lần sắc mặt có chút ngốc trệ. Hồi tưởng đến tinh linh tộc nữ vương tại trong cung điện vụng trộm cùng nàng nói lời. Trong lúc nhất thời không biết nên làm sao hướng Trần Quân mở miệng. Nhìn một chút Trần Quân. Lại nhìn xem chúng nữ. Trên mặt xoắn suýt vô cùng. Nàng quá mức nhô thuận. Một mực là loại này bộ dáng Ai nhỉ Trước hoãn một chút. Sau đó cùng phu quân nói. Mấy người một đường tiếp tục trở về. Không ngừng phá không. Trong khi đi vội. Trần quân phát giác được một cỗ ánh mắt một mực đi theo chính mình. Muốn tới. Hắn nhìn về phía đỉnh đầu. Lúc này thân thể không ngừng chấn động.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 Trần Quân thu hoạch quá nhiều quá phong phú. Lại có mấy không do trí bảo Hắn đã sớm không cách nào áp chế thân thể cấp độ. Lúc này bá thể chấn động. Bá văn hiện hiện. Trong nháy mắt chiếu giỏi ức vạn rằm xa. Sáng trói ánh sáng hoa sông tiêu. Xung quanh mấy cái tột đàn. Toàn diện cảm ứng được loại này chấn động. Từng cách bay lên không. Cách nhau rất xa nhìn sang là Trần Quân. Đây là lại muốn tiến hơn một bước. Cái này sao có thể? Chẳng lẽ muốn thành đế rồi? Từng cái trong lòng rung mạnh. Bây giờ Trần Quân đã không hề nghi ngờ là đại lục để nhất chiến lực. Loại tình huống này tiến thêm một bước. Đây là đáng sợ cỡ nào? Thật phải có quét ngang vạn tộc năng lực. Một người có thể bình định đại lục. Chí tôn không ra. Ai có thể tranh phong? Lấy hắn thực lực kinh khủng. Chỉ sợ bên trong cấm khu rất nhiều trí tôn Đều không phải là đối thủ của hắn Có người thở dài Chỉ là ngàn năm tu hành Đó là cái cái gì quái thai Vậy mà như thế kinh khủng Bọn hắn vài vạn năm tích lũy tại trần quân trước mặt lại không chịu được như thế Những cái kia bên trong cấm khu trí tôn Lấy đủ loại phương pháp kéo dài hơi tàn Kiến thức chỉ sợ đạt tới 10 vạn thậm chí trăm vạn năm Lại như cũ cảm giác không phải là Trần Quân đối thủ. Thịnh liệt khí huyết sôi trào như biển. Trần Quân thể nổi trào lên kinh khủng tiếng gầm phát ra đảo âm Chi Minh. Bá văn sáng trói. Tại hoàn thành sau cùng tiến hóa. Trần Quân chỉ cảm thấy thể phách lực lượng tại cấp tốc mạnh lên. Bắp thịt cuồn cuộn, Mạch máu đột xuất. Lực lượng ủ ủ mà đến. trong nháy mắt giữa cả thiên địa phương viên trăm vạn dặm linh khí bị trực tiếp rút khô, chúng nữ xem xét vội vàng xuất ra đủ loại trí bào, long tùy, thánh nguyên, nguyên hạch, cho ta long huyết, lâm sơ ảnh nghe vậy xuất ra một cái bình ngọc nhỏ, một giọt nguyên thủy long huyết xuất hiện, toàn thân thâm thủy, hắt đến ngũ thải ban lan, đây là thần hoàng truyền thừa địa đoạt được, Là hắc long lúc trước còn sót lại một giọt bản nguyên tinh huyết. Chỉ có một giọt. Lại nặng như vạn tấn. Nhỏ xuống ở trên người. Trần quân trong nháy mắt cảm giác một cỗ cơ hồ muốn xé sách thống khổ. Thể nổi lực lượng điên cuồng trào lên. Bắt đầu tiêu hóa giọt này long huyết. phảng phất lực lượng vô tận. Không ngừng thu nạp. Chỉ là một giọt này tinh thuần lực lượng đã vượt xa trong phạm vi ngàn vạn dặm linh khí. mà theo Trần Quân thu nạp, toàn bộ đại lục bắt đầu chậm rãi run rẩy. Giờ khắc này, không chỉ là Trần Quân chỗ xung quanh khu vực, khoảng cách xa xôi đại tộc cũng đều đồng thời có người nhìn về phía thiên không. Từng cái cấm khu bên trong nguy nga tồn tại mở mắt đến rồi, làm sao lại như vậy? Vậy mà sớm cùng ta dự tính xuất hiện sai lầm. xem ra quy tắc lưu chuyển càng ngày càng không đáng tin từng cách không kịp chờ đợi chuẩn bị xuất hiện tại ngoại giới bọn hắn rốt cuộc cảm ứng được thời gian của mình điểm tới phút cuối cùng lúc này chỉ có thiên cơ tộc chân chính đã nhận ra nguyên nhân vừa có trưởng lão muốn viết xuống cái gì thiên cơ tộc tộc chủ xuất hiện đại sự như thế chỉ có thể từ ta viết hạ không phải các ngươi đều sẽ lọt vào kinh khủng phản phệ Hắn ngăn trở tộc nhân viết. Bắt đầu cầm bút. chậm chạp ghi chép Từng cách tất cả đều nhìn về phía tộc chủ cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Dạng này tin tức không biết bao nhiêu vạn năm mỗi từng xuất hiện. Vậy mà cần tộc chủ tự mình ghi chép Sau một lát. Tất cả thiên cơ tộc phân phát đi ra ngọc giản đồng thời xuất hiện một đầu tin tức. Trần quân bá thể đại thành. Dẫn đến thiên địa sớm đại biến. Cách này. Từng cái trợn mắt hốc mồm. Nhìn xem tin tức này chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Một người biến hóa. Sẽ dẫn đến thiên địa sớm đại biến. Cái này sao có thể? Tộc chủ. Cái này. Có trưởng lão mở miệng. Nghĩ thầm tin tức như vậy cũng quá bất hợp lý. Ngày sau ai còn sẽ tin tưởng thiên cơ tộc? tốc ngại. Thiên cơ tộc đặt chân lâu như vậy. Chưa hề bỏ lỡ. Không biết được tin tức. Từ trước chỉ là cho ra phán đoán. Thuyết minh vì khả năng hoặc là cách khác. Bây giờ lại trực tiếp lấy câu trần thuật viết xuống. Không thể sửa đổi. Sự thật như thế. Gia tộc chủ thở dài. Hắn nhìn về phía chân trời. Thật sâu cảm giác kinh khủng. Thiên địa quy tắc đến cùng thế nào? Cái này gọi là trần quân. Lại đến cùng là như thế nào đặc thụ Để quy tắc như thế hy vọng xóa đi Giờ khắc này vô số nhân vọng hướng về phía Trần Quân vị trí Mà Trần Quân lúc này cả người chỉ cảm thấy sinh mệnh cấp độ xuất hiện lần nữa tiêu thăng Thể nổi oanh minh Đại thành cấp độ bá thể bá văn khẽ động Đại dương minh mông khí huyết bay thẳng thiên không Muốn đem lôi kiếp phá hủy diệt sát hỗn độn khí quét sạch phảng phất thiên địa sơ khai đến cảnh tượng lưu truyền Tự nhiên bên ngoài tán khí huyết vọt thẳng phá không gian. Đem nơi đây biến thành một mảnh hư vô. dò dỉ ra đen nhánh thân thúy. Thiên địa vù vù. Một loại răng rắc rất nhỏ tiếng vang đột nhiên xuất hiện ở toàn bộ đại lục trong lòng của tất cả mọi người. Phảng phất là một ít thiếu thốn bộ phận. Bỗng nhiên bù đắp. Từng cách nhìn về phía thiên không có chút không hiểu. Nhưng lại minh bạch. Thiên địa này phát sinh một ít biến hóa. không ít đại tộc đang hỏi xảy ra chuyện gì đây cũng là thiên địa đại biến tựa hồ là sau cùng đại biến cùng bọn hắn khác biệt rất nhiều cấm khu bên trong truyền đến tiếng cười hoàn thành nên xuất thế có cấm khu âm vang tán loạn từng cái thân hình người khủng bố ảnh từ đó đi ra chờ lâu như vậy rốt cuộc chờ đến mặc dù thời gian điểm không đúng Nhưng cũng coi là chờ đến. Trên người bọn họ tất cả đều mang theo túi nguyệt hàm ý. Mỗi người phảng phất kinh lịch vạn cổ. Cũng đồng thời. Mỗi người khí tức trên thân đều thịnh liệt đến áp sập hết thảy. Nếu có người tinh tế quan sát. Sẽ phát hiện chung quanh bọn họ thời không lại là vặn vẹo. phảng phất tự thành một thể độc lập tại thiên địa bên ngoài. Để cho mình vị trí. Thời không cũng không còn tồn tại. Thiên địa. Ta u la trở về. Nên ta quét ngang hết thảy. Tập hợp đủ vạn tộc đầu lâu thời khắc. Mà giờ khắc này. Trần quân chỗ chỗ. Khi thiên địa đại biến. Toàn bộ không gian quy tắc đều phát sinh biến hóa trong nháy mắt. Một con như rửa mị đại thủ đột nhiên từ trong hư không nhô ra. Chờ lâu như vậy. Cuối cùng nên đưa ngươi cách này con kiến nhỏ lên đường. Thanh âm thê lãnh. Đại thủ này phảng phất bao gồm thế gian vạn vật. Một trưởng vỗ ra. Là đế lực phun trào. Cái này lại là một tôn đế cảnh. Lúc này xuất thủ. Thanh thế dọa người. Nhưng mà Trần Quân không có chút nào kinh hoàng, Thậm chí có chút khinh thường. Ngươi cũng xứng. Trần Quân sắc mặt lãnh đảm. Nhìn cái này đại thủ. Cái này vượt ngoại thiên ma cho là mình nhìn trộm hắn pháp môn bản chất. Đem đối với hắn tạo thành kinh người uy hiếp Bởi vậy một mực âm hồn bất tán Từ mình lần thứ nhất truyền tống thực thiết thú bắt đầu Cho tới bây giờ Nhiều lần muốn chém giết mình Nhưng đều không thể thành công Lúc này đại biến hoàn thành Hắn rốt cuộc có thể Tại ngày này địa bên trong phát huy ra Toàn bộ lực lượng Bất quá Ngươi chỉ là một cách mới vào đế cảnh tồn tại Thật có thể giết ta sao cảm nhận được đại thủ này lực lượng. Hắn lắc đầu. Tuế Nguyệt trôi qua bên trong. Ngươi thậm chí không bằng hình tượng bên trong ta nhìn thấy mạnh như vậy, khiến người ta thất vọng. Nguyên bản ta còn chỉnh trọng mà đối đãi. Trần Quân thanh âm quạnh quẽ vô cùng. Đương Bá thể đại thành về sau, có cố tự tin mãnh liệt vọt tới. Nghe đồn bình thường đại thành bá thể liền có thể lập địch lý cảnh, bằng vào ta cấp độ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 Đại thành bá thể thể thuật đã siêu thoát vô tận. Một quyền này quản cái gì gì độ không gian hoặc là như thế nào. Trực tiếp vỡ vụn Thiên ma trên mặt dữ tợn lói lên. Trong nháy mắt sườn sốt. Một quyền phản phất khai thiên tích địa. Bay thẳng mặt mà đến. Cái này. Trên mặt xẹt qua kinh ngạc. Tiếp lấy đau đớn một hồi trong nháy mắt bị đánh ra mấy vạn dặm xa. Trong lòng một vạn cái không hiểu. Mình thuộc về mặt khác chiều không gian. Làm sao lại bị cái này khu khu nhục thể phàm thai một quyền đánh bay. Ta pháp đặc khác biệt liền đặc thù ở chỗ này. Cho nên mới có thể tại một loại đế cảnh bên trong cũng tương đương bất phàm. Kết quả giờ phút này. Lại bị người trực tiếp đánh bay. Hắn không tin ta lần nữa bay thẳng. Trần quân cười lạnh lại là một quyền. Lúc này hắn lực chú ý đã không tại cái này nhân thân bên trên. Mà lại nhìn về phía thiên không. Lôi đình tại quy tắc trọn vẹn bên trong rốt cuộc thai nghén hoàn thành. Quy tắc lưu truyền. Muốn xóa đi ta. Rất tốt. Một quyền đem thiên ma đánh bay đồng thời. Lôi đỉnh mấy năm rơi xuống. Ánh sáng màu trắng vô tận. Như mưa to chút xuống. ù ù chấn động. Toàn bộ không gian bị trong nháy mắt vỡ nát. Vô tận lôi đỉnh bên trong. Đảo các chi lực ép xuống. Oanh minh vô tận. Đấm ra một quyền. Lôi đình trong nháy mắt rơi vào thân thể. Trần quân chỉ cảm thấy một cố vinh người đau đớn vọt tới. Cơ hồ muốn bị xé sách thân thể. Chưa bao giờ thấy qua dạng này lôi đình. Mình đã từng đoàn tụ qua lôi chủ vong hồn. Từng chiếm được hắn lôi đình pháp. Lúc trước bế quan tuế nguyệt bên trong đã từng nghiên cứu qua. Nhưng bây giờ thiên kiếp hoàn toàn khác biệt. Đại đế cuối cùng cả đời pháp môn cũng không thể cùng kiếp nạn này so sánh. Trần quân trong nháy mắt sắc mặt biến đến ngưng trọng. Này bằng với một tôn siêu việt đế cảnh tồn tại. Tại công phạt mình. Mà lại. Mình căn bản không biết lúc nào lôi quang tan họp tận. Vừa nghĩ lấy một cỗ ba đồng lói lên. Tựa hồ muốn tâm thần mình chấn trụ. Tôn này thiên ma tài phát hiện lôi đình kinh khủng đồng thời. Trong nháy mắt minh bạch mượn nhờ lôi đình trảm giết Trần Quân mới là đường ngay. Hắn xa xa công phạt. Tâm thần mê hoặc Phải thừa dịp lấy cơ hội này. Để lôi kiếp đem Trần Quân xóa đi. Ngươi cũng xứng. Lại đấm một quyền oanh ra. Nửa cái hoàng hốt công phu. Trần Quân vài kiếm chém ra. Muốn quấy lôi đình chỗ sâu. Cùng bị đồng tiếp nhận Chờ đợi lôi đình biến mất Không bằng trực tiếp phá hủy căn nguyên Kiếm ảnh nhoáng một cái Đã nhận ra bên trong quy tắc lưu chuyển Trần quân phía sau hắc long hai cánh lưu chuyển Tiếp lấy thần tộc quyền trường xuất hiện Hướng về phía thiên ma nhẹ nhàng điểm một cái Giờ khắc này thiên ma chỉ cảm thấy nhận được linh hồn cấp độ bên trên kinh khủng uy áp Tiếp lấy một cố kịch liệt đau nhức đánh tới Trong nháy mắt cảm giác thân thể mình vỡ vụn. Trần quân tiện tay vung lên. Chỉ hướng thiên không. Hình tượng ló lên. Xuất hiện thiên ma không chịu nổi dáng vẻ. Người này ngưng tổ tín ngưỡng chi lực. Chỉ cần tín ngưỡng sụp đổ. Lực lượng nguồn suối liền xét sụp đổ. Không giống với thấp bà. Cầm tín ngưỡng tiến hành chuyển đổi. Cung cấp mình tu hành. Đây là trực tiếp thu nạp tín ngưỡng. Mở ra mặt khác tu hành thể hệ đồng thời. Loại này tu hành thể hệ căn cơ quá yếu đuối. Đương một màn này vừa ra. Toàn bộ đại lục đếm không hết tộc quần thiên ma giáo tông. Vô số tộc chúng chỉ cảm thấy tín ngưỡng tùy theo sụp đổ. Trong lòng bọn họ không gì làm không được thiên ma. Lúc này bị trần quân công phạt vậy mà như thế không chịu nổi. Một quyền lại một quyền. Trần quân hơn phân nửa lực lượng còn tại cùng trời cướp đối kháng. Nhưng mặc dù là như thế cũng yêu nguyên không địch lại. Thậm chí phản kích đều khó mà làm được. Cứ như vậy bị đè ép cuồng nện. Mỗi một quyền đều để hắn thân thể vỡ vụn. Thiên ma chỉ cảm thấy càng ngày càng suy yếu. Ngưng tổ tín ngưỡng chi lực lúc này ở cấp tốc sói mòn. Hắn điên cuồng giấy rua. Quanh thân bộc phát kinh khủng hắc vụ trong nháy mắt tránh ra khỏi. Tiếp lấy thân hình khẽ động muốn lưu truyền. Một vòng kim quang ấm ánh lói lên. Trực tiếp xuyên thùng thân thể. Trần quân tứ phía sáu tay lưu chuyển. Lúc này một trưởng oanh ra. Trường Trung Phật Quốc. Chất chứa ngàn vạn. Kim quang sáng trói vô tận thời khắc. Đột nhiên một con trường tiến trực tiếp đính tại cử trưởng trung tâm. Lực lượng kinh khủng đem trường tiến băng liệt. Nhưng mà một trưởng này bị thoáng cách trở. Không thể giết chết thiên ma. Người đang tìm cách chết. Trần quân nhìn về phía xa xôi vô tận phương. A giả già ngói xuất hiện. Dương cung lắp tên. đạo tắc dẫn động mà đến. Trong nháy mắt hóa thành mũi tên. Hắn một tiếng bắn ra. Trực tiếp phá không. Xé mặt hết thầy. đạo tắc thiêu đốt lực lượng tuôn ra. Một tiếng thống khổ gào thét hiện hiện. Là một tôn cấm khu bên trong xuất hiện đi cảnh tồn tại. Bị một tiếng đâm thủng bàn tay. Máu tươi nhỏ xuống. Áp sập sơn nhạt. Lúc này không chỉ là người này xuất thủ. Trần Quân trong nháy mắt nhìn về phía hướng tây bắc. Lại có người đến. Xem ra. Trên người của ta có đại bí mật. Bị các ngươi phát hiện. Trước đây bá thể từng nói mình là ứng kiếp người. Về sau Hắc Long cũng đã nói lời tương tự. Mà mình đang không ngừng đoàn tổ vong hồn bên trong. Cũng đã nhận được tương tự tin tức. Hắn nhìn về phía đỉnh đầu. Là trận này kinh khủng lôi kiếp khiến cái này trước đó tại bên trong cấm khu người xác nhận tin tức của mình. Ứng kiếp. Dựa theo thần tục đạt được tin tức. Ta rõ ràng là chủ động đi trở thành kiếp số. Có sức mạnh oanh kích mà đến. Đều là đế cảnh. Hiện tại không phải đế cảnh tồn tại. Nơi nào còn có người dám ra tay với Trần Quân. Trần Quân không quan tâm. trực tiếp đánh tới hướng thiên ma tứ phía sáu tay khẽ động thiên ma vừa định muốn chạy trốn lại phảng phất bị dự phán ta tại ngang ngược bản nguyên bên trong gặp qua ngươi thịnh nộ hình tượng ngươi làm sao trốn mình dù là cùng chiến lực cũng sống vậy có thể giết chết người này huống chi còn có nghiền ép tính ưu thế một quyền mở rộng đạo một trưởng vỗ ra sáu kích hợp nhất Trực tiếp áp sập Phúc đến một tiếng vang nhỏ Thiên ma không chỗ có thể trốn Bị trực tiếp nghiền nát Cách này đã từng tín đồ trải rộng toàn bộ đại lục vạn tộc tồn tại Cứ như vậy chết tại trần quân trong tay Thậm chí không có thể kiếm đâm bao lâu Bị nghiền chết Hình tượng hiển hiện Bốn phía vắng vẻ im ứng Tất cả mọi người nhìn xem đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi Đây chính là đế cảnh tồn tại. Tại dĩ vãng đều là trong truyền thuyết không thể chiến thắng kinh khủng đại năng. Kết quả giờ phút này. Cứ như vậy chết mất rồi. Nơi nào có những cái kia nghe đồn vô thượng. Rõ ràng cùng một người bình thường đều không có khác nhau. Trần Quân nhìn về phía bốn phương tám hướng. Lại nhìn về phía bầu trời. Bốn kiếm hợp nhất khẽ động. Chém về phía lôi đình đạo các hội tụ. Oanh minh tiếng vang. Lôi đình kích xả vỡ vụn kiếm ý. Lại có mũi tên trong nháy mắt phóng tới. Nơi xa một thương đồng dạng ngang qua không gian kích xả. Còn có đế cảnh thấy được chúng nữ. Cho rằng là lỗ thủng. Trực tiếp đoạt ra. Muốn lấy chúng nữ quy hiếp trần quân. Cự trưởng Hoàng kích đánh tới. Mấy cái chỉ là chuẩn đế hắn không để ý chút nào. Bất quá là một trưởng sự tình mà thôi. Chuẩn đế cảnh cùng đế cảnh kém một bước. Khác nhau một trời một vực. Không có bất kỳ cái gì một cái chuẩn đế có thể ở trên tay mình chống nổi một kích. Nhưng mà bàn tay vừa động. Hồ ảnh lói lên trong nháy mắt vỡ vụn. Chúng nữ bên trong. Thanh hồ sớm đã tùy thời có thể lấy bước vào đế cảnh. Lúc này hoàn thành tiến dai. Đôi mắt bên trong quang hoa lói lên. Trực tiếp đem cử trường đập nát. Nàng nhìn bốn phía. Thật nhiều người. Cảm ứng bên trong. phủ cẩn cấm khu tựa hồ cũng tại hướng nơi này mà tới. Nghe đồn đảo quả tranh đoạt muốn được vạn tục tạo hóa. Bọn hắn cảm thấy là ta. Trần quân nhìn về phía thiên giai. Đổi lại mình là bọn hắn. Cũng sẽ cho rằng như vậy. Thiên giai quái gì như vậy. Ai sẽ không cảm thấy như vậy đâu. Đối với chúng ta tới nói.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 Chương năm trăm linh năm, nhiên ớt trí tôn, nàng tự nhận tại tỉnh vô song, thành đế về sau chiến lực không kém gì trần quân, ngươi bảo vệ các nàng, ta giết người, trần quân mở miệng, dương cung lắp tên, a giả già ngói lưu chuyển ra lực lượng kinh khủng, Đảo cắt thành hình hóa thành mũi tên, một tiếng phảng phất muốn xuyên qua thời không, xa xăm khí tức tỏ khắp, Phản phất đến từ vạn cổ Vô tận tối nguyệt đến nay cây cung này một mực tại yên lặng Lúc này rốt cuộc bộc phát ra lực lượng kinh khủng A giả già ngói vốn là đi tại tiên binh con đường Giờ khắc này phảng phất thấp bà lần nữa dương cung bắn ra kinh khủng một tiếng đạo cắt trực tiếp đem người xuyên qua Mũi tên vạch phá bầu trời Cơ hồ trong nháy mắt trực tiếp đem một người đóng xuyên lúc này mấy kích đồng thời từ bốn phương tám hướng mà tới thiên kiếp lôi đình đồng thời giáng lâm lực lượng kinh khủng muốn đem trần quân nghiền nát phía sau hắc long hai cánh khẽ động trần quân trong nháy mắt hoàn kích mà ra vừa xài bước hơn vạn dặm xuất hiện tại một cái chí tôn trước mặt tiếp lấy thể thuật lưu truyền kim quang ép xuống ngạnh kháng trong lôi kiếp đấm ra một quyền phịch một tiếng tiếng vang Đạo âm ồ ồ sung mạnh. Một tiếng thống khổ gào thét xuất hiện. Cái này trí tôn đầy mắt khó có thể tin. Mới vừa rồi bị một tiếng xuyên qua thân thể. Kém chút tử vong. Lúc này lại bị một quyền này oanh đến. Cả người đều cảm giác muốn sụp đổ. Chính đại thành bá thể cũng không phải không có đụng phải. Làm sao lại mạnh như vậy? Chỉ là có thể lập địch đế cảnh. Nhưng chưa từng nghe nói đại thành bá thể liền có được nhìn ép đế cảnh lực lượng. Mình lâu như vậy tuế nguyệt mưu đồ cùng tích lũy. Lại còn không chịu được như thế. Hắn giấy rua lấy chém ra một kích ma đao. Đao hồn rung động. Giữa thiên địa có sức mạnh bị trực tiếp rút ra mà tới. Đạo cắt ép xuống. Một đao bổ ngang. Đơn giản muốn hủy thiên diệt địa. Trần quân vẫn là đấm ra một quyền. Phịch một tiếng kinh thiên động địa rung mạnh. Thân đao rung động. Trần quân liên tiếp số quyền không ngừng oanh ra. Thân thể bá văn hiển hiện. Mỗi một kích đều có uy lực kinh khủng. Lôi kiếp tái khởi. Lần này lôi quang bên trong phảng phất thai ngén hỗn độn Cực quang lói lên. Giảm áp rơi xuống lúc Trần quân một quyền đánh nổ ma đao. Đao hồn run lên. Huyền vũ giáp đồng thời lưu chuyển ra kinh người ba động Ông đến một tiếng chiến minh. Huyền vũ giáp bỗng nhiên thỉnh phóng quang hoa. Giờ khắc này huyền vũ thư ảnh vô tận. Giáp chủ bên trong. Tựa hồ có huyền vũ xuất thí. Gào thét trực tiếp một kích sông nát lôi đỉnh. Tiên khí nhoáng một cái. Toàn bộ giáp chủ thu được cấp độ bên trên tăng lên. Huyền vũ giáp trở thành tiên binh. Trần quân chỉ cảm thấy đến từ trong vòng trời áp lực bỗng nhiên giảm nhỏ. Tiên binh cấp độ huyền vũ giáp từ hành lưu truyền kích phát. Lại có thể ngạnh kháng siêu việt đế cảnh cấp độ công phạt. Cơ hồ hơn phân nửa lực lượng bị trực tiếp trừ khử. Còn lại lôi đỉnh rơi vào trần quân trên thân. Trực tiếp dựa vào bá thể nhục thân ngạnh kháng là được rồi. Lại đấm một quyền oanh ra. Lần này không cần bất kỳ ban khoan nào. Xung quanh hết thầy công phạt không chút nào quản. Cứ như vậy một kích toàn lực. phịch một tiếng huyết vụ nổ tan mỗi một giọt máu rơi xuống mặt đất đều áp sập mặt đất đây là đế huyết bình thường khó mà thấy một lần lúc này cái này chí tôn bị trần quân đánh nổ Vết máu vẩy xuống đầy trời cái này chí tôn thống khổ rãy rua điên cuồng oanh kích không gian đứt gãy hỗn độn nổ tan xung kích bên trong trần quân một quyền trực tiếp san bằng Mặt cho cái này trí tôn làm sao giấy rua Cứ như vậy trực tiếp đánh nổ Tiếp lấy quay người Ánh mắt xẹt qua bốn phía Các ngươi Đều phải chết Hắc long hai cánh lưu chuyển Một bước phóng ra Lúc này có chân đủ ba cái trí tôn công về phía chúng nữ Xuất thủ trong nháy mắt đã quyết định tình huống dưới mắt Không chết không thôi chi cục Tự nhiên dùng hết thủ đoạn thủ đoạn này theo lý thuyết lý cảnh khinh thường nhưng lúc này cũng không có biện pháp đầy trời đảo tắt đè xuống thanh hồ bản thể xuất hiện cẩu vĩ hình thái lói lên to lớn hồ ảnh tách ra quang hoa đôi mắt bên trong màu đỏ lưu chuyển một trương yêu gì hồ hình trong nháy mắt xé mở không gian tốc đào oanh minh một tiếng rung mạnh ba cái trí tôn tất cả đều liên tục lui ra phía sau Nhìn nhau một chút. Trong mắt lói lên trình trọng. Làm sao cũng không ngờ tới thanh hồ thế mà mạnh như vậy. Ở trên người nàng. Rõ ràng nhìn thấy cùng loại hồ tổ pháp. Đạt được hồ tổ truyền nhận hay sao? Kia là bản nguyên hiển hóa. Cắn răng. Tiếp lấy sông ngang mà đi. Ngũ sắc quang hoa đầy trời. Có tịch diệt chi khí quét tới. Muốn đem chúng nữ trực tiếp giết chết. ngươi dám. Trần quân cơ hồ trước mắt đã tới Trong tay bốn kiếm lói lên Trực tiếp đem tịch diệt chi khí tách ra Bốn kiếm hợp nhất To lớn kiếm ảnh âm vang ép xuống Đánh tới hướng mấy người Giờ phút này trên bầu trời lôi đình yêu nguyên không ngừng Trần quân mặt khác hai tay dương cung lắp tên Bắn về phía thiên không Âm âm toàn bộ chân trời đều tối xuống phảng phất là một tiếng đâm thủng thiên không Ba động khủng bố trong trước mắt truyền khắp ước vạn dặm xa. Lúc này toàn bộ đại lục. Đếm không hết tộc đàn đếm không hết người đều nhìn về phía nơi đây. Khủng bố như thế tranh phong làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi. Lại có thể cùng chí tôn chống lại. Dĩ vãng cấm khu chí tôn. Cơ hồ là vô địch đại danh từ Nhưng bây giờ trần quân vậy mà một người độc kháng. Ở đâu là chống lại? Rõ ràng là nghiện ướp Các chí tôn cùng nhau xuất thí. Đây là đại kiếp chân chính tiến đến. Xem ra trần quân trên người có đại bí mật. Hẳn là cùng thiên kiếp có quan hệ. Từng cách nhìn xem chiến đấu hình tượng chỉ cảm thấy thân thủ sung kích. Đây cũng là đế cảnh lực lượng kinh khủng. Bất kỳ người nào đều đủ để nghiền ép nhất tục. Loại này lực lượng kinh khủng đơn giản siêu việt tưởng tượng. Không hổ là nhân tục. Đã từng cao cấp nhất đại tục. Hiện tại, lực lượng một người, chỉ sợ vẫn là cao cấp nhất. Chiến đấu ở trung tâm, Trần Quân không ngừng trùng sát. Hắn cùng thanh hồ hai người, cơ hồ đè ép mấy cái này chí tôn đánh. Khẩn thiết bảo liệt, mỗi một kích đều là đầy trời đạo tắc khí tức. Giờ khắc này phản phất hóa thân đạo tắc. Lực lượng vô tận, điên cuồng công phạt bên trong. Không ngừng có máu tươi vẩy xuống. Mỗi một giọt đều áp sập không gian Để cho người ta run rẩy. Trần quân cùng thanh hồ điên cuồng oanh kích phía dưới Rất nhanh lại có một cái chí tôn ho ra đầy máu Toàn bộ thân hình sụp đổ Khó mà đối đầu Trung nhu vũ trên thân đảo văn lói lên Cùng thiên địa cổng minh bên trong Vào lúc này cũng đồng dạng thành đế Nàng cùng thanh hồ đều áp chế đát lâu Trung Nhu Vũ lại có trước đó đếm không hết nhiều ít vạn năm tích lũy. Lúc này thành đế dẫn đồng đảo các thanh thế to lớn. Giờ khắc này phảng phất thiên hạ chi chủ. Cao cao tại thượng hàm ý lưu truyền. Tiện tay một kích đều có kinh thiên vĩ lực. Ba người công phạt. Thế cục hoàn toàn thiên về một bên. Lúc này mấy cái xuất thủ trí tôn đều trong lòng hối hận không thôi. Sớm biết mấy người khủng bố như thế. Bọn hắn quả quyết không dám người đầu tiên xuất thủ. Nhưng mà Trần Quân trên người dụ hoạt quá lớn. Từng cái nỗ lực trèo trống. Lúc này lại đều đang tìm kiếm cơ hội chạy trốn. Mà liền tại Trần Quân lại một quyền oanh sát một cái trí tôn đồng thời. Một vòng thương vẫn đột ngột lói lên. Trần Quân đấm ra một quyền. Trong nháy mắt cảm giác xương tay đã nước ra. Kinh khủng xung kích bên trong trực tiếp bay ngược ra ngoài. Lực lượng này đơn giản siêu việt hết thảy Có cấp độ bên trên kinh khủng trinh lịch Đây là Đã từng là duy nhất người Trần quân chỉ cảm thấy trong lòng rung mạnh Cả người bay rước ra ngoài Bên ngoài thân trải rồng vết dạn Hắn lực lượng bây giờ nghiền ép đế cảnh tự chém một đao trí tôn đương nhiên có thể Nhưng là duy nhất người tự chém một đao cũng có kinh người phi phàm Hắn khó mà chống lại Chỉ nhìn một thương này lực lượng. Người này rất có thể đã từng là duy nhất người. Tự chém một đao phong tồn tại cấm khu bên trong. Hắn sắc mặt ngưng trọng. Nhìn về phía hư không. Chỉ gặp thương ảnh lần nữa lói lên. Chuyện trên ngắn chương. Ra nhanh. Ra đều. Hậu cung không não tàn. Đủ các thể loại trong một chuyện. Giải trí là chính đừng cay nghiệt. Mời anh ủng hộ. Đạo Lứ là người trùng sinh, bị ta nghe lén tiếng lòng 18, chương 506. rồng chỉ, nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Tựa hồ vượt qua thời không hạn chế. Đương Trần Quân nhìn thấy thương ảnh đồng thời. Thương ảnh trực tiếp rơi xuống trên thân. Huyện Vũ Giáp Thịnh Phóng Quang Hoa. Chống lại trừ khử hơn phân nửa lực lượng. Trần Quân chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều vỡ vụn. Nếu như không phải huyền vũ giáp tiến hóa làm tiên binh, chỉ sợ một kích này liền đã bất lực tái chiến. Trong hư không chưa hiển lộ thân hình bóng người có chút kinh ngạc. Khẽ ồ lên một tiếng. Trần quân quanh thân lực lượng trong nháy mắt sôi trào mãnh liệt. Long nổ lưu chuyển. Ngang ngược bản nguyên đụng vào thân thể. Lấy hắn đại thành cấp độ bá thể. Đã hoàn toàn có thể gánh chịu quy tắc bản nguyên giáng lâm. Toàn bộ thân hình run rẩy lên. Một cố lực lượng kinh khủng bộc phát. Thú biến long hóa. Đồng thời trực tiếp đem báo huyết thôi đồng đến cực hạn. Một nháy mắt hiển lộ ra toàn bộ áp chủ bài. Không phải đối mặt tự chém một đao duy nhất người. minh chú định không địch lại. Giờ phút này phảng phất hóa thân hắc long. Bá văn bao trùm quanh thân. Hắn nhìn về phía hư không. Đôi mắt bên trong bắn ra màu đỏ quang hoa. Trực tiếp xé sách không gian. Cổ quái. Một tiếng kinh ngạc. Trong hư không bóng người bị ép ra. Quanh thân bị thánh quang bao phủ. Thấy không rõ lắm khuôn mặt. Nhưng có thể nhìn ra lực lượng kinh khủng. Phàng phất vô tận. Tiếng nói vang lên đồng thời lại là một kích oanh đến. Lần này Trần Quân rốt cuộc thấy rõ. Hắc long hai cánh khé động. trong nháy mắt xuất hiện ở đây người phía sau tiếp lấy thể thuật lực lượng ra chỉ lấy long nổ một kích hung hăng vỗ xuống một tiếng kinh thiên đồng địa tiếng vang người này trưởng thương lói lên trong nháy mắt chống đỡ ù ù bạo liệt vô tận xung quanh không gian bị trực tiếp san bằng nổ vang kinh khủng tiếng gầm thậm chí để xung quanh mấy cái đế cảnh trí tôn đều cảm giác không chịu nổi từng cái sắc mặt hãi nhiên Làm sao cũng không nghĩ ra sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Tự chém một đao duy nhất người thế mà còn có thể mạnh như vậy. Từng cái cảm giác khó mà tiếp nhận. Nếu thật là như thế. đạo quả ai có thể đoạt. Bọn hắn hoàn toàn không có hy vọng. Chấn kinh sau khi. Trần quân cùng cái này trí tôn liên tiếp giao phong. Kinh khủng đạo âm nổ vang. đạo tắc ở chỗ này bị đánh đến sụp đổ. Oanh minh giao chiến bên trong có thể nhìn thấy huyết dịch vẩy xuống. Mang theo điểm điểm kim quang. Là trần quân bá thể chi huyết. Lâm sơ ảnh chỉ cảm thấy đau lòng không thôi. Nhưng mà nàng cho dù lúc này xưng đế. Cũng khó có thể đưa đến cái tác dụng gì. Chúng nữ tất cả đều trong lòng căng thẳng. Nhưng mà đối mặt xung quanh mấy chí tôn. Trung nhu vũ cùng thanh hồ có thể ngăn cản hạ đã không dễ dàng. Không đoạn giao phong bên trong Trần quân mỗi một kích đều cảm giác thân thể phản phất muốn vỡ ra Người này lực lượng quá mạnh Mà lại trên thực tế cũng không phải là duy nhất người Bởi vì không có loại kia vận Không phải duy nhất người đều khủng bố như thế Nếu như là Ta chẳng phải là hoàn toàn không cách nào chống lại Trần quân sắc mặt âm trầm Không ngừng oanh kích bên trong Đối phương đồng dạng trong lòng rung mạnh. Chỉ là đại thành bá thể. Ngươi dựa vào cái gì? Ta giết qua hỗn độn thể. Tiên thiên thánh thể cũng không biết phàm kỷ. Ngươi bá thể dựa vào cái gì? Một tiếng gầm thét Thương ảnh trong nháy mắt lôi kéo đầy trời đảo tắc. ầm vang đè xuống. Một thương này phảng phất muốn vỡ ra thiên địa. Tứ phía sáu tay lưu chuyển. Bốn kiếm hợp nhất đồng dạng lói lên. kinh khủng xung kích bên trong vô tận lực lượng đụng nhau trực tiếp đem nơi này hoàn toàn chôn vùi Tư không lộ ra thâm thúy u ám hai người hiện tại hư không loạn lưu bên trong đang điên cuồng giao phong chỉ là không gian phong bảo lực lượng đã đủ để tiêu diệt đi cảnh trở xuống tất cả mọi người nhưng hai người tại dạng này hoàn cảnh bên trong còn không ngừng oanh kích một kích lại một kích điên cuồng đụng nhau Trần quân chỉ cảm thấy tâm tư càng phát ra âm trầm xuống. Theo chiến đấu không ngừng tiếp tục. Rất có thể sẽ có cái khác cương vượt đếm không hết chí tôn đến đây. Mình nhất định phải tốt chiến tốt thắng. Trong đầu suy nghĩ khẽ động không do dự nữa. Trong thời gian ngắn đem bọn hắn tất cả đều giết chết quá khó khăn. Nhưng mình muốn rời khỏi vẫn là rất nhẹ nhàng. Mình bây giờ tốc độ có thể xưng đại lục thứ nhất. Muốn đi ai cũng ngăn không được. Tốc trong tay thần tộc quyền trưởng thịnh liệt, quang hoa một thịnh, tiên khí lói lên, bỗng nhiên đem cả đám áp chế. đây là không gì sánh được cấp độ uy áp, thậm chí vượt qua long tộc long uy. Tất cả mọi người tại dạng này uy áp trước mặt, đều cảm giác trong nháy mắt phí sức vô cùng. đi, sáu tay kéo ở chúng nữ, chuẩn bị rời đi. Không phải lại tiếp tục như thế bị vây lại xảy ra vấn đề lớn. Ta chỉ cần lại có mấy trăm năm. Cũng đủ để tiến vào đế cảnh. Đến lúc đó có thể chém hết những người này. Mình liền thiếu mấy trăm năm mà thôi. Tiềm ẩn mấy trăm năm vẫn là rất dễ dàng làm được. Lúc này mấy tên trí tôn cũng trong nháy mắt nhìn ra ý đồ. Nhưng là bị áp chế phía dưới tốc độ chậm tới cực điểm. Căn bản là không có cách xông phá thần tộc uy năng áp chế. Ngươi dám. Ngươi đi. Ta liền giết sạch ngươi nhân tộc. Một tôn trí tôn gầm thét Trần quân bỗng nhiên cảm thấy cả người bị nhen lửa. Giờ khắc này dương cung lắp tên. Thịnh liệt tức giận để long nổ lưu truyền đến trước nay chưa từng có trình độ kinh khủng. Một tiếng đạo cắt chi lực. Trong nháy mắt đem người này xuyên qua. Giờ phút này trong đầu xẹt qua phụ mẫu, xẹt qua đại trưởng lão, xẹt qua trưởng thiên chân nhân, giao trì thánh chủ, bạch văn đám người bộ dáng, Trần Quân biết, không có tình huống của mình hạ nhân tộc chỉ là mặt người chém giết trạng thái. Lúc này trong lòng giận dữ, nhưng mà lại không có biện pháp tốt hơn. Hắn thậm chí có thể tưởng tượng đến, lúc này đã có xung quanh trí tôn tiến về. Chỉ sợ muốn tàn sát nhân tộc. Phu quân. Cảm nhận được Trần quân tức giận. Chúng nữ không khỏi mở miệng. Bọn hắn không dám. Phu quân. Đừng lo lắng. Trung Nhu Vũ nói. Nếu quả thật tàn sát nhân tộc, Tin tưởng Trần quân ít ngày nữa liền sẽ trực tiếp giết tới tộc đàn. Đem bọn hắn đồng dạng tàn sát hầu như không còn. Đáng tiếc thần Hoàng Chi lực ta còn chưa hoàn toàn luyện hóa. Không phải như thế nào như thế a Lâm sơ ảnh trong lòng lo lắng lại tự trách. Nghe nói như thế đồng thời. Trần quân đột nhiên trong đầu suy nghĩ lói lên. Trong không gian giới chỉ Xuất hiện một chương ý chỉ Đây là hồi lâu trước đó Hắc Long đã từng cho mình. Bất quá bị mình lãng quên. Lúc này đột nhiên nhớ tới. Hắc Long từng nói đây là thiên địa đại biến bên trong mình cùng tộc đàn thứ cần thiết nhất. Tiếp lấy ý chỉ ném đi Ném về bầu trời Thiên địa ồ ồ, Một đảo rộng lớn ý chỉ tản ra Đảo ánh sáng này hoa mở ra lan tràn ra kinh người khoảng cách Trên đó quang hoa hiển hiện, hiện. Lóe ra tia sáng trói mắt Đây là một đảo ý chỉ Trên đó một cách long phù Không còn gì khác Nhưng mà có được lực lượng vô tận Cách này ý chỉ đại biểu long tộc ý chí Đã không biết bao nhiêu năm không có từng xuất hiện. Ý chỉ trong nháy mắt khắp toàn bộ đại lục. Đây là cấp độ kinh khủng. Lực lượng vô tận đồ vật. Giờ khắc này. Toàn bộ đại lục đếm không hết nhân vọng đi qua. Trong vòng trời. Xuất hiện tại mỗi người đôi mắt bên trong. rồng chỉ bao trùm toàn bộ đại lục. Không có bất kỳ cái gì một chỗ có thể rời đi rồng chỉ phạm vi. Đây là cái gì... Rất nhiều người không hiểu, chưa bao giờ thấy qua. Tuyệt đại đa số tộc đàn cũng đều không thấy biết qua Long tộc kinh khủng. Như thế phi phàm, có chút khó có thể tin. Cái này tựa hồ là rồng chỉ có nhận ra. Đầy mắt khó có thể tin mà nhìn xem, rung động đến cảm thấy nói không ra lời. Toàn bộ đại lục, tất cả mọi người đồng thời cảm nhận được chia cố minh mông ba động. đạo này ý chỉ lấy huyết mạch viết xuống, hắc long huyết mạch bao trùm hết thầy, giờ phút này cùng hắc long tương cận chủng tục, tại đạo này rồng chỉ huy áp phía dưới đã trong nháy mắt phủ phục, cảm giác quanh thân run lẩy bẩy, lực lượng này huy áp quá mạnh, đi đông doanh, đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt, bắc đánh minh, nam bình định chiêm thành, tây thu phục ai lao, chân lạp Hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, đạo lứ là người trùng sinh, bị ta nghe lén tiếng lòng 18, chương 507 phản sát. Giao long nhất tục giờ phút này mấy chục tôn chuẩn đế xuất hiện, nhìn về phía thiên không, đây là trong huyết mạch uy áp, đến từ huyết mạch chỗ sâu, không cách nào chống lại, không thể vi phạm. Một đầu hai mắt tinh hồng quanh thân trải rộng lân giáp cử dao nhìn về phía rồng chỉ. Đầy mắt ngưng trọng. Hắn giống như rắn mà bốn chân. Đầu nhỏ mảnh cái cổ. Cái cổ có bạc gầy. Trên thân tàn ra vượt qua đế cảnh khí tức khủng bố. Nhận hạ rồng chỉ hàm ý. Hắn nhìn hướng về sau bối phận. Nhẹ nhàng gật đầu. Tất cả dao long tại huyết mạch uy áp cúi xuống thân. Nhìn về phía ý chỉ cung kính cong xuống Một cái long phù Đã đầy đủ nói rõ hết thầy Dòng chỉ đại biểu toàn bộ long tộc ý chí Long phù chỗ Bọn hắn nhất định phải nghe lệnh Bản này chính là khắc họa tại thực chất bên trong Không thể kháng cự cự giao nhìn về phía thiên không Tiếp lấy một bước phóng ra Vượt ngang qua vô tận không gian Tiến đến tham dự chiến đấu Muốn cùng mặt khác chí tôn giao chiến Rộng lớn ý chỉ càng không ngừng hướng ra phía ngoài tản ra ba đồng khủng bố Rất nhanh liền lan tràn hơn phân nửa cách đại lục phạm vi Vô số tộc đàn nhìn thấy tình cảnh như vậy Từng cái tất cả đều mặt lộ vẻ không dám tin Rộng chỉ vậy mà như thế kinh khủng Còn có cái gì đồ vật ba đồng có thể khuyết tán đến tình trạng như vậy Đây cũng không phải là bình thường rồng chỉ đến từ Hắc Long, tại Long Tộc cũng thuộc về vô thượng. Trần Quân vậy mà có thể được đến Cơ duyên như vậy, từng cái cảm thán, khó có thể tin. Tương đương Long Tộc trực tiếp tuyên cáo thiên hạ, tới là địch chính là cùng Long Tộc là địch, quá kinh khủng. Bực này rồng chỉ đã từng xuất hiện sao? Thiên Cơ Tộc rất nhanh tại trong ngọc giản viết xuống tin tức, dạng này cấp độ kinh khủng rồng chỉ xác thực đã từng xuất hiện qua. Nhưng lần trước đã không biết bao nhiêu ngàn vạn năm trước kia, mà lại là quan hệ toàn tộc đại sự, mới dùng dạng này rồng chỉ. Hắc Long rồng chỉ đại biểu long tộc tối cao ý chí, không thể tưởng tượng nổi a. Từng cái khó có thể tin thanh âm bên trong, có thật nhiều tộc đàn phóng lên tận trời. Hướng về nhân tộc lính vực hoặc là Trần Quân chỗ chiến trường tiến lên. Trong này có nhất định phải nghe theo rồng chỉ. Cũng có muốn mượn cơ hội này rút ngắn cùng nhân tục cùng long tục quan hệ. Vô số tục đàn động. Đều tâm tư dị biệt. Mà nguyên bản đi hướng nhân tục muốn tìm kiếm kia một tuyến cơ duyên. Cơ hồ tất cả đều ngừng lại bước chân. Hiện tại tình huống này. Lại đi không phải muốn chết sao. Không có bất kỳ người nào cảm thấy. Mình có thể chống lại long tục lửa giận. Kia không thực tế. Một mảnh rung động trong yên tĩnh. Rất nhiều người đều cảm giác không thể nào tiếp thu được. Công phạt bên trong mấy vị trí tôn càng là mặt như gan heo. Cái này sao có thể? Có người sợ vỡ mật. Đã không dám ra tay. Cứ như vậy ngơ ngác nhìn dòng chỉ. Cả người đều choáng váng. Dựa vào cái gì? Cũng có người trong nháy mắt mắng to. Cái này quá làm cho người ta tuyệt vọng. Cái nhân tục tiểu tử này làm sao lại đạt được long tục hữu nghị? dạng này trình độ hữu nghị long phù đại biểu nhiều lắm cùng trần quân là địch chính là cùng long tộc là địch long tộc từ trước là không thể tranh cãi thứ nhất tộc đàn cho dù là hỗn độn tộc cũng vô pháp cùng sánh vai tại long tộc suốt thế niên đại cũng chỉ có thể ầm núp khủng bố như vậy tộc đàn cho ra rồng chỉ cơ hồ tương đương miễn tử kim bài từ đó về sau không có bất kỳ người nào dám có ý đồ với trần quân. mẹ nó vì cái gì ạ. lúc này có chí tôn nổi điên đồng dạng công phạt. hắn đã điên rồi. biết hiện tại là không chết không thôi. dù là có rồng chỉ tại lại có thể thế nào. nếu như trần quân trên người nhân quả thật quan hệ đạo quả. như vậy long tục mình cần gì phải sợ. hiện tại đây cũng là con đường duy nhất. Nổi điên đồng dạng đảo tắt đầy trời rơi đập Công phạt bên trong toàn bộ thân hình run rẩy kịch liệt Mỗi một kích đều là đang liều mạng Tốc hà Có chí tôn đồng dạng ý thức được điểm này Đi theo xuất thủ Như là đắt là cuộc diện này Dù là ngươi có rồng chỉ Chúng ta cũng nhất định phải như thế Điên cuồng oanh kích Trần quân thân thể lói lên Hắc long hai cánh lưu chuyển trực tiếp tránh đi Tiếp lấy sáu quyền tổng minh nện xuống. Trong này mạnh nhất cái kia chí tôn lúc này ở do dự. Không có xuất thủ Bởi vậy trần quân một quyền này trực tiếp đem người này nện đạp. Cả người thật sâu rơi vào lòng đất. Mấy quyền phía dưới đã thân thể rách nát. Trung nhu vũ một kích lấp lóe. Vỡ ra không gian đảo tắc phun trào. Trực tiếp đem người này tiêu diệt. Tiếp lấy nhìn về phía mấy người khác. Trần quân thân hình khẽ động, sơ sẩy nhoáng một cái, xuất hiện tại một cách đã điên cuồng trí tôn sau lưng, bốn kiếm hợp nhất lưu truyền, trực tiếp bổ ra thân thể, cuồn cuộn đế huyết vẩy xuống, đốt thùng không gian, hiện tại có rồng chỉ nơi tay, Trần quân đã không cần sợ hãi những người khác vây công, hơn chín thành lúc đầu chuẩn bị muốn giết mình, hiện tại cũng ở nửa đường không còn dám động, đã như vậy, Đương nhiên liền không cần chạy trốn. Trực tiếp săn giết những người này là được. Tiếp cận duy nhất người tồn tại mắt thấy cảnh này ngưng trọng mở miệng. ngươi như xem như chuyện này không có phát sinh qua. Ta cái này rời đi. Tuyệt không lại ra tay. Hắn muốn nói phán. Bởi vì rồng chỉ cũng không nguyện ý xuất thủ. Long tục cổ quái. Cũng không có diệt vong. Đây là hắn biết được. Nếu như Hắc Long xuất thế. Mình không có chút nào chống lại khả năng Hay là Bạch Vương Tại Mình cũng không phải là địch Hiện tại tự nhiên là cùng trước mắt Trần Quân đàm phán Nếu như đối phương có thể làm làm chưa từng xảy ra Mình lập tức rời đi Nhưng mà đáp lại hắn là một kích sáng trói đến cực hạn kiếm quang Kiếm ảnh huy hoàng Che khuất bầu trời Cho cười Trần Quân cười lạnh Đương nhiên không có khả năng tin hắn Loại người này cũng không đáng được bản thân tin tưởng. huống chi. Mình bây giờ cũng chính cần một cách luyện tập. Ngươi. Người này trong nháy mắt tức giận. Ta khoảng cách duy nhất người chỉ có cách xa một bước. Rất nhiều lạc ấm quy nhất đã tiến hành đến cuối cùng. Không muốn ra tay đã cho đủ mặt mũi ngươi. Ngươi thế mà còn dám. Thương ảnh nhoáng một cái. Cùng kiếm quang ấm vang đụng nhau. Một kích va chạm bay ngược. cưỡng ép ngừng lại thân hình lần nữa oanh ra cả người kích xả. kinh khủng tuyệt luôn đánh cho một quyền đánh nát hư không không gian loạn lưu phong bảo oanh gích bên trong hai người trong nháy mắt liền đánh sập mấy chục vạn dặm không gian một kích lại một kích không ngừng công phạt một bên khác cũng đã có những tộc quần khác chí tôn đến đây cùng hai nữ cùng nhau hoàn toàn nghiền ép Mấy cái trí tôn chỉ có thể miễn cưỡng chống lại Lạc bại bị giết chỉ là vấn đề thời gian Thương ảnh không ngừng lấp lóe Cái này trí tôn càng xem dưới mắt cảnh tượng càng cảm thấy kinh hãi cùng lo lắng Muốn nịnh bở long tục khẳng định nhiều vô số kể Nếu như bị ngăn ở nơi này Chẳng phải là hôm nay thật muốn bàn giao rồi Lại là một kích oanh ra Rách gan bàn tay Tuôn ra máu tươi Trong lòng của hắn thịnh nộ. Nhưng mà không quản được nhiều như vậy. Quanh thân phảng phất hóa thành một thanh tuyệt thế trường thương. nhón một cái vỡ ra không gian. Chuẩn bị trốn chạy. Nhưng mà không gian sau một khắc trực tiếp bị giam cầm. Một đầu thân thể khổng lồ dao long xuất hiện. Hai mắt tinh hồng. Đem nơi này không gian ngưng ghét. Tiếp lấy đôi mắt bên trong quang hoa lói lên. Trong nháy mắt xuyên thấu người này thân thể. Trần quân thấy cảnh này trong lòng giật mình. Nhìn về phía nơi xa. Cái này giao long lại là tiếp cận duy nhất người tồn tại. Cũng nghe mệnh tại long tục rồng chỉ. Bóng người chỉ cảm thấy một thân lực lượng trong nháy mắt bị phá hủy hơn phân nửa. Giao long trong con mắt lực lượng tránh cũng không thể tránh. Trực tiếp xuyên thấu thân thể. Đầu này giao long vô cùng kinh khủng. Cấp độ kinh người. Trong mắt lói lên tuyệt vọng. Thể nội đế lực bộc phát. Quanh thân chấn động. Giấy rua lấy muốn chạy trốn. Trần quân một kiếm cắt ra không gian. Liên tiếp mấy kích chém ra. Mỗi một kích đều vừa đúng đến chạm tại người này muốn bỏ chạy lộ tuyến lên. Đi đông doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. bắc đánh minh, Nam Bình Định Chiêm Thành. Tây thu phục ai lao. Chân lạp. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế duyên ninh Đạo lứ là người trùng sinh Bị ta nghe lén tiếng lòng 18 linh 508 Quy tắc phải chăng có sinh mệnh Trong tay vài kiếm liên tục oanh kích Đồng thuật lưu truyền Đen như mực trong con mắt bộc phát ra tính mịt vô tận lực lượng cái này trí tôn chỉ cảm thấy biệt khuất vô cùng Mỗi một bước đều phản phất bị tính bên trong Theo lý thuyết Mình cơ hồ hoàn toàn siêu thoát thiên địa. Thậm chí nửa cái thân thể không tại dòng sông thời gian bên trong. Ai có thể tính toán mình. Nhưng hết lần này tới lần khác tiểu tử này dù gì như vậy. Quay người hoàn ếch Trường thương tuyệt thế. Lực lượng kinh khủng để trần quân cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Trong miệng long ngữ uống ra. Thần tộc quyền trưởng chỉ hướng. Nguyên sơ chi quan lưu chuyển ra sáng trói ánh sáng hoa đem hết thảy áp chế Long uy chấn động Trường thương run dày Tại khủng bố như thế uy áp phía dưới Bất luận kẻ nào cũng không thể bảo trì không ngại Tất nhiên phải bị ăn mòn Tiếp lấy lại là một kiếm chém ra Kiếm ảnh nhoáng một cái Minh mông bát ngát Lực lượng kinh khủng thậm chí để đầu kia giao long đều ré mắt Chấn động trong lòng Hắn chưa bao giờ thấy qua chỉ là chuẩn đế có thể chém ra khủng bố như thế công phạt. Cho dù là đại thành bá thể. Cũng tuyệt không nên khủng bố như thế. Không thể tưởng tượng nổi. Khó trách có thể có được hát long rồng chỉ. Một kích oanh ra. sao long tê minh. Trong con mắt một kích quang hoa soi sáng ra. Cái này tiếp cận duy nhất người tồn tại lúc này rốt cuộc bất lực giấy rua. Đối mặt khủng bố như vậy công phạt hợp lực. Thân hình trong nháy mắt bị xé nát. Còn sót lại một chút huyết nhục muốn chạy trốn. Bị thanh hồ trực tiếp giam cầm. Tiếp lấy lực lượng lưu truyền diệt sát. Một cách đã từng kinh thiên động địa cường giả khủng bố. Cứ như vậy tử vong. Đế huyết vầy xuống. Áp sập mặt đất. Thân thể nặng nề mà quẳng xuống. Trực tiếp đem không gian nện mặt. Mà Trần Quân không có nhìn nhiều. Tiếp lấy trực tiếp Dương Cung lắp tên. Nhìn về phía điên cuồng chạy trốn mấy người. Một tiếng lại một tiếng phá không. Gào thét lên trực tiếp đóng xuyên thân thể. Thanh Hồ cùng chung Nhu Vũ ở phía sau. Ngay sau đó xếp chết. Trong nháy mắt. Toàn bộ không gian. Đã không có cái khác chí tôn. Tiểu hữu quả nhiên phi phàm. Giao long ong ong mở miệng. Cách này không hổ là đạt được long tục hữu nhị tồn tại. Nếu như bước vào đế cảnh. Chỉ sợ có thể cùng chân chính duy nhất người chống lại. Không thể tưởng tượng nổi. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi. tiền bối quá khen. Lúc này rồng chỉ lực lượng chấn động. Vậy mà thoáng áp chế bầu trời lôi kiếp Trần Quân nói tiếng cảm ơn. Tiếp lấy nhảy lên sông lên thiên không. Hắn muốn tìm lôi đình căn nguyên. Cách này lôi đình đã nhiều lần xuất hiện. Tại mình tiến sai bên trong muốn đem mình diệt sát. Nhảy lên đụng vào lôi đình. Tiếp lấy số quyền oanh kích Tứ phía sáu tay bảo liệt ném ra. Đem nơi đây rất nhanh thanh không. Lôi đình đều bị đánh băng tán. Lộ ra chỗ sâu nhất cảnh tượng. Là đảo tắc. Quả nhiên là quy tắc lưu truyền. Muốn diệt sát chính mình. Mà lại căn bản vô tận Cùng đổ kiếp lôi đình khác biệt Trần quân không khỏi nhìn về phía cổ thiên tri thượng Phảng phất nhìn thấy có cái gì quái vật tại lạnh lùng phải xem lấy chính mình Quy tắc phải chăng có sinh mệnh Nếu như không có Vì cái gì nghĩ như vậy muốn tiêu diệt mình Đấm ra một quyền Thể thuật ném ra trước nay chưa từng có kinh khủng thanh thí Phịch một tiếng Toàn bộ thiên địa phảng phất đều đang run rẩy. u u sung mạnh bên trong Đảo tắc lưu chuyển bên trong xuất hiện vết sản Lôi đình muốn ngưng tụ thành hình Nhưng mà bị trực tiếp đánh văng Trần quân tiếp tục Một quyền lại một quyền Không ngừng oanh kích Nửa ngày về sau trực tiếp đánh nát Đảo tắc băng liệt Lôi đình bản nguyên nhất đảo tắc Mà lại cách này lôi đình thai ngén một mực chờ đợi đợi Thẳng đến thiên địa quy tắc hạn chế hoàn toàn biến mất Mới rốt cuộc sáng lâm. Muốn giết ta. Nếu như phía sau không có đẩy tay. Trần quân là tuyệt không có khả năng tin tưởng. Lúc này đỉnh đầu mây đen đã không còn. Hắn trở lại phía dưới. Hỏi thăm hướng giao long tục đại năng. Tiền bối phải chăng biết được. Quy tắc tại sao lại như thế. Giống ớn kiếp người. Lại không giống. Giao long làm long tục họ hàng gần. Từng chiếm được rất nhiều bí mật Hắn lắc đầu Cũng có chút không hiểu Nghe nói Ứng kiếp người sẽ phải gánh chịu kinh khủng lôi đình Nhưng là như thế nhằm vào Xác thực không biết Trần Quân gật đầu Trên thực tế có chỗ suy đoán Mình là chủ động trở thành kiếp xấu người Cũng không phải là bị đồng bị chọn lựa vì ứng kiếp Có lẽ đây chính là khác nhau Vừa nghĩ lấy không còn nhiều trì hoãn Cấp tốt hướng nhân tộc mà đi. Mặc dù có rồng chỉ tại, Nhưng khó tránh sẽ xuất hiện một chút phát dồ hạng người. Cùng giao long tộc đại năng tạm biệt. Chớp mắt ngàn vạn dặm. Giao long tộc tồn tại tự nhiên lý giải. Lặng lặng mà nhìn xem. Liên tục không ngừng chạy vội. Cho dù là bá thể đại thành. Nhục thân lực lượng xé sách không gian. Cũng tốn thời gian trọn vẹn nửa năm mới trở lại nhân tộc lĩnh vực. Biên Cương Thành trì có thật nhiều vỡ vụn. Vẫn là có phát sầu người xuất thủ. Trần Quân trong lòng có tức giận. Nhưng cũng biết cách này không thể tránh né. Trở lại Hoàng Thành. Hắn lần nữa đi vào dưới mặt đất Long Thành. Lại phát hiện toàn bộ Long Thành vậy mà biến mất. trống giống không thấy. Không có một tia vết tích. phảng phất bị người lấy đại pháp lực dọn đi. Trần Quân không hiểu. Tìm kiếm không có kết quả cũng liền không còn đi tìm. Lúc này trong lòng gấp gáp. Trở lại nhân tộc sau liền bắt đầu bế quan. Chúng nữ cùng hắn cùng nhau. Cũng đều bắt đầu bế quan. Mà toàn bộ đại lục. Trí tôn sinh động hẳn lên. Đại lục rất nhiều nơi đều trở thành chiến trường. Những này các trí tôn biết càng nhiều bí ẩn. Không ngừng có trí tôn đại chiến. Thiên băng địa liệt. Không ngừng có tộc đàn diệt vong. Kêu khóc thanh âm chấn thiên. Đây là đại tranh chi thế. Cũng là đại loạn chi thế. Người bình thường tại dạng này thế giới như là sâu kiến. Vận mệnh căn bản không khỏi chính mình trưởng khống. Tất cả trong khu vực. Cơ hội chỉ có nhân tộc cùng tinh linh tộc chưa từng xảy ra lớn chiến đấu. Dòng chỉ lực uy hiếp kinh khủng. Lại tăng thêm trần quân trở lại nhân tộc. Thủ đoạn kinh khủng. việc có tộc đàn chuẩn bị xuất thủ, nhưng đều hạ thấp ưu tiên cấp, cũng không tính hiện tại liền xuất thủ. Rất nhiều tộc đàn nghĩ ra rõ long tộc cụ thể dấu hiệu, lại đi xuất thủ, mà trần quân lợi dụng khó được bình tĩnh, không ngừng lĩnh hội. Trong đầu là đếm không hết pháp môn, trong đó nhất là lấy nguyên tộc pháp cùng thần nữ vạn thế làm cơ sở, không ngừng cảm ngộ thành đế mấu chốt. Cảnh giới của hắn đang không ngừng tiến bộ. Rất nhanh bước vào chuẩn đế đỉnh phong. Mà dựa vào đại thành bá thể. Sớm một bước đụng vào đế cảnh lĩnh vực. Cũng thu hoạch phong phú. Càng không ngừng cảm ngộ. Ở giữa có đủ loại đại sự phát sinh. Trần quân dựa vào thiên cơ tộc ngọc sản duy trì đối đại lục thế cuộc nắm chắc. Trong nháy mắt trăm năm nhoáng một cái. Trí tôn ở giữa tranh đấu càng phát ra liên tiếp phát sinh. Thiên địa càng thêm náo động. Trần quân nhìn về phía dưới hoàng thành. Nguyên bản long thành chỗ đã bị chuyển không. Nhưng là lực lượng thai nghén lại không cách nào áp chế. Nơi này là sau cùng tịnh thổ. Là đã từng cùng loại tiên thổ địa phương. Chỉ có ở chỗ này. Mới có thể vượt qua đại tranh chi thế. Tại phá diệt bên trong sống sót. Từ thiên địa hoàn thành cuối cùng đại biến. Nơi này lại bắt đầu thai nghén. Muốn thành hình một chỗ gì độ không gian Trần Quân không ngừng tu hành bên trong Một mực tải áp chí nơi này thai ngén Nhưng mà cái này trăm năm thời gian chuyển rời bên trong Càng phát ra khó mà áp chế Khi thật sự xuất hiện Tàn mát ra ba động Bị người cảm ứng được Cho dù là rồng chỉ uy hiếp cũng vô dụng Cuối cùng tỉnh thổ một khi thành hình Mang ý nghĩa tục đàn sinh tử để cho này quyết định. Đi trước thần Nguyên Sơn Mạch. Ta muốn đột phá đế cảnh cần tiêu hao quá kinh khủng. Tại nhân tục lĩnh vực dù là hoàn toàn dành thời gian đạo khí đều không đủ. Trên thực tế Trần Quân khoảng cách đột phá còn kém một bước. Nhưng thời gian khẩn cấp. Hắn không muốn lãng phí trên đường thời gian. Muốn một bên đi đường một bên cảm ngộ đột phá. Đi đông doanh.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 Đều đang tìm kiếm cuối cùng tịnh thổ. Lập tức liền muốn bài lộ. Trần quân trong lòng cảm giác nặng nề. Biết không gạt được bao lâu. Hắn đem hoàng thành lấy đại pháp lực vận chuyển trên đó. Muốn chấn áp dường dục ba động. Nhưng hiện nhiên vẫn là sẽ bị xông phá. Đại thành bá thể kinh khủng nhục thân không ngừng hoành độ hư không. Vừa mới phóng ra nhân tộc lĩnh vực. Liền có một đạo dự ảnh đột nhiên oanh đến. Âm phong trận trận Quyền tích lấy đạo tắc vô tận. Trần quân không có mảy may ngoài ý muốn. Biết lần này xuất hành sẽ không thuận lợi như vậy. rồng chỉ xuất thí. Nhưng long tộc biến mất. Sẽ để cho rất nhiều nguyên bản không dám có bất kỳ ý nghĩ người một lần nữa đồng tâm. Đoạn đường này đương nhiên sẽ không quá bình. Vừa nghĩ lấy đấm ra một quyền. Ngập trời khí huyết để thiên địa rung động. tượng ảnh phát ra giữ tờn gào thép. Tại kinh khủng khí huyết chấn động phía dưới trực tiếp bị đốt xuyên. Tiếp tục hướng phía trước. Lại có thú ảnh tập sát. Giữ tờn gào thép thao thiết há miệng thôn phệ. Lực lượng kinh khủng phun trào. chung quanh hết thảy bị hắn nuốt vào trong bụng. Khoảnh khắc hóa thành tư vô. Trần quân thể nội tiên thổ chấn động. tự thành một thể. Ở hư không sụp đổ bên trong cố định bản ngã Tiếp lấy nhìn về phía thao thiết một kiếm chém ra. Bốn kiếm hợp nhất chinh khủng uy năng tồi khô lạc hủ trực tiếp hủy đi hết thảy. Hắn, mạnh hơn. Lại không biết nhiều ít ánh mắt đang ngó chừng nơi này. Thấy cảnh này đều có chút chấn kinh. Cái này, càng giữ lại không được hắn. Nhưng lại có chút bận tâm. Long tục một ngày không ra. Cũng làm người ta một ngày không được an tâm. Nếu như long tục không còn dĩ vãng. Đương nhiên không sợ. Nhưng là long tục nếu như còn như lấy trước kia. Một bộ tục đều có thể trấn áp vạn tộc đâu. xuất thủ cùng muốn chết đều không có khác nhau. Lúc này không ngừng có bóng người đánh thẳng tới. Muốn chém giết Trần Quân. Trong lịch sử. Đây đều là nhân tục thủ truyền kiếp. Đại tranh chi thế giới. Dù là rồng chỉ cũng khó có thể uy hiếp bọn hắn. Mỗi một cách đều là kinh khủng trí tôn Thân thành đế cảnh tồn tại Trần quân mỗi một bước phóng ra không gian đều trực tiếp quy về hư không Tại trong tranh đấu bị trực tiếp nện đạp Cách này đến cách khác bóng người xông ra oanh kích mà tới Không ngừng có người giống dần bị trực tiếp nện thành huyết nhục Mỗi một quyền đều phảng phất vô tận Tại bá thể đại thành bên trong Trần quân cũng đồng thời hiểu rõ thiên phú huyền pháp Tiên thuật cấp độ thể thuật lưu truyền. Hiện tại mình mỗi một quyền đều có thể xưng kinh khủng. Cứ như vậy một đường chạy vội. Một quyền lại một quyền đem từng cái oanh kích mà đến trí tôn nện đạp. Trong tay trường cung cài tên. Trần quân như là sát thần. Một mực không có duy nhất người cấp độ chí tôn xuất thủ. Dạng này người đến một lần cực kỳ thư thớt. Thứ hai cũng không muốn làm chuyện không có nắm chắc. Hiện tại ngay cả tỉnh thổ còn chưa xuất hiện. Tiên lộ cũng không mở ra. Làm gì vì một điểm hư vô mờ mịt đi tranh một cái ngươi chết ta sống. Không ngừng có vết máu vẩy xuống. Từng cái trí tôn nhìn chăm chú. Đều tâm tư thâm trầm. Quá mạnh. Cách này còn chưa thành đế đâu. Nếu là thành đế. Chẳng phải là có được duy nhất người cấp độ lực lượng. Không. Các ngươi quá coi thường duy nhất người. Cũng có người hừ lạnh. Có chút khinh thường. Như hắn thật sự là đạo quả cơ duyên chỗ. Ta cái thứ nhất chạm hắn. Tiện tay mà thôi. Cũng có người dễ cợt. Nếu quả thật đơn giản như vậy. Vì sao hiện tại không xuất thủ. Duy nhất người cấp độ hơn phân nửa đều muốn ràng buộc đối kháng. Lúc này có hai người ẩn vào mình trong cấm địa. lẫn nhau mỉa mai. Chờ hắn thành đế. Ngược lại là có thể kéo vào ta trong liên minh Từng cái tâm tư dị biệt Nhìn xem Trần Quân chậm chạp tiến lên Khẩn thiết bảo liệt Từng bóng người bị đánh băng Có nguyên tục di tồn Tại thiên địa đại biến trung thành đế Đồng giảng oanh gích mà tới Trần Quân nhớ mày Đại thành bá thể cùng thần nữ vạn thế kiến thức lưu truyền Lúc này rốt cuộc mơ hồ minh bạch nguyên tục lai lịch Đáng chết Nghĩ đến không truyền nhân lời nói Trong lòng cười lạnh Tiếp lấy một quyền khai thiên tích địa bên trong Trực tiếp đem người này ớt thành thịt nát Huyết xịt văng khắp nơi Một loại nào đó u án làm cho tất cả mọi người không thoải mái khí tức tỏ khắp Cứ như vậy Một đường đánh sập không biết bao nhiêu chí tôn cùng tại thiên địa đại biến bên trong vừa mới đột phá đế cảnh tồn tại Chậm chạp tiến lên Liên tục chiến đấu mấy tháng một đường giết tới thần nguyên sơn mạch sáng chói hào quang tứ tán thần nguyên vô tận đây là tinh thuần nhất thiên địa lực lượng hóa thành liếc nhìn lại không nhìn thấy bờ kinh khủng dãy núi mà có thể chiếm cứ dạng này một nơi đem biến làm mình cấm địa có thể tưởng tượng trong đó trí tôn kinh khủng hắn vậy mà thật dám đi trong tư không đám người nghị luận ẩm ý Giữa thiên địa chỉ có một phương thần nguyên từng sinh ra linh trí Cũng trở thành duy nhất người Thần lực vô tận Chính là vị này trí tôn Nghe đồn lực lượng vô cùng vô tận Từng cùng người đại chiến vạn năm Cuối cùng sống sờ sờ mài chết cái kia đế cảnh tồn tại Trần quân nhìn về phía bên trong trí tôn Mở miệng nói ra Muốn mượn thần nguyên dùng một lát Trong dãy núi Một cách lão nhân thanh âm cung dung truyền đến Làm sao còn Bên trong vùng tỉnh thổ Cho ngươi một vị trí Giờ khắc này Đếm không hết trung quanh tại ngắm nhìn đám người trong lòng dung mạnh Dám cuồng ngôn bên trong vùng tỉnh thổ muốn cho ai lưu một vị trí Buồn cười Ngươi làm vạn tục là vật gì Duy nhất tỉnh thổ xuất hiện Là có thể so với đạo quả đồ vật Vạn tục muốn tranh đoạt Vượt qua thiên địa đại kiếp Bất kỳ cái gì một vị trí đều có thể xưng giá trị vô lượng Bên trong lão nhân khàn khàn mở miệng cười nói Tay không bắt sói Tương lai hứa hẹn đáng là gì Bên trong vùng tỉnh thổ một vị trí Ngươi cứ như vậy xác định ngươi có thể đoạt đạo quả hay sao Trần Quân không có nhiều lời Bí mật truyền âm Ngăn cách chung quanh hết thầy nhìn trộm Trong miệng truyền ra một đoạn tin tức Thần Nguyên Sơn Mạch bên trong. Thân ảnh của lão nhân trong nháy mắt phóng lên tận trời. Từ trong dãy núi phá suốt. Hắn đục ngầu trên ánh mắt hạ dò xét Trần Quân. Ngươi ngược lại là rất có đảm lượng. Vừa nghĩ lấy chập chập tán thưởng Cách này Thần Nguyên Sơn Mạch. Cho ngươi mượn. Đa tạ Trần Quân không có nói nhảm nhiều. Rơi vào Thần Nguyên Sơn Mạch bên trong. Hệ thống địa đồ nhìn thoáng qua. Quả nhiên ở chỗ này phát hiện rất nhiều vong hồn, toàn bộ ngưng tụ, từng cách hư ảnh lói lên, rất nhanh biến tán loạn. Thánh thể, tiên thiên bá thể, trời sinh thuần dương thể, những này đột phá cần hải lượng đạo khí tồn tại, đều nếm thử muốn ở chỗ này đột phá. Thành công, tự nhiên thành đế, thất bại, vong hồn lưu tại nơi này. Đây cũng là Trần Quân lựa chọn nơi đây nguyên nhân. Từng cái vong hồn trong tin tức. Cầm tới bọn hắn đột phá đế cảnh lúc tin tức. Tuần tự có bốn tôn đại thành tiên thiên bá thể tới đây đột phá. Cuối cùng thất bại. Hắn thở dài. Ý vị này có bốn vị tiền bối đột phá thất bại. Bất quá. Bọn hắn đột phá thất bại kinh nghiệm. Đối với mình tới nói là lớn nhất cơ duyên. Trong đầu trong nháy mắt tràn vào một vài bức hình tượng Trần quân đối từ thân hiểu rõ giờ khắc này triệt để đạt tới cực hạn Đại thành bá thể đột phá Vậy mà như thế gian nan Càng xem càng cảm thấy kinh hãi Nếu như không phải mình có thể đoàn tù vong hồn Từ hành đột phá Rất có thể muốn bảo thể mà chết Dù sao đại thành bá thể đã có thể đối đầu đế cảnh Muốn đột phá tự nhiên độ khó kinh người Một vài bức hình tượng cùng tin tức cảm ngộ bên trong Trần quân liên quan tới đột phá đế cảnh Một điểm cuối cùng cũng đều được giải hoạt Đa tạ chư vị tiền bối Hắn đối thần nguyên chỗ sâu cuối đầu Bọn hắn đột phá thất bại kinh nghiệm Sẽ thành mình thành công lớn nhất ỷ vào Tấu trương xong Đi Đông Doanh Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt Bắc đánh minh Nam Bình Định Chiêm Thành Ây thu phục ai lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, đạo lứ là người trùng sinh, bị ta nghe lén tiếng lòng 18, chương 510, thành đế, ngồi xếp bằng, đủ loại minh ngộ vọt tới. Đại lục này, hiện tại đã có rất ít người có thể tại thành đế phương diện đạt được tin tức so trần quân còn nhiều, dù là hốn đồn tộc thậm chí long tục. Đều không được. Thần Nguyên Sơn mạch bên trong. Vô số ánh mắt trông lại. Trần Quân lặng lặng bình phục lấy thể nội ba động. Trong mắt có nhật nguyệt hủy diệt. Thiên địa sơ khai cảnh tượng. Tiếp lấy thể nội tiên thổ nhẹ nhàng khẽ động. Trần Quân toàn thân bắt đầu phát sáng. Thể nội khí huyết lao nhanh mãnh liệt. Phàng phất giang hải gào thét. Đinh tay nhức ấp. Hắn bắt đầu thổ nạp khí tức. Ba động chấn động. Lực lượng kinh khủng thình thịch phát ra. Thể nổi tiên thổ ong ong. Quang hoa lói lên. Thân thể trong nháy mắt bộc phát ra ánh sáng vô lượng. Sáng trói ánh sáng hoa phản phất muốn chiếu tận cổ kim tương lai. Chưa hề có như thế kinh khủng hào quang. Hắn muốn thành đế. Có người chỉ cảm thấy tâm thần dung mạnh. Tựa hồ muốn bị cái này hào quang chọc mù. Vô tận kim sắc huyết dịp sôi trào. Sinh cơ minh mùng. Để cho người ta không thể tin được. Tiên thổ vù vù. Bắt đầu thai ngén khai thiên tích địa chi tướng. Chuẩn đế cảnh là để thể nội thế giới có được tự hành diễn hóa nền tảng. Mà trở thành đế cảnh. Cần thể nội thế giới thực sự trở thành thiên địa. Nương theo loại biến hóa này. Toàn bộ đại lục cũng sống như bắt đầu động. Có lôi quang tải bùng lên. Oanh minh ếp xuống. Trong vòng trời vô tận cảnh tượng oanh minh, trong hư không có đủ loại gì tượng cùng nhau chợt hiện. Động tính này, từng cái ánh mắt nhìn đến, đầy mắt không thể tưởng tượng nổi. Thân thể vù vù chấn động. Trước đây bốn tôn bá thể thất bại kinh nghiệm trong đầu hiện lên. Nguyên trong tộc đạt được bí mật cùng thần nữ vạn thế cảm ngộ cùng một chỗ dùng để tiên thổ cấp tốc lưu truyền, khai thiên tích địa trực tiếp thành hình. Cơ hồ không có mày may trở ngại. Trên bầu trời lôi hải ép xuống. Cảnh tượng kinh khủng. phảng phất nửa cái đại lục bị che kín. Toàn bộ bị xìm ngập. Trần quân quanh thân phát ra vô lượng thánh quang. Chiếu phá núi sông. Vỡ vụn hoàn vũ. Âm ấm. Lôi hải ép xuống. Có đảo thì quang hoa. Lực lượng kinh khủng trực tiếp chấn vỡ không gian. Áp sập hư không. Vô dụng. Trần quân bỗng nhiên mở mắt ra. Đấm ra một quyền. Trực tiếp vỡ vùng lôi hải. Mình bây giờ thân có vài kiện tiên binh. Quy tắc lưu truyền đến cực hạn. Muốn tại trong lôi ghiếp giết chết mình đã không có khả năng. Đơn giản người si nói mộng. Ta thân thành chuẩn đế lúc. Người mưu toan lấy mạnh nhất đạo cắt lực lượng giết ta đều không thể thành công. Hiện tại. Càng là si tâm vọng tưởng. Trực tiếp đập sập đảo tắc thai ngén điểm Cảnh tượng dọa người Thấy cảnh này mọi người cùng đủ kinh hô Khó có thể tin Một quyền nện băng Khủng bố như thế đảo tắc lôi đình Thậm chí cảm giác còn tại lôi đình chi chủ phía trên Phải biết Lôi quang trực tiếp phá hủy vạn vật Lại vậy mà như thế không chịu nổi một kích Mà cùng lúc đó Rất nhiều tấm khu trí tôn nhìn sang lực lượng kinh khủng như vậy nhóm người mình thành đế lúc cũng không trải qua ý vị này người này thành đế đem vượt xa bọn hắn bất luận là đạo quả vẫn là tranh một chút hy vọng sống tỉnh thổ thêm một cách đại địch đều ý vị rất nhiều trong nháy mắt có người muốn xuất thủ cảm giác nhìn không được vậy mà thật muốn thành đế quá mức thông thuận từng cách tràn đầy không cam lòng cùng không hiểu Sao có thể có người thuận lợi như vậy thành đế Rất cổ quái Bá thể thành đế sao mà khó khăn Nguyên lai tưởng rằng hắn sẽ chết tại sông quan bên trong Nguyên bản còn ôm lấy may mắn tâm lý rất nhiều trong lòng người thở dài Có chút hối hận trước đó không có xuất thủ Giờ phút này trần quân khí tức đang không ngừng kéo lên Liên tiếp cất cao Thể nội thế giới vù vù Tiên thổ chân chính sẽ thành một chỗ thế giới. Minh mông thế giới chi lực đang diễn hóa. Thúc đẩy hướng thần lực mà đi. Vù vù rung động. Vô tận quang hoa đầy trời. Cách này mấy chục năm nhiều ít người thành đế. Cũng không có gặp qua khủng bố như thế cảnh tượng. Trong vạn tục. Chỉ kém một bước cuối cùng chuẩn đế nhiều vô số kể. Những trong năm này. Không biết bao nhiêu người đột phá thành đế. Nhưng chưa hề không ai khủng bố như thế Cho người ta như vậy áp bách Quá mức không hợp thói thường Giờ khắc này Lại có nhân nhẫn không ở xuất thủ Nếu như chờ đến Trần Quân thành đế Đơn giản để cho người ta tuyệt vọng Một cây phán quan bút xuất hiện Khắc xuống một cái vong chữ Trực tiếp chấn áp mà đến Trần Quân hừ lạnh một tiếng Dù chỉ là nửa bước phóng ra Người này đã không phải là đối thủ của mình. Chỉ là lạnh lùng liếc qua. Phán quan bút chủ nhân trong nháy mắt cảm giác như gặp phải trọng kích. Trần quân há miệng hút vào. Toàn bộ thần nguyên sơn mạch bắt đầu động. Minh mông đến không nhìn thấy bờ giấy núi lực lượng chen trúc mà đến. Kinh khủng thần nguyên chi khí bị trần quân há miệng hút vào nuốt vào trong bụng. Tiên thổ tiến thêm một bước. Lúc này cả người thân thành kinh khủng vòng xoáy. trực tiếp đem xung quanh ức vạn dặm phạm vi đạo khí toàn bộ thu nạp mà đến quét sạch sành xanh a buồn cười thủ đoạn vừa nói trần quân há mồm phun một cái từ sắc khí tức hóa thành một thanh mũi tên nhỏ trong nháy mắt đinh nhập hư không đem một bóng người đóng đinh có người tại ức vạn dặm phương viên đạo khí bên trong chất chứa kịch độc Mưu toan tại mình đột phá thu nạp thiên địa đạo khí quá trình bên trong tử vong. Bị hắn đại thành bá thể tùy tiện phát hiện. Mình đã đối thân thể cực điểm hiểu rõ. Chỉ là một điểm độc. Căn bản không có khả năng có bất kỳ tác dụng. Thiên hạ đệ nhị kỳ độc. Có người một tiếng kêu sợ hãi. Nhận ra tử khí nơi phát ra. Trong lòng sợ hãi không thôi. Liên tục hai hít. Trong nháy mắt dập tắt rất nhiều người xuất thủ suy nghĩ. Cái này quá kinh khủng. Duy nhất người không xuất thủ. Còn có ai dám? Trần Quân nắm lấy cơ hội. Cũng biết có duy nhất người nhìn mình trầm chằm, Khả năng muốn xuất thủ. Nhưng bị cản tay. Thể nội vù vù chấn động. Không ngừng thu nạp thiên địa lực lượng. Toàn bộ thần nguyên sơn mạch ong ong run rẩy Nơi đây ù ù không ngừng truyền ra tiếng vang kịch liệt, tiên thổ cấp tốc thành hình phải hoàn thành sau cùng tiến giai, toàn bộ thần nguyên sơn mạch đột nhiên chấn động mạnh một cái, tiếp lấy sụt đổ, vô tận thần nguyên lực lượng lại bị hoàn toàn rút tận, một cỗ phảng phất thiên địa sơ khai hồng mông hàm ý bỗng nhiên thịnh phóng, giờ khắc này, phảng phất thiên địa mở ra một góc, từ đó đi ra trần quân thân ảnh, vô tận chấn động bên trong, Hắn hoàn thành tiên thổ một bước cuối cùng. Thành tựu đế cảnh. Một vòng đen như mực quét ngang mà ra. Trong nháy mắt xuyên thấu vô số không gian. phảng phất vạn vật quy tư lực lượng chiếu giỏi toàn bộ đại lục. Đây là kỳ thành đế tự nhiên băng phát lực lượng. Truyền lại ra vô tận. Một bước phóng ra. Trần quân chỉ cảm thấy mình hoàn toàn khác biệt. Nhìn về phía trước mắt. Nhìn về phía tự thân. Đột nhiên nhiều hơn rất nhiều minh ngộ Trong hư không Cảm ứng được dòng sông thời gian tồn tại Trong nháy mắt minh bạch rất nhiều sự tình Lạc ấm quy nhất Tức là duy nhất người Lúc này Mình cũng coi như đi tại một bước này trên đường Đồng thời Thân thành đế cảnh xác định mình không gian bên trong duy nhất Trần Quân cũng minh bạch rất nhiều sự tình Một bước phóng ra Là khó có thể tưởng tượng khoảng cách. Tại tất cả mọi người ngốc trẻ lại có chút ánh mắt kính sợ bên trong. Trần Quân không ngừng chạy vội. Rất mau trở lại đến nhân tộc lĩnh vực. Nhìn về phía trong hoàng thành cuối cùng tỉnh thổ thai ngén. Không còn áp chế. Nhân tộc di chuyển. Trần Quân mở miệng nói ra. Trong đầu vọt tới rất nhiều minh ngộ. Chuẩn bị trực tiếp đem nơi đây nhường ra. Cuối cùng tỉnh thổ. tại vạn tộc mà nói là cần tranh đoạt vượt qua đại thế địa phương với mình mà nói lại cũng không tất yếu chúng nữ đồng thời xuất hiện đều có chút không hiểu nhưng là không có người hỏi cả nhân tộc nghe nói như thế cũng đều không có mảy may chất vấn trần quân quyết định chính là nhân tộc quyết định không cần nói năng rườm già chuyện trên ngắn chương ra nhanh ra đều Hậu cung không não tàn. Đủ các thể loại trong một chuyện. Giải trí là chính đừng cay nghiệt. Mời anh ủng hộ. Đạo lữ là người trùng sinh. Bị ta nghe lén tiếng lòng 18. Chương 511 tỉnh thổ. Tiên lộ. Nhân tộc bắt đầu di chuyển. Gây nên vạn tộc chấn động. Tất cả mọi người không hiểu. Từng cách nhìn về phía nơi này. Đều có chút kinh ngạc. Những trong năm này. vạn tộc chiến tranh không ngừng, xác thực thanh không rất nhiều lĩnh vực, nhưng là cực ít phát sinh tộc đàn di chuyển một chuyện, chẳng lẽ lại, Hắn tìm được cuối cùng tỉnh thổ, lấy hiện tại nhân tộc lực lượng, liền muốn đối kháng vạn tộc, sống một mình tỉnh thổ sao, buồn cười, mặc dù chúng ta thừa nhận ngươi mạnh đến kinh khủng, nhưng là muốn một người đối kháng vạn tộc, có phải hay không quá mơ mộng hão huyền, Vô số ánh mắt hội tụ Đi theo Trần Quân Tiếp lấy phát hiện nhân tộc di chuyển vượt qua số tộc trưởng vực Trùng trùng điệp điệp Mang đi tất cả mọi thứ Không có bao nhiêu lưu luyến Tiếp lấy liền phản phất tùy ý tuyển định một mảnh cương vực Chú đóng lại Nơi này trong nháy mắt đưa tới đếm không hết trí tôn dò xét Lại không hề phát hiện thứ gì Kỳ quái Chẳng lẽ không phải tìm được tỉnh thổ. Vì sao muốn di chuyển. Từng cách trăm điều khó hiểu. Lại không dám không kiêng nể gì cả tiến vào. Chỉ có thể đứng xa nhìn. Ánh mắt ngóng nhìn. Nhân tục ở chỗ này cấp tốc cắm dễ. Lần nữa cực tốc khuyết chương. Một lần nữa về tới huyên náo thời kỳ bộ dáng, Cứ như vậy. Trần quân nơi này chậm rãi tu hành. Thời gian một chút xíu lưu truyền. Trong nháy mắt vài chục năm nhoáng một cái Cũng không phát sinh bất cứ chuyện gì Đại lục lại có không ít người bước vào đế cảnh Nhưng lại không có người có trần quân đột phá lúc kinh khủng Trần quân không ngừng tu hành Cảm ứng đến tại thiên địa bên trong mảnh vỡ cùng lạc ấm Cảnh giới đột nhiên tăng mạnh Lại không có người có giải thích của hắn cùng kiến thức Mà không ngừng hút vào thiên địa lạc ấm quá trình bên trong Hắn cũng rất nhanh minh bạch. Tại thần nữ vạn thế bên trong người nhìn thấy ảnh đúng là ta. Theo không ngừng cảm ngộ. Càng không ngừng hội tổ lạc ấm dung nhập thân thể. Cảnh giới của hắn càng ngày càng kinh khủng. Khí tức càng ngày càng sâu không lường được. Loại kia lực lượng kinh khủng ngay cả chúng nữ đều cảm thấy kinh hãi. Trong nháy mắt trăm năm nhoáng một cái. Thậm chí thanh hồ. Trung nhu vũ chờ đều nhìn không ra trần quân sâu cạn, mà liền tại trần quân yên lặng tu hành lúc, cuối cùng tỉnh thổ không ngừng thai ngén, rốt cuộc một ngày này, triệt để phá vỡ, oanh minh dung mạnh bên trong xuất hiện tại mọi người trước mắt, tỉnh thổ, vốn là tại nhân tộc trong lĩnh vực, bọn hắn, vậy mà nhường ra tỉnh thổ, cái này, từng cái đầy mắt không dám tin, Thậm chí cảm thấy đến không thể tưởng tượng nổi. Chiếm cứ tiên cơ. Vậy mà lại lựa chọn tránh ra. Lúc này có thể nhìn thấy mờ mịt hào quang sáng chói Từ đó chiếu rọi Tiên vẫn tỏ khắp. Khủng bố như thế. Ha ha ha ha đồ hèn nhát. Vậy mà nhường ra tỉnh thổ. Đã như vậy. Ta đến. Một tôn lại một tôn trí tôn xuất hiện. Khí tức có thể áp sập đại địa. Vượt ngang mà ra. Hướng tỉnh thổ mà đi. Đếm không hết tục đàn động. Ý thức được kỷ nguyên này muốn kết thúc. Chỉ có trốn ở trong đó. Mới có thể an ổn sống đến kỷ nguyên tiếp theo. chen chúc mà tới. Nhân tục trấn kinh thời khắc. Trần quân mệnh lệnh vẫn là bất động. Không người nghi vấn. Toàn bộ tuân mệnh, Thậm chí liền liền hỏi đều cực ít cực ít. Mặc dù gặp phải là kỷ nguyên tồn vong tử kiếp. Nhưng nhìn qua nhân tục tục chúng lại đều nhìn rất thoáng. Có lẽ, Trần Tiên Sinh cũng vô pháp che chở chúng ta nhất tục. Có người dạng này suy đoán, nhưng cũng không cảm giác như thế nào. Có thể tại dạng này trong loạn thế thân ở nhân tục, đã là đại vận. Đúng vậy a ta đều không nghĩ tới còn muốn vượt qua kỷ nguyên sống sót. Già nghe bọn hắn ngoại tục nói cái gì đại tranh chi thế. phá diệt kỷ nguyên cùng chúng ta có quan hệ gì đâu sống cũng bất quá mấy trăm năm mà thôi suy nghĩ những cái kia làm gì rất nhiều người nhìn rất thoáng liền ngay cả nhân tộc cao tầng cũng đều tương đối thỏa mãn nếu như không có trần quân bọn hắn đã sớm tử vong nơi nào còn có cơ hội đột phá từng cái lặng lặng địa tiếp tục lấy chính mình sự tình tại dạng này đại tai nạn thời đại Có thể có dạng này bình tĩnh tục đàn có thể xưng không thể tưởng tượng nổi. Mà Trần Quân lúc này ánh mắt rơi về phía tỉnh thổ. Cách xa nhau không biết bao nhiêu vạn dặm Trung Điệp trở ngại không cách nào ngăn cản ánh mắt của hắn. Có thể nhìn thấy gần nhất vô tục đã đi đến nơi đó. Cả một tộc bầy tắm rửa tại tiên vận hà quang chi bên trong. phảng phất đạt được thăng hoa tẩy lễ. Đã nhắc nhở qua bọn hắn. Đã không nghe. Quên đi. Trần Quân lắc đầu. Nhìn thấy đã có tộc đàn tới gần. Quanh gích mà ra. Toàn bộ tỉnh thổ rộng rãi vô biên. Mặc dù là tự nhân tộc lính vượt thai ngén. Nhưng thuộc về dị độ không gian. Khổng lồ trình độ vượt xa khỏi một cái tộc đàn phạm vi lớn nhỏ. Thậm chí. Nói là một cái khác ngay tại rừng rục đại lục đều không đủ. Nhưng cuối cùng như thế. Tộc đàn ở giữa vẫn là tại công phạt. Đại chiến tại trong tỉnh thổ bộc phát. Lực lượng kinh khủng vô tận. Tộc đàn đại chiến thảm liệt vô cùng. Trùng sát bên trong. Từng cách trong ấm tượng kỷ nguyên phá diệt cảnh tượng nhưng lại chưa xuất hiện. Đại lục không có sụp đổ. Tựa hồ cái gì đều không có phát sinh. Cách này khiến tiến vào bên trong tộc đàn có chút ngây người. Nếu như đại lục không phá diệt. Làm gì đến tranh. Vốn cho là trễ một bước đều có thể cả một tộc bầy biến mất ở thế giới phá diệt bên trong Lại vậy mà phát hiện thế giới yêu nguyên vững chắc Không ngừng trùng sát Rất nhanh vu tộc tử thương vô số Từ đó thoát ra Nhường ra nơi đây Muốn quan sát Nhưng mà mới vừa xuất hiện tại ngoại giới Bên trong vùng tỉnh thổ đột nhiên có vô tận hào quang lói lên Phóng lên tận trời Tiếp lấy một cái cầu thang hiện hiện thẳng vào thiên không. Lưu chuyển lên mờ mịt tiên khí. Trong hỗn độn xuất hiện. Nhìn qua cấp độ cao đến vô tận. Giờ khắc này. Toàn bộ đại lục sôi trào. Tiên lộ. Tiên lộ ra. Đảo quả hiện. Đạp lên tiên lộ. Cuối cùng chính là đảo quả. Giờ khắc này. Các chí tôn lại không cách nào kềm chế tâm tình. Trong nháy mắt có mấy người xuất hiện. Bước lên tiên lộ Tồi khu lạp hủ Một đường đánh sập đếm không hết người Cất bước mà lên Đột nhiên cảm giác tiến vào mặt khác cấp độ Một loại nào đó không hiểu hàm ý nhập não Cả người phảng phất thăng hoa Còn chưa chờ suy nghĩ nhiều Liền thấy có những người khác công phạt mà đến Người này không chút suy nghĩ Trực tiếp leo về phía trước thiên lộ khó trèo lên Chỉ là vừa xài bước ra Lại phảng phất bước vào vô tận thời không Bước này áp lực liền để cách này trí tôn cảm giác toàn bộ thân hình có chút khó mà kiên trì Hắn không thể không quay đầu hướng kháng một kích này Lại đột nhiên nhìn thấy trước mắt có lực lượng kinh khủng hoành ếp mà đến Duy nhất người Điểm cuối của sinh mệnh thời khắc Biểu lộ cứng ở trên mặt Tại tiên lộ áp lực cùng duy nhất người oanh sát bên trong bị trực tiếp nhìn nát, tôn này duy nhất người bước lên tiên lộ, tiếp lấy cực điểm thăng hoa, tái hiện năm đó thần thái, là một tôn chín đầu sư, mỗi một cái đầu sọ đại biểu một loại đạo tắc, chín loại viên mãn, bước vào duy nhất, nhìn qua vô cùng kinh khủng, hắn quét ngang hết thầy, đem trên tiên lộ cách khắc chí tôn đều trực tiếp đánh nát, tiếp lấy hướng về phía trước, Lại đột nhiên có sức mạnh oanh tới. Lão gia hỏa Đây không phải ngươi nên tranh. Lại có duy nhất người xuất hiện. Vừa mới nói xong. Không chỉ một người. Trong hư không vậy mà xuất hiện trọn vẹn năm tôn duy nhất người. Mỗi một cách đều mang kinh thiên đồng địa uy áp. Nhìn về phía đối phương. Ta cầm đạo quả. Bảo đảm các ngươi bất tử. Ta nhổ vào. Buồn cười. Đánh rồi mới biết đi Mấy tôn duy nhất người đại chiến ở cùng nhau Âm âm để thiên địa rúng động Có muốn đứng ngoài quan sát Ngồi ngư ông thủ lợi Bị sáu người tại công phạt bên trong ăn ý kéo vào chiến đoàn Cũng trực tiếp đánh phía người này Ai sẽ nguyện ý tranh đoạt nửa ngày Bị người khác được tiện nghi Lén lén lút lút Cũng có thể chứng đào duy nhất Thực sự buồn cười Xem ra, ta về sau thiên địa tan tác. Ha hạ từng cái khinh thường, lẫn nhau công phạt bên trong, đang không ngừng hướng lên mà đi. Tiên lộ mỗi một tầng bậc thang phóng ra, đều cảm giác áp lực vô tận, mà chưa đạt tới duy nhất người cấp độ các trí tôn tất cả đều ai thán. Nhìn trước mắt tương đương bất lực, đáng tiếc a ai, lại cho ta trăm năm. Ta ếp có niềm tin chính đạo duy nhất. Đáng tiếc tiên lộ cách này liền mở. Lúc này chúng nữ tất cả đều nhìn về phía Trần Quân. Phu Quân. Ngươi không đi sao. Cũng không phải là chân chính tiên lộ. Chỉ là sớm hiền hóa. Chưa tới cuối cùng. Trần Quân tử tốn nói. Cũng không khởi hành. Tấu trương xong. Đi đông doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắt đánh minh. Nam Bình Định Chiêm Thành Tây Thu Phục Ai Lao Chân Lạp Hố Sâu Mời Nhảy Thỉnh Thế Diên Ninh Đạo lữ là người trùng sinh Bị ta nghe lén tiếng lòng 18 Chương 512 Thần Nữ Thân Ảnh Chúng Nữ đều có chút ngây người Vì cái gì Phu Quân làm sao nhìn ra được Từng cái nghi hoặc, liễu Xíu mở miệng hỏi Bởi vì Lâm Nhi còn thiếu một sự kiện, mà thần nữ là sẽ không sai. Vạn thế hình tượng bên trong, còn thiếu một chuyện cuối cùng. Trần Quân tin tưởng thần nữ phán đoán, phảng phất là đáp lại Trần Quân. Trên tiên lộ mịt mờ quang hoa phun trào, vẩy xuống ra tiên vận hà ánh sáng. Thình liệt đến lực lượng kinh khủng chấn động, rơi vào mấy tôn duy nhất người trên thân. Trong nháy mắt phản phất muốn áp sập hết thầy. Muốn xuyên thùng hết thầy. Mấy tôn duy nhất người tại đồng thời sắc mặt đều đại biến. Cái này. Chuyện gì xảy ra? Tiên lộ hàm ý chưa thu hay sao? Quá kinh khủng. Từng cái cảm giác thân thể đều muốn bị áp sập. Một điểm tiên vận mà thôi. Rơi vào trên người vậy mà như thế kinh khủng. Có hai người trong nháy mắt ý thức được tựa hồ có vấn đề. Vội vàng lói lên rời đi tiên lộ Mấy người khác lại càng thêm điên cuồng Hướng lên trèo lên đi Trên thế giới này Còn có thể có đồ vật gì đối bọn hắn tạo thành khủng bố như thế tổn thương Tuyệt đối không có Đây càng xác định tiên lộ truyền thuyết chân thực tính Tiên lộ cuối cùng chính là đạo quả Bất quá Kỳ quái là Vì cái gì không cần vạn tộc sát kiếp Trong truyền thuyết muốn chém hết vạn tộc thành tựu duy nhất mới có thể có đến đạo quả thế nhưng là làm sao bây giờ nhìn lại vậy mà không cần từng cái cực điểm có khả năng bắt đầu thăng hoa bộc phát ra sinh mệnh nóng cháy nhất kinh khủng quang hoa hoàn vũ chấn động trận trận vô lượng đạo quang oanh kích chảy rộng toàn bộ đại lục uy thế kinh khủng chấn động thiên địa giờ khắc này Toàn bộ đại lục đều phảng phất tại run rẩy. Tại duy nhất đám người trong tranh đấu muốn sụp đổ. đại chiến kéo dài mấy ngày. huyết quang không ngừng vẩy xuống. tiên vẫn lưu truyền. lúc này mỗi một vị trí tôn đều cảm giác vô cùng phí sức. bọn hắn đã cực kỳ tiếp cận đỉnh. trong lồng ngực lực lượng khuấy động. sống tạm nhiều như vậy thế. chính là vì chờ đợi một thế này thành tiên. đắc đạo quả. Oanh một tiếng. Cầm trong tay đại khích một vị duy nhất người phá vỡ hai người khác ngăn cản. Đạp lên nấc thang cuối cùng. Lúc này mấy người tất cả đều đã đạt đến hư vô mờ mịt chi cảnh. Đa số người nhìn đều nhìn không rõ bước tại chỗ nào. Một bước này bước ra. Toàn bộ thế giới đều động. Mặt khác hai tôn còn sống sót duy nhất người tất cả đều muốn rách cả mí mắt. Vừa xài bước ra. Phong vân biến sắc. Nhưng mà sau một khắc, đại khích người nắm giữ liền không cười nổi. Lực lượng kinh khủng đột nhiên oanh đến. Hắn trong nháy mắt toàn bộ thân hình vỡ vụn. Trực tiếp biến mất tại hào quang bên trong. Một tôn duy nhất người. Trong khoảnh khắc vẫn lạc. Thấy tất cả mọi người trong lòng rung mạnh không thôi. Cái này, chuyện gì xảy ra? Làm sao có thể? Còn có cái gì lực lượng vậy mà như thế kinh khủng? Tiên lộ là giả. Càng có người dám cảm giác khó mà tiếp nhận sự thật này. Nếu như tiên lộ là giả. Vậy mình vạn thế tranh đoạt. Lại là tại tranh đoạt cái gì? Cái này. Đây cũng quá buồn cười. Rất nhiều người làm sao đều không thể tiếp nhận. Mà Trần Quân thì tương đương bình thản. Thu hồi ánh mắt. Tại trong chuyện này xác định ra. Nguyên tục là đồng lõ Tương lai là nên ta xông phá đây hết thảy. Thở nhẹ một hơi. Sắc mặt nặng nề. Tại một màn này bên trong. Lần nữa xác định mấy cái suy đoán. Lúc này. Toàn bộ đại lục tuyệt đại bộ phận chân tướng đã trong đầu hiện ra. Đương mình đạp lên tiên lộ cuối cùng. Hết thảy đều sắp sáng. Nhanh. Trần quân nhìn về phía xung quanh thiên địa. Biết một ngày này lập tức liền muốn tới. Sau đó thời gian. đại lục khôi phục khó được bình tĩnh, không có ai đi tranh tỉnh thổ, cũng không ai đi đi tiên lộ, rất nhiều đại tộc đều tại tự hỏi, không biết bao nhiêu thế tranh đoạt, ý nghĩa đến cùng ở đâu, kết quả là, tất cả đều là công giá tràng, rất nhiều người khó mà tiếp nhận, hỏi thăm thiên cơ tục, nhưng mà đại sự như vậy, dù là tộc chủ cũng không dám viết xuống, Không phải trong khoảnh khắc liền sẽ tao ngộ thiên kiếp. Thân tử tại chỗ. Nhân tộc cứ như vậy yên lặng phát triển. Rất nhanh vài chục năm nhoáng một cái. Lâm sơ ảnh thành đế. Thần hoàng hư ảnh sáng chói diệu thế. Chấn kinh vạn tộc. Đây là lại một tôn đế cảnh liền có thể có thể so với duy nhất người kinh khủng tồn tại. Bởi vì đây là thần hoàng. Cùng tiên hoàng một người có hai bộ mặt. Là cùng Hắc Long cùng cấp độ kinh khủng tồn tại. Nhân tộc cũng không khuyết trương Cũng không sinh bất cứ chuyện gì bưng. Rất nhanh. Lại là mấy chục năm nhoáng một cái. Một hề mà bước vào đế cảnh. Dẫn động trong tinh linh tộc tinh linh cổ thủ trần trần khuấy động. Tinh linh tộc nữ vương đến chúc. Tặng cùng một đoạn cảnh cây. Lại qua trăm năm. Bạch Văn đang kinh người quán trú bên trong đồng dạng thành đế. có đáy biển tồn tại muốn xuất thủ, cảm ứng được lực lượng kinh người, bị trần quân một thanh cắt đứt lực lượng nguồn suối, tìm tới ngươi, thăm dò vào đáy biển, trực tiếp đem cái này tồn tại đánh băng, đồng thời đánh băng, còn có rất nhiều người đạo tâm, cùng kính sợ, đáy biển chiến đấu sóng cả quét sạch không biết nhiều ít vạn dặm, chấn động ra thiên hạ khó tìm thanh thế, Cái này trăm năm qua vạn tộc lục tục ngo ngoi có người thành đế, đếm không hết bao nhiêu đời tồn tại. Một thế này có thể được xưng là cực điểm huy hoàng. Bất quá, cơ hồ tất cả mọi người muốn bị ép một đầu, bởi vì Trần Quân. Một trận chiến này đặt vững hắn tuyên bố, Về sau, hắn ngẫu nhiên rời đi nhân tộc lĩnh vực, đi hướng rất nhiều cấm khu cùng tuyệt địa. Bên trong cấm khu tồn tại Cho dù là duy nhất người cũng không dám xuất thủ. mặc cho hắn tìm tòi nghiên cứu. Có người muốn giao dịch. Nhưng Trần Quân không có trả lời. Hắn đi qua rất nhiều cấm khu. Đạt được bí mật kinh người. Cũng không xuất thủ. Nhưng áp bách kinh khủng. Lúc này. Hắn đã là không thể tranh cãi để nhất chiến lực. Trước đó từng có chất vấn. Tại hắn tự nhiên tiết ra ngoài kinh khủng áp chế bên trong. Cũng đều biết bất lực. Minh bạch loại kia trinh lịch. Tại một trận chiến kia bên trong. Cũng biết không thể chống lại. Chính vào thỉnh niên. Thể phách vô song. Khó mà chống lại. Có dưới người dạng này kết luận. Phải biết trần quân cái này còn chưa chứng đạo duy nhất. Hắn đi khắp đại lục đếm không hết cấm khu cùng tuyệt địa. Tìm kiếm nước cờ không rõ quá khứ mật tân. Hắn tải đem mình ra doán quy nhất. Có người dám thán. Chẳng lẽ lại sớm đã sớm đã giải khắp vạn tục. Hắn làm sao thiệp túc như thế rộng lớn. Không rõ ràng. Chỉ sợ còn có cái gì không hiểu thủ đoạn. Không ngừng quy nạp lạc ấm quy nhất quá trình bên trong. Trần quân cảnh giới chậm chạp trèo lên. Từ mới vào đế cảnh đến chậm rãi tiếp cận duy nhất người này cấp độ. Trên người khí vẫn không hiểu mờ mịt. Có loại cao cao tại thượng siêu thoát thế tục cảm giác. Cứ như vậy. Trong nháy mắt 400 năm nhoáng một cái. Trần Quân đi qua đếm không hết địa phương. Chuyển khắp cả mình muốn sưu tầm tất cả vị trí. Có thật nhiều địa phương. Thậm chí đào đất ước vạn dặm liền vì tìm kiếm ra một đời kia thân ảnh. Để lạc ấm trở về. 400 năm nhoáng một cái. Đương Trần Quân lần nữa trở lại nhân tục. Chúng nữ đồng thời đến đây. Từng cái nhìn về phía hắn. Phu quân. Cổ hải lâm mở miệng. Trần quân nhẹ nhàng gật đầu. Có thể. Thử một chút đi. Nàng trên thực tế đã sớm có thể thành đế. Áp chế lâu như vậy. Chính là đang chờ đợi Trần quân. Mắt thấy Trần quân gật đầu. Cổ hải lâm không còn áp chế. Một cố ginh người tiên vận cùng thần vận đồng thời bộc phát. Giờ khắc này. phảng phất toàn bộ thiên địa lực lượng tụ đến kinh khủng thanh thế nghe sợn cả người trần quân nhìn về phía thiên không nhìn về phía trong hư không khí vận bên trong chiến trường thần nữ quan tài động đi đông doanh đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt bắc đánh minh nam bình định chiêm thành tây thu phục ai lao chân lạp hố sâu mời nhảy thỉnh thế xuyên ninh Đạo lứa là người trùng sinh, bị ta nghe lén tiếng lòng 18, chương 513. Ta đã xuyên qua vạn thế, khí vận chiến trường ồ ồ tiếp lấy trong nháy mắt sụp đổ. Quy tắc lưu truyền thành hình ruộng thí nghiệm, đều không đủ thần nữ thân thể lực lượng phun trào. Trực tiếp đem khí vận chiến trường áp sập, uy thế nghe giận cả người, quan tài khẽ động. Thần nữ lực lượng phảng phất qua trong dây lát truyền khắp vạn cổ Từ vạn thế trước kia vượt qua mà đến Ngang qua dòng sông thời gian Giờ khắc này toàn bộ dòng sông phảng phất tại kiềm chế Muốn thành tựu nàng Cổ Hải Lâm chỉ cảm thấy một cỗ bị đồng hóa hàm ý trong nháy mắt vọt tới Phu quân Nàng kinh hộ Chỉ cảm thấy mình muốn quay về thần nữ trong lạc ấm Cũng không phải là e ngại tử vong Là sợ hãi tách rời. Ngọc thủ nắm thật chặt trần quân tay. Cổ hải lâm nhìn về phía chúng nữ. Đầy mắt không bỏ. Mình cuối cùng chạy không thoát sao. Loại kia lực lượng vô tận. Để cho người ta khó mà phản kháng. Dù là nàng hiện tại có tiếp cận duy nhất người cấp độ lực lượng. Nhưng vẫn là cùng thần nữ còn sót lại thủ đoạn trinh lệ quá lớn. Lúc này tất cả mọi người trong lúc khiếp sợ. Trần quân nhìn về phía chân trời chậm rãi mở miệng. Từ bỏ đi. Thần nữ phảng phất nghe được thanh âm. Thân thể từ quan tài bên trong đứng lên. Tuyệt thế vô song. Nàng chậm rãi mở mắt ra. Giờ khắc này. phảng phất thiên hạ tận về. Không còn xinh đẹp như vậy. Hoàn toàn vượt ra khỏi thế gian có thể có. phảng phất đến từ tiên cảnh. Đến đẹp hoàn mỹ. Đứng tại bên trong dòng sông thời gian Để nước sông đều ngưng ghét Ánh mắt rơi trên người trần quân Cao cao tải thượng lạnh lùng bên trong thoáng lộ ra ôn nhu một tuyến Lúc này có chí tôn kêu sợ hãi Khó có thể tin Thần, thần nữ sống lại Tựa hồ Căn bản là chưa chết đi Kinh khủng thủ đoạn Từng cái kinh nghi bất định Nhìn về phía trần quân lại không hiểu Hắn cùng thần nữ quan hệ thế nào? Vì cái gì thần nữ nhìn về phía hắn? Mà lại. Trạng thái cổ quái. Giống như là chết rồi. Lại giống là không có. Chỉ có Trần Quân biết. Cái nhìn này trông lại. Là một loại hỏi. Hắn đang tìm kiếm mình lạc ấm quá trình bên trong. Đã hiểu cùng thần nữ quan hệ. Cũng đồng thời minh bạch. Thần nữ cùng mình đang làm cái gì? Chứng kiến ta. Mở thời đại mới đi. Trần quân nhàn nhạt phải nói. Đã biết được hết thầy. Những cái kia kinh khủng trí tôn vị trí khu vực. Vô số vong hồn để hắn suốt cuộc hiểu rõ. Mình cùng thần nữ vạn thế đến nay. Làm hai loại mưu đồ. Thần nữ đi lên đầu kia vạn thế quy nhất con đường. Mà mình đi ra vạn thế độc hành đường. Thần nữ là đạo nữ của mình bên ngoài. Người tín nhiệm nhất. Cũng là mình xuất hiện. Để thần nữ ý thức được. Thế giới này bên ngoài. Còn có thế giới. Đây cũng không phải là ta đời thứ nhất. Trần Quân cảm thán. Nhớ tới vừa xuyên qua lúc. Từng nghe đến lâm sơ ảnh tiếng lòng. Có người hoàn cắt một ngày lịch sử. Lúc ấy cảm thấy kia là chỉ có thể ở trong truyền thuyết tồn tại kinh khủng thần thông. Hiện tại nhớ tới. Cũng bất quá như vậy. Mình đã xuyên qua vạn thế. hoành cắt không biết bao nhiêu đoạn lịch sử. Mình tại bên trong dòng sông thời gian lưu lại đếm không hết lạc ấm. Trên thực tế đều là chính mình. Đây không phải mình xuyên qua đời thứ nhất. Thời gian bị mình lấy ra. Lâm sơ ảnh để hòa hợp mình chỉ trải qua mấy ngàn năm. Trên thực tế. Đi qua vạn thế. Bất quá phong tồn ký ức. Cắt đứt lịch sử. Thẳng đến cuối cùng này một thế. Trần Quân lại một lần nữa cho là mình xuyên qua mà đến. Sống ra cuối cùng chính mình. Nghe được Trần Quân. Thần nữ gật đầu. Không nói thêm gì. Nàng thoải mái vô cùng. Tại vạn thế trước kia làm ra quyết định như vậy thời điểm. Cũng đã dự liệu đến có thể sẽ xuất hiện kết cục như vậy. Thậm chí. Bản này liền xem như coi là tốt kết cục. Mình cuối cùng. Hay là hắn thủ đoạn. Mưu đồ lâu như vậy. Cũng nên như thế. Nhẹ nhàng khẽ động. Cứ như vậy trực tiếp làm vỡ nát thân thể. Từ chân ngọc bắt đầu. Hóa thành điểm điểm quang vũ. Mỗi một điểm đều có mờ mịt tiên vận. Rơi xuống cổ hải lâm trên thân. Kia là thần nữ lực lượng kinh khủng. Là vạn thế tích lũy. Mà cổ hải lâm xứng sờ. Tiếp lấy kháng cự đến bài xích vạn thế mảnh vỡ Ta là ta Ta là Cổ Hải Lâm Nàng không nguyện ý gánh chịu cách khác Thần nữ lúc này chỉ còn lại có tuyệt mỹ khuôn mặt Lộ ra vui mừng ý cười Mình mỗi một thế mảnh vỡ Đều nên như thế Tiếp lấy mảnh vỡ chen chúc Tiến vào Trần Quân thân thể Trần Quân không có kinh ngạc Chỉ là yên lặng cảm ngộ Cảm thụ được mảnh vỡ bên trong hải lượng tin tức. Biết vốn là dạng này. Vừa rồi bất quá là thần nữ cuối cùng đối cổ hải lâm thăm dò. Trong đầu trong nháy mắt tràn vào vô số tin tức. Thần nữ đem mình tinh thuần lực lượng cho cổ hải lâm. Đem vạn thế kiến giải cùng con đường này cho Trần Quân. Hiện ra tại Trần Quân trước mắt là minh mông vô cùng thời không. Là khó có thể tưởng tượng kinh khủng đường đi. Là một loại cơ hồ siêu thoát hết thầy lực lượng. Hắn cao mày. Không nhìn thấy lỗ thùng. Nhưng ta sẽ đem hết toàn lực. Giờ khắc này. Tin tức hoàn thiện cũng giải đáp hắn cuối cùng một tia nghi hoặc, Thì ra là thế. Thần nữ trên mặt hiện hiện sau cùng ý cười. Tiếp lấy toàn bộ mặt cũng bắt đầu tán loạn. Từng cách ngơ ngác nhìn xem. Làm sao đều không nghĩ ra. Như vậy đại nhân vật. Cũng bởi vì Trần Quân một câu, lựa chọn tử vong, cũng đem hết thầy đều lưu lại. Cái này, lúc này mảnh vỡ hóa đã đến cuối cùng. Lực lượng cơ hồ khô diệt cuối cùng trước khi vẫn lạc, gương mặt này từ khí vận chiến trường hư không mà đến. Xé sách đếm không hết không gian, thậm chí thời gian, đi tới Trần Quân trước mặt, dịu dàng thắm thiết. luôn luôn lạnh lùng tất cả vạn thế hình tượng bên trong đều chưa từng cười qua thần nữ khói miệng vậy mà tại cười nhẹ nhàng tại trần quân bên miệng một điểm nhàn nhạt một hôn đây là nàng sau cùng một điểm tâm nguyện trần quân chỉ cảm thấy một cỗ thất vọng mất mát không thể ngăn chặn đến sông lên đầu ta mình cùng thần nữ cũng vừa là thầy vừa là bạn một mực chưa đột phá qua bằng hữu biên giới thần nữ một mực lấy tộc đàn làm trọng Tự nhận không muốn nhi nữ tình trường. Lúc này điểm cuối của sinh mệnh. Nàng rốt cuộc hiển lộ ra dòng suy nghĩ của mình. Vạn thế một hôn. Cái hôn này vượt ngang dòng sông thời gian. Để Trần Quân bản năng đưa tay muốn đi ở hạ thần nữ. Nhưng mà không có cách nào lưu lại cái gì. Bàn tay rơi vào trong không khí. Thậm chí ngay cả gương mặt kia đều không thể lại xoa lên. Nồng đậm phiền muộn đem Trần Quân bao khỏa. Nhìn trước mắt Thần nữ cuối cùng hoàn toàn tán loạn Biến mất không thấy gì nữa Từ đây Thế gian lại không thần nữ Đời trước thần tục Triệt để tiêu vong Thần nữ là người cuối cùng Mà cổ Hải Lâm vẫn là nhân tục Cổ Hải Lâm trực tiếp bước vào đế cảnh đỉnh phong Nửa chân đạp đến tại lạc ấm quy nhất trên đường Bất quá nàng cũng không có kích động hoặc là hưng phấn Mà là nhìn về phía Trần Quân. Phu Quân. Không có việc gì. Đây là ta sớm đã ngờ tới kết quả. Trần Quân nhàn nhạt lắc đầu. Giờ khắc này bắt đầu. Ngươi là chân Chính Mình. Ngươi là Lâm Nhi. Cổ Hải Lâm trên mặt một vòng đỏ ửng, Không có bị thần nữ đồng hóa biến mất. Cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Lúc này chúng nữ đều có chút kinh ngạc. Phu Quân cùng thần nữ. Đã sớm nhận biết. Quen biết đại khái vạn thế đi. Trần quân cười nói. Vạn thế. Làm sao có thể chứ. Cái gì đó. So cùng ta còn sớm sao. Lâm sơ ảnh biếu môi. Đương nhiên không. Ngươi ta cũng nhận biết vạn thế. Trần quân nghĩ thầm. Ta có thể nghe được tiếng lòng của ngươi. Là bởi vì ngươi ta vạn thế đi cùng một chỗ. Ngươi đối tâm thần ta không khỏi. tại trên bản chất hoàn toàn không đề phòng. Báo trước. Ngày 15 tháng 5 đại kết cục. Cùng ngày trực tiếp bảo xong. Làm một chút số lượng từ. Dạng này một mực tại đặt mua các vị còn có thể giúp cái thưởng. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. bắc đánh Minh. Nam Bình Định Chiêm Thành. Tây Thu Phục Ai Lao. Chân Lạp. Hố Sâu Mời Nhảy. Thỉnh Thế Duyên Ninh. Đạo lứ là người trùng sinh. Bị ta nghe lén tiếng lòng 18. Chương 514. Phá diệt. Loại kia ràng buộc. Vượt ra khỏi hết thầy. Đã in dấu thật sâu ấm. Đây là tiếng lòng nơi phát ra. Cũng là hai người sâu nhất ràng buộc. Dựa vào lực lượng này. Cùng đi qua vạn thế. Vạn thế. Phu quân gạt người. Lâm sơ ảnh miết miệng. Một bộ ăn dấm dáng vẻ. Bên người chúng nữ đều tại trêu chọc. Ăn thần nữ dấm sao? Làm sao không ăn các tỷ tỷ dấm? Ai nha, các tỷ tỷ không cho phép giễu cợt ta. Lâm Sơ ảnh hừ nhẹ. Mà lúc này Trần Quân vừa định lại nói cái gì, đột nhiên nhìn về phía thiên không. Một con che khuất bầu trời phượng hoàng bay ngang qua bầu trời. U ù chấn động. Mang theo thiên địa lực lượng vô tận Tồi khu lạc hủ Tiên hoàng Giờ khắc này Toàn bộ đại lục cơ hồ tất cả mọi người đang dinh ngạc thốt lên Tiên hoàng vậy mà xuất thế Khó có thể tin Là có cái gì dẫn động Tiên hoàng vậy mà cũng sống đến một thế này Tựa hồ là người thừa kế Cũng không tiên hoàng đã từng uy áp Chỉ là kế thừa lực lượng Từng cái trí tôn tử cấm khu đi ra, đều muốn biết tiên hoàng xuất thế là vì cái gì. Từng cái nhìn về phía tiên hoàng, cho dù là duy nhất người, cũng có cấp độ phân chia. Tiên hoàng cùng Hắc Long, không hề nghi ngờ là không thể siêu việt kinh khủng tồn tại. Từng cái kinh nghi bất định, tiên hoàng xẹt qua nhân tộc trên khu vực không lúc. Lý qua lâm sơ ảnh, nàng cùng thần hoàng một người có hai bộ mặt. tự nhiên biết đây là tỉ muội của mình, nhưng nhìn qua cũng không mình dạng này khát vọng, cấp tốc lướt qua, hướng nhân tộc nguyên bản cương vượt mà đi, tựa như là đi hướng tiên lộ, tiên lộ mở hay sao? lần trước mấy vị duy nhất người ở nơi đó đấm máu, để rất nhiều trong lòng người bịt kín một tầng bóng ma, có chút thấy không rõ, hiện tại tiên hoàng xuất thế, tựa hồ ý vị như thế nào? Giờ phút này, đại lục phương đông, một con màu trắng cử long đằng không mà lên. Thân thể phản phất có thể áp sập thiên địa. Chiếu sáng dạng dỡ lân giáp hiển lộ ra phi phàm lực lượng. Từ chân trời xẹt qua, long uy những nơi đi qua vạn tộc phủ phục. bại vương, vậy mà không chết. Sau lưng, là đen nhịp vô xấu cử long. Hậu thổ trần long, tử yên ma long. Linh nguyên thuật Long. Cái này đến cái khác kinh khủng Long tộc đại năng lâm không, đều là đời thứ nhất loại. Có được quét ngang vạn tộc lực lượng kinh khủng. Long tộc, lại còn nhiều như vậy. Đây cũng quá kinh khủng. Rất nhiều đại tộc bầy mặt lộ vẻ ảm đạm. Hỗn Độn tộc tộc chủ nhìn về phía thiên không, đồng dạng không chỗ ở lắc đầu. Vốn cho là làm đại lục thứ hai chủng tộc, có thể cùng Long tộc một hồi. Nhưng bây giờ Long tục xuất thế mới biết được căn bản không có mảy may khả năng. Hắc Long đâu? Chết rồi. Không có ý nghĩa. Bạch Vương cùng Hắc Long cùng cấp độ. Bạch Vương xuất thế liền mang ý nghĩa Long tục độc tôn. hỗn độn tục tục chủ thở dài. Tiếp lấy đột nhiên nhìn về phía đại lục biên giới. Giờ khắc này, dù là kẻ ngô ngốc đến mấy cũng biết có kinh người đại sự phát sinh. Vô thiên cách địa lực lượng mãnh liệt mà tới. Tình thổ vù vù chấn động. Phát ra tiên vận hà ánh sáng. Tiên thổ giờ khắc này thỉnh phóng ra sáng trói ánh sáng hoa. Chiếu sáng hết thầy. Dù là xa nhất khoảng cách. Thế giới nhất âm ao nơi hẻo lánh. Cũng đều chiếu giỏi đi vào. Tiên lộ chân chính mở. Lần này. Không còn bất kỳ một cách nào duy nhất người ngồi được vững. Bọn hắn kéo dài hơi tàn lâu đời tối nguyệt. Chính là vì chờ đợi giờ khắc này. Tất cả mọi người đứng dậy. Đi hướng tiên lộ. Từng cái cực điểm thăng hoa. bạo phát ra chưa bao giờ có lực lượng kinh khủng. Lại xuất hiện đỉnh phong lúc trạng thái. Đạo quả. Duy nhất đạo quả. Từng cái thậm chí hô hấp đều trở nên thô trọng. Trên mặt điên cuồng cùng nóng bỏng. Duy nhất siêu thoát cơ hội. Nghe đồn. tiên lộ cuối cùng chính là tiên cảnh lại không phải giới này người nghe đồn kỷ nguyên phá diệt đạt được đạo quả có thể siêu thoát hết thầy. lúc này toàn bộ đại lục chấn động ồ sơn hải băng liệt mặt đất sụt lún thiên tai vô tận đếm không hết không gian kẽ nước thành hình đem người thôn phệ đây là đại diệt tuyệt cảnh tượng lại một lần nữa xác nhận Kỷ nguyên muốn hủy diệt. Chỉ có tỉnh thổ có thể sống sót. Đi tỉnh thổ. Vô số đại tộc khởi hành. Hướng tỉnh thổ mà đi. Muốn một hồi. Đây là tộc đàn chi tranh. Tiên lộ là người đạo quả chi tranh. Khả năng có gặp nhau. Nhưng thực tế cũng không xung đột. Đối rất nhiều đại năng tới nói. Cần phải có bỏ qua. Là đi tranh đạo quả. Vẫn là để tộc đàn sống đến kỷ nguyên tiếp theo. Vô sớ người dãy rua. Rất nhiều tuyệt thế đế tôn đều khó mà hạ quyết đoán. Rất nhiều người lựa chọn tiên lộ tranh phong. Đấm máu nơi đó. Cũng có người lựa chọn thủ hộ tộc đàn. Để tộc đàn vượt qua đại kiếp. Loại tình huống này. Ai cũng nói không chừng đúng sai. Làm duy nhất người. Thủ hộ tộc đàn hoặc là tranh đạo quả. không ai có thể chỉ trích giờ khắc này trần quân động tất cả nhân tộc đều nhìn phía hắn biết tộc đàn vận mệnh nắm giữ tại trần quân trong tay hắn là muốn dẫn sắt tộc đàn cùng đi tranh tỉnh thổ vẫn là mình đi tranh tiên lộ không có muốn dẫn lấy nhân tộc cùng nhau ý tứ hắn một mình đứng dậy giờ khắc này nhân tộc tất cả mọi người cũng đều minh bạch cứ việc lý giải Nhưng vẫn là khó mà thất lạc Cái này liền muốn chết a Nếu như không có trần quân Làm sao có thể tại bên trong vùng tỉnh thổ có một chỗ cắm rùi hỗn đồn tục Long tục Cái nào đại tục bầy không phải nghiền ép vạn tục kinh khủng tư thái Nhân tục mặc dù cực điểm huy hoàng Nhưng mất đi trần quân Cũng vô pháp cùng hai tục chống lại Giờ khắc này Nhân tục bị bi thương bao phủ Từng cái tâm tư phiền muộn, nhưng cũng không có oán hận, cũng không có e ngại, có lẽ có thất vọng, nhưng cũng đầy đủ thỏa mãn. Nhìn về phía hoàng thành vị trí, cái kia đỉnh thiên lập địa thân ảnh, đều tại chúc phúc, chúc tiền bối tranh đến đạo quà. Đặt chân tiên cảnh, có người mở miệng, quỳ lại hướng nơi đó. Trần Quân đã bảo vệ nhân tộc không biết bao nhiêu năm. Tại dạng này đại tranh chi thế? Phá diệt kỷ nguyên bên trong Nhân tộc nguyên bản đã sớm nên diệt vong Lúc này còn tồn tại Đã là đại vận Theo người này mở miệng Vô số người đồng thời cuối người Chúc tiền bối tranh đến đạo quả Đặt chân tiên cảnh Một nháy mắt cả nhân tộc cảnh nổi thanh âm đinh tai nhức ấp Có vô tận lực lượng truyền khắp Tại trong vạn tộc đều lộ ra như thế đặc thù Từng tiếng đinh tai nhức ốc. Vô số người tự phát chúc phúc. Để trần quân một trận cảm động. Hắn nhìn về phía sau lưng. Nhàn nhạt mở miệng. Ta tranh là tiên lộ. Cũng đồng dạng tranh là tộc đàn cơ hội sống sót. Lần này bởi vì ta đem không giống với dĩ vãng. Tình thổ không cần tranh giành. Bởi vì không cần thiết. Mình mang tới chính là mới biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tiên lộ cuối cùng. Ta tái tạo giới này. Vạn thế mưu đồ. Ở đây một khắc. Tiếng nói vang lên. Tất cả mọi người xứng sờ. Không rõ ràng cho lắm. Cổ Hải Lâm Đại Khái hiểu một điểm. Mặt khác chúng nữ đều có chút kỳ quái. Các nàng nguyên bản chuẩn bị cùng nhau. Chợ Trần Quân một chút sức lực. Nhưng lúc này bị khuyên trở về. Các ngươi bảo vệ nhân tộc. Trần Quân một chút nhìn ra vô cùng tận khoảng cách. Đủ loại huyết tinh hắc áng ở trên diễn Theo đại lục sụp đổ Tất cả mọi người cũng đều ý thức được Đây chính là trong truyền thuyết đại kiếp sáng lâm Cái này cũng mang ý nghĩa Toàn bộ đại lục chính thành chính trở lên người đều muốn chết Đã muốn chết Cái gì nhân nghĩa đạo đức Cái gì pháp lệnh quy tắc Toàn diện vô dụng Vạn tộc công phạt Sẽ đánh đến thiên băng địa liệt Nhân tộc cần thủ hộ Mà duy nhất người tranh đấu. Chúng nữ mặc dù có thể tạo được một chút tác dụng. Nhưng cũng không tính quyết định lực lượng. Chờ ta. Trần Quân một bước phóng ra. Vượt ngang đếm không hết khoảng cách. 7.017 ca. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắt đánh Minh. Nam Bình Định Chiêm Thành. Tây Thu Phục Ai Lao. Chân Lạp. Hố sâu mời nhảy. thịnh thế duyên ninh đạo lứ là người trùng sinh bị ta nghe lén tiếng lòng 18, chương 515, thành tựu duy một khí tức trên thân theo mỗi một bước phóng ra đều tại càng phát ra kinh khủng phảng phất sinh mình cấp độ tại cực điểm thăng hoa trần quân tựa hồ tại rút đi trên người gông xiềng từng cách lạc ấm quy nhất ở trong thiên địa lưu chuyển hắn bước tại đi hướng duy nhất người trên đường Cơ hồ không có chút nào quan ải. Đương thần nữ cho hắn vạn thế kiến giải. Thế gian này liền sẽ không có gì có thể lừa gạt được. Khí tức trên thân liên tục tăng lên. Theo cách này đến cái khác là ấm quy nhất. Cả người tại đi hướng khó nói lên lời viên mãn. Trong hư không. Có người trong nháy mắt xuất thủ. Không muốn nhìn thấy Trần Quân đột phá. Hắn đế cảnh đã khủng bố như thế. Nếu quả như thật bước vào duy nhất người cấp độ, chẳng phải là cùng Hắc Long cường giả khủng bố, âm phong trần trận xé nát không gian, một chảo chộp tới, thiên địa biến sắc, Trần Quân không tránh không né, đấm ra một quyền, bá đạo khí huyết oanh minh chấn động, trùng thiên vang vọng, trực tiếp đem một chảo này đánh băng, đạo các đổ sụt tại hai người trong giao chiến hư không chấn động, Phải thuộc về tại hư vô Lực lượng kinh khủng tầng tầng lớp lớp Kinh người thanh thế liên hồi dưới chân đại địa run dẩy nước ra Còn chưa thành duy nhất Chỉ là đi ở trên con đường này Đã có thể cùng duy nhất người chống lại Trong bóng tối người đầy mắt không dám tin Không ngừng cực điểm thăng hoa Muốn bộc phát kinh khủng nhất cấp độ lực lượng Đảo tắc vù vù Bị bắt tới trực tiếp nện xuống Trần quân cứ như vậy nâng quyền. Trực tiếp vỡ vụn. Kéo dài hơi tàn. Khí huyết suy bại. Ngươi làm sao lại là đối thủ của ta đâu. Theo hắn lãnh đạm mở miệng. Trực tiếp một quyền đem người này đạp nát. Kim sắc hoành ếp thiên địa. Một cách đã từng duy nhất người. Cứ như vậy tử vong. Ngay cả leo lên tiên lộ đều không thể làm được. Đế huyết vẩy xuống. Áp sập xung quanh không gian. Trần quân tiếp tục tiến lên. Tắm rửa này máu. Trong đó tinh thuần lực lượng bị hắn luyện hóa. Mình muốn thành tựu duy nhất. Lớn nhất chỗ khó không ở chỗ cảm ngộ. Không ở chỗ lạc ấm quy nhất. Mà ở chỗ thiên địa lực lượng mỏng manh. Khó mà chống đỡ được mình tiến dai Hắn cần không ngừng thu nạp. Lúc này cả người thân thành vòng xoáy. Trực tiếp hút hết thiên hạ đạo khí. Đếm không hết bóng người khởi hành Tất cả duy nhất người đều đang đợi giờ khắc này Bọn hắn cực điểm thăng hoa Kinh khủng khôi phục lực lượng Lại một lần nữa liên hồi thiên địa sụp đổ Từng cách trong khi đi vội đáp tại tranh đấu Đánh thiên băng địa liệt Đếm không hết tộc đàn tại chiến đấu trong dư âm bị trực tiếp phá hủy Hoàn toàn biến mất Nhân tộc cố thủ một góc Chúng nữ đều có tiếp cận duy nhất người lực lượng Miễn cưỡng có thể hộ hạ nhân tục. Coi như yên ổn. Lúc này Trần Quân mỗi một bước phóng ra cảnh giới đều tại tiêu thăng. Mỗi một bước cũng đều có người xuất thủ. Đủ loại quang hoa lấp lóe. trùng thiên lực lượng chút xuống. Trần Quân một quyền lại một quyền không ngừng oanh dích. Không ngừng sát phạt. Những người này muốn giết hắn. Hắn lại làm sao không muốn giết những này đế cảnh. Bọn hắn dung luyện nửa cái thời đại đạo khí Tinh thần lực lượng muốn đầy đủ khổng lồ Mới có thể để cho mình tấn thăng Chưa đủ Còn chưa đủ Một quyền lại một quyền Quanh thân tắm rửa đế huyết Không ngừng oanh kích, Điên cuồng luyện hóa Tất cả mọi người thành chất dinh dưỡng Từng cái duy nhất người muốn xuất thủ ngăn cản trần quân tiến dai Nhưng hết thầy không phải là đối thủ Bọn hắn kéo dài hơi tàn, khí huyết suy bại, chỗ nào khả năng địch nổi. Thân thành đế cảnh cũng có người muốn xuất thủ, nhưng bị trần quân đánh băng. Đồng dạng hóa thành chất dinh dưỡng, không đủ. Một bước lại một bước, trong nháy mắt tới gần tiên lộ, đã có thể nhìn thấy Bạch Vương cùng tiên hoàng thân ảnh. Tại tiên lộ tranh phong, có thể nhìn thấy kinh khủng duy nhất người. Là lịch sử đều khó mà lưu lại cái tên người. Vậy mà có thể cùng long tộc đối kháng. Khủng bố như vậy uy thế. Vượt xa chính mình. Lúc này lần nữa một bước phóng ra. Cuối cùng một vòng lạc ấm uy nhất. Kia là xuyên qua mà đến mình. Cuối cùng rung nạp. Trùng thiên lực lượng trào lên. Giờ khắc này. Chỉ là tự thân tiết ra ngoài lực lượng kinh khủng. Liền đã để những cái kia muốn xuất thủ cảm giác thân hình không chịu nổi Đứng không vững Trần quân trong đầu suy nghĩ khẽ động Tiếp lấy rất nhanh minh ngộ Tinh linh cổ thụ Đương mình tấn thăng đồng thời Một câu ngạc thở cảm giác vọt tới Lại đột nhiên cảm thấy thế giới này có cái gì lực lượng kinh khủng cùng mình tương liên Là tinh linh tộc nữ vương lưu lại bản mệnh ấn ký Có thể để cho mình thu nạp tinh linh cổ thụ lực lượng. Đây là thế giới thụ tản mạn khắp nơi ra một gốc. Cơ hồ tích chứa toàn bộ đại lục hơn phân nửa lực lượng. Đơn giản đại dương minh mông như biển. Lúc này không còn bất kỳ trở ngại nào. trùng thiên quang hoa như mực. Cùng thiên địa phá diệt tương tự như vậy. phảng phất thiên hạ tất cả đều muốn phá diệt. Mà trần quân. phảng phất vạn diệt đầu nguồn. tất cả là ấm quy nhất kinh khủng thanh thế hấp dẫn toàn bộ đại lục ánh mắt liền ngay cả tranh phong bên trong bạch vương cùng tiên hoàng cũng không khỏi nhìn lại thật sâu cảm nhận được một tố cùng loại với bọn hắn rung động làm vạn linh chi trưởng bọn hắn tiên thiên nhận thiên địa chiếu cố. nhưng lúc này lại trần quân tiến sai bên trong vậy mà cảm giác như thế tương tự vạn chúng chú một bên trong trần quân thành tựu duy nhất Giờ khắc này, độc lập với dòng sông thời gian, Trần Quân nhìn về phía xung quanh, thiên địa bên trong không còn cái khác cái bóng, mình tại tất cả mọi người trong trí nhớ hình tượng. Giờ phút này cố định, liền ngay cả đã từng sách sử, đều viết không hạ mặt khác ảnh hưởng, thành tựu duy nhất người, thì vượt ngang dòng sông lịch sử, vô tận không gian, tự thân duy nhất. Trần quân lại một bước phóng ra. Đạp lên tiên lộ. Trận trận mờ mịt hào quang sáng chói. Hắn hướng lên đi trèo lên. Chỉ cảm thấy tiên lộ như thế nặng nề. Muốn leo lên như thế khó khăn. Lúc này có duy nhất người xuất thủ. Bây giờ còn có thể dừng lại ở trên tiên lộ duy nhất người. Đều là cơ hồ không kém gì bạch vương người. Uy nghiêm bóng người đầu đội tử kim quan. Một thanh trường kiếm đâm thẳng. Mang theo đến từ viễn cổ uy áp Trần quân trường kiếm trong tay lói lên Lúc này báo huyết trực tiếp phun trào đến cực hạn Lực lượng mãnh liệt bộc phát Một kiếm phảng phất muốn xuyên qua dòng sông thời gian Trực tiếp xuyên thấu người này trước ngực Nhưng cũng không có thể giết chết người này Kiếm ảnh đồng dạng chống đỡ ở trên người Vậy xuống điểm điểm vết máu Là đế tôn Trần quân tưởng tượng lên Trước đó từng nghe một tôn vong hồn nhất lên. Kia là vạn tôn đế cảnh đại thế. Có người tại hoàn cảnh như vậy bên trong nhìn ép quần hùng thành tựu duy nhất. Được xưng đế tôn. Lúc này thấy một lần. Quả nhiên không tầm thường. Trần Quân cười lớn. Hướng lên trèo lên đi. Quanh thân lực lượng trào lên. Hắn không ngừng oanh dích. Trên thực tế. Hắn rất muốn khuyên về những người này. Bởi vì chỉ có mình tiến vào cách gọi là tiên cảnh Mới có cơ hội Nhưng là Những này duy nhất người đều sẽ không tin Hắn cử quyền chống lại Ở trên tiên lộ cùng người điên cuồng đối địch Đồng thời không ngừng hướng lên Mỗi một bước đi được gian nan Lại đi được vững chắc Đối chiến bên trong lực lượng chút xuống trào lên Có vô tận máu tươi vẩy xuống Trên tiên lộ tranh đấu dư ba đều để chung quanh lý cảnh bị trực tiếp xé nát. Có chưa thể khôi phục đến đỉnh phong duy nhất người. Đồng dạng tương đương không chịu nổi. Trong dư âm bị cuốn tích. Tử vong. Trần quân không ngừng hướng lên. Cấp 22. Một quyền lại một quyền oanh kích Trên người tiên giáp không khô chuyển sáng trói ánh sáng hoa. chờ hắn cố thủ tự thân. Không bị đánh rớt. Tiên lộ hết thầy 49 cấp Đăng đỉnh chính là trong truyền thuyết tiên cảnh 49 cấp Nhìn cũng không xa Nhưng tất cả người ở chỗ này lại đều cảm thấy phản phất vượt qua toàn bộ đại lục chiều dài Mỗi một giai đều là đếm không hết khoảng cách Vượt ngang thời không 7.017 ca Đi Đông Doanh Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt bắc đánh minh Nam Bình Định Chiêm Thành Tây thu phục ai lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, đạo lứ là người trùng sinh, bị ta nghe lén tiếng lòng 18, chương 516, đại ghép cuộc thượng, mỗi một tầng đều là duy nhất người tại tranh phong, lẫn nhau công phạt, cùng đối phương chống lại, đồng thời cũng muốn cùng tiên lộ đối kháng, không có đạt tới đầy đủ cấp độ. Dù là nơi này không có một ai. Không có người tranh. Cũng đi không đến tiên lộ cuối cùng. Từng cái vạn cổ trước uy danh hiền hách bóng người xuất hiện. Cực điểm thăng hoa. Cơ hồ cũng có thể đối đầu bạch vương cùng tiên hoàng tồn tại. Trần quân vững vàng leo lên. Thứ 25 giai, Một quyền đem một tôn thượng cổ thần thú oanh đến xuống một tầng. Tiên lộ mỗi một giai, Nhìn qua khoảng cách rất gần. Đạp vào đến mới biết được cách nhau rất xa đến phản phất kém một cái thời không. Thứ hai mươi sáu Trần quân trường kiếm trong tay lưu chuyển. Tiên thuật cấp độ sát phạt giết đến một tôn sinh ra từ thiên địa mới bắt đầu hỗn độn thần thú không chịu nổi. Chỉ có thể tan tác đến tầng tiếp theo. Thứ hai mươi bảy Trần quân phản phất siêu thoát hết thảy một kiếm để tứ hung run dậy. Khó mà chống lại. Trên người hắn. Mang theo loại kia vạn cổ mà đến khí tức. Có kiến thức cấp độ kinh người duy nhất người mở miệng. Có chút không dám tin. Cái này tựa hồ là hắc long đồng dạng thủ đoạn. Chỉ có bạc vương để bọn hắn thấy được như vậy lực lượng. Đây là. Loại nào một tôn đại nhân vật. Làm sao chưa từng nghe nói. Thứ 28 giai, Tiếp tục đẩy ngang. Trần quân một tầng lại một tầng tiếp tục. Thứ 30 giai Hắn đã quanh thân đấm máu. Không thể tránh né bị kích thương. Đây đều là cấp độ kinh khủng duy nhất người. Mỗi một vị đều cực điểm đảo các con đường. Dù là khủng bố đến đâu cường giả. Cũng không dám nói có thể đẩy ngang. Thứ ba mươi hai Trần quân thể nội chấn động. Xuất hiện vết giàn. Thứ ba mươi năm Ngũ tảng bên trong. Có tam tảng hiện ra vỡ vụn xu thí. thứ ba mươi tám giây, quanh thân giản nức, thống khổ không chịu nổi, phải biết, đây là đại thành bá thể, trở thành duy nhất người, nhục thân thiên hạ vô song, xuất hiện viết giản quả thực là không thể tưởng tượng nổi sự tình. thứ bốn mươi giây, không có một ai, khó được vậy mà xuất hiện nghỉ ngơi cơ hội, tiếp theo là thứ bốn mươi một giây, bốn mươi hai giây, đi càng phát ra gian nan, chỉ là chống lại tiên lộ lực lượng, liền đã không phải bình thường duy nhất người có thể làm được, lúc này vô số tộc đàn ánh mắt trông lại, đều là thật sâu kính sợ, ai cũng nghĩ không ra tiên lộ tranh phong sẽ đánh thành bộ dáng này, vạn cổ đều chưa từng có, tranh phong không thể tưởng tượng, cho dù là bên trong vùng tỉnh thổ vạn tộc đại chiến, đều kém xa duy nhất đám người tranh đấu kinh khủng, Thứ bốn mươi ba tầng Trần Quân cùng tịch diệt đại năng đánh cho thiên băng địa liệt Toàn bộ thế giới lực lượng trong tay bọn hắn đều lộ ra như thế yếu ớt không chịu nổi Tiện tay vung đến Tiện tay đạp nát Thứ bốn mươi lăm tầng Trần Quân gặp được bên trên một kỷ nguyên còn sót lại Ta trước một kỷ nguyên đi đến cuối cùng Ngươi không phải là đối thủ của ta Đáng tiếc Đây cũng không phải là thời đại của ngươi Trần quân toàn thân ánh sáng vô lượng. Tới bộc phát đại chiến. Điên cuồng oanh dích làm cho cả tiên lộ đều tại chấn động. Cơ hồ muốn sụp đổ. Hao hết tâm lực. Quanh thân vết thương lít nha lít nhít. Khó khăn đem hắn đánh rơi đến xuống một tầng. Thứ 46 giai. Trần quân gặp được hỗn độn tộc nguyên sơ chi chủ. Đi thôi. Ta không xuất thủ. Tự biết nơi này là cực hạn của ta. hỗn độn tục nguyên sơ chi chủ thở dài. Tiếp lấy hướng phía dưới đi đến. Không có mảy may tiếc nuối Hắn muốn dẫn lấy tục đàn tại cuối cùng bên trong vùng tỉnh thổ sống đến kỷ nguyên tiếp theo. Về phần kỷ nguyên này đạo quả. Tự biết không có khả năng tranh đoạt. Thứ 47 dai. Không có một ai. Thứ 48 dai. Tiên Hoàng ở đây. Bị Bạch Vương từ 49 tầng đánh rớt. Ta cùng thần hoàng thành đạo lữ. Sao không thối lui. Trần quân mở miệng. Không giết ngươi. Rời đi. Tiên hoàng một tiếng cao vút hót vang. Muốn đem toàn bộ thế giới chấn vỡ. Nàng cấp tốc hướng lên. Muốn đem bạch vương kéo xuống. Thậm chí đều không có tinh lực đi chú ý Trần quân. Ngươi dù sao không phải tiên hoàng. 48 giai là cực hạn Không muốn khoe khoang. Trần quân mở miệng nói ra. Tiếp lấy bắt lấy tiên hoàng lưng vũ. Theo nàng sông phá thứ 48 tầng. Xuống tới. Tiên hoàng giận dữ. Điên cuồng muốn đem hắn chấn động rớt xuống. Nhưng mà trần quân một đôi đại thủ bắt. Không có mày may dao động. Tại đột phá tầng này cấp đồng thời. Chỉ cảm thấy nhục thân tại vỡ vụn. Đây là tiên vận lực lượng. Hắn mở miệng. Ngươi tự biết không có khả năng vượt qua 49 cấp. Dừng lại đi. Tiên Hoàng quanh thân đã trải rộng vết thương. Lại hướng lên một tầng lực lượng tuyệt đối gánh chịu không ở. Ai cần ngươi lo. Ta sợ mặt khác làm tổn thương. Đạo lứ của ta có chứng ngại. Trần Quân bình tĩnh nói. Nhìn về phía trước mắt. Cấp 49. Chỉ còn lại có Bạch Vương. Ta cùng Hắc Long đã từng luận đạo. đạt được hắn pháp, không bằng cách này tiên lộ nhường cho ta. Trần quân lưu chuyển long hóa, nhìn về phía bạch vương, ta gánh chịu huyên trưởng ý chí, không thể nhường cho. Long tộc cách khác đời thứ nhất loại đều tiến vào cuối cùng tỉnh thổ. Lúc này tỉnh thổ đã từ long tộc trưởng khống, hỗn độn tộc muốn đi vào, nguyện ý cho một cái cơ hội. Hắn nhìn thấy trần quân trên người hắc long pháp, cũng có chút cảm khái. Nguyện ý cho nhân tục một cách đi vào cơ hội. Hiện tại long tục. Cơ hội trưởng khống vạn tục vận mệnh. Huyên trưởng pháp môn. Ta cho nhân tục cơ hội. Nhập tỉnh thổ. Ngươi rời đi thôi. Hắn mở miệng nói ra. To lớn trong con mắt hiện lên lệ quang. Đây là ước vạn năm đến cũng không thấy huyên trưởng. Lấy tự thân tử vong để cho mình lấy trạng thái đỉnh phong sống nhiều như vậy tuế nguyệt. Nhìn về phía tầng cuối cùng thang trời Lại phảng phất cảm giác ở chân trời Hắn vừa rồi nếm thử muốn leo lên Lại phát hiện lực lượng thình liệt đến kém một chút trong nháy mắt vỡ vụn tầng này Vậy mà như thế khó khăn Ngươi muốn phục sinh huyên trưởng của ngươi Có lẽ ta so cái gọi là tiên cảnh Có nắm chắc hơn Trần Quân mở miệng nói ra Cho chuyện ở giữa Xuất thủ kinh thiên động địa. Cơ hồ muốn băng liệt hết thảy. Bạch vương mặc dù mắt lộ ra u quang. Nhưng đối với bất luận cái gì khả năng đối với hắn leo lên tiên lộ tạo thành ảnh hưởng người. Cũng không thể muốn cho. Mỗi một kích đều là thiên địa chí lý. Làm đến thiên địa độc đáo tột đàn. Đơn giản sinh vì tuyệt thế. Ta sao có thể có thể tin ngươi. Ngươi xuất thế giờ khắc này. Huyên trưởng của ngươi nhất định cáo chi ngươi cái gì? Là dựa dẫm vào ta đạt được. Ô, V, K, -qu -qu M. Bạch vương con ngươi co rụt lại. Nhưng thở dài một tiếng về sau. Yêu nguyên không thể bỏ qua. Tiên lộ cuối cùng. Ai nguyện ý đem cơ hội giao cho người khác. Tư vô mờ mịt. Nên do mình nắm chắc. Mới sẽ không có tiếc nuối. Trần quân giờ khắc này chân chính bảo phát tất cả áp chủ bài. Đi đến một bước này. Hắn đã quanh thân vỡ vụn không chịu nổi. Hiện tại toàn bằng mượn một hơi. Bảo huyết. Tứ phía sáu tay. Bản nguyên lực lượng. Bốn kiếm hợp nhất. Vô tận hung lệ. Giờ khắc này. Tất cả đã từng pháp môn đều xuất hiện trong đầu. Hắn ngắn ngủi địa bốn kiếm hợp nhất trực tiếp dành thời gian lực lượng. Tiếp lấy thừa dịp bạch vương bay ngược trước mắt. Cất bước hướng lên. Kinh khủng tiên vận lực lượng cơ hồ muốn đem nhục thể của hắn vỡ vụn. Cho dù là đại thành bá thể. Vậy mà đều không chịu được như thế. Trần quân trong đầu lại đột nhiên lói lên đã từng trời ban ban thưởng một cơ hội. Quan sát bên trên một kỷ nguyên phá diệt cơ hội. Hắn đến nay đều không có đi nhìn. Lúc nãy trước mắt hình tượng lói lên. Là lần trước kỷ nguyên phá diệt. Xuất hiện ở trong mắt. Trần quân chỉ cảm thấy thế giới ở trước mặt mình lại không bí mật. Hắn đồng thời nhìn về phía tiên lộ tầng cuối cùng. Đã minh bạch nên như thế nào. Thiên địa sụp đổ đã đi tới cuối cùng. Ngoại trừ tỉnh thổ bên ngoài. Địa phương còn lại đều đã đổ sụp là giả không. Lập tức sẽ quy về hư vô. Nếu như không tải hư vô trước đó tiến vào cuối cùng tỉnh thổ. Tất cả mọi người sẽ chết. Giờ khắc này. Hắn đột nhiên tìm được đường. Còn có hai cách đại trương. Lúc đầu chuẩn bị 515 hoàn thành. Kết quả thứ bảy tăng ca không dành viết. 7.017 ca. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắt đánh minh. Nam Bình Định Chiêm Thành. Tây Thu Phục Ai Lao. Chân Lạp. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế xuyên ninh Đạo lứ là người trùng sinh Bị ta nghe lén tiếng lòng 18 chương 517 đại kết cuộc chung Trước kỷ nguyên phá diệt bên trong Thấy được con đường kia Tiên lộ cấp 49 Nhẹ nhàng nâng chân Bạch vương đồng thời oanh đến Thân thể bột phát Vô tận lực lượng tuôn ra Giờ khắc này thiên địa băng liệt càng hơn Tiên hoàng đồng dạng thân hóa lưu quang mà đến Nhưng chỉ là trên bậc thang tiên vực lực lượng, liền đã để nàng khó có thể chịu đựng. Nàng dù sao chỉ là kẻ đến sau, cũng không phải là tiên hoàng bản tôn. Dù là đạt được tiên hoàng toàn bộ, vẫn là không có tự thân căn cơ. Trần Quân khó khăn một kích quét ngang, đưa nàng bắn bay. Tiếp lấy nhìn thấy Bạch Vương phản phất hóa thân thiên địa. Thân thể khổng lồ bên trên, lân giáp lóe ra kinh khủng quang huy. Hắn bốn kiếm cứng ép lần nữa hợp nhất. Từ kiếm đạo bản nguyên ở bên trong lấy được bốn kiếm hoàn toàn siêu thoát cực hạn. Bốn môn tiên thuật hợp nhất. Trong tay bốn chuôi tuyệt thế chi kiếm điên cuồng chiến minh. Ta có Hắc Long Pháp. Biết được nhược điểm của ngươi. Rời đi thôi. Trần Quân mở miệng. Khả năng Hắc Long cũng sẽ không nghĩ tới. Có một ngày mình dạng này con kiến nhỏ lại có thể cùng đệ đệ của hắn chống lại. Đứng tại tiên lộ cùng một tầng. Long hóa đối với mình không có mảy may giữ lại. Bởi vậy hắn hiểu rõ long tục rất nhiều bí ẩn. Không có khả năng. Bạch vương đôi mắt bên trong quang hoa lóe lên. Cả người thân hóa thế giới oanh minh đánh tới. Kiếm ảnh run dày đánh ra. Trần quân chỉ cảm thấy quanh thân lực lượng bị hoàn toàn dành thời gian. Kiếm ý trực tiếp đứng tại bạch vương yếu kém nhất chỗ. Hắn thân thể khổng lồ bay ngược. Mà ở giữa không trung lại mạnh mẽ ngừng lại. Hắn tuyệt không thể từ bỏ tiên lộ cuối cùng. Thể nổi lúc này nổi tạng vỡ vụn. Vẫn oanh gích mà tới. Trần quân không khô chuyển vô thượng kiếm ý. Đủ loại minh ngộ trong đầu lưu chuyển. Thần nữ cho nàng kiến thức để hắn lần nữa bộc phát lực lượng kinh khủng. Cực điểm thăng hoa. Bá thể lưu chuyển. Tinh huyết chấn động. Oanh một tiếng. Toàn bộ tiên lộ tựa hồ cũng muốn sụt. Người phía dưới ảnh từng cái mặt lộ vẻ điên cuồng, tràn đầy không cam lòng. Thế nhưng là khoảng cách thứ 49 tầng xa xôi như thế, muốn leo lên đi, khó như lên trời. Tiên lộ tại kịch liệt chấn động, lực lượng kinh khủng ba động mà ra, làm cho cả đại lộ đều đang run rẩy. Một kiếm lại một kiếm, phảng phất lực lượng vô cùng vô tận. một bên chống lại bạch vương, một bên cất bước mà lên tại tiên lộ cấp bậc cuối cùng chống lại lấy lực lượng kinh khủng thân thể cơ hồ muốn bị vỡ vụn không ngừng oanh ghích bạch vương bởi vì có hắc long nội tình vô cùng kinh khủng dù là có long hóa pháp yêu nguyên gian nan như vậy bộ tộc này đến thiên địa tạo hóa hắc long trải đường vì bạch vương tranh thủ cách này một cơ hội Nếu như không phải mình vạn thế mưu đồ, căn bản không thể nào là đối thủ, lúc này đánh cho thiên băng địa liệt, liền ngay cả tiên hoàng đều trong lòng rung mạnh, khó mà tin được, kiếm quang cùng long ảnh giao thoa, hai người chống lại lấy tầng này tiên lộ lực lượng lẫn nhau công phạt, từng cách trên thân đấm máu, mỗi một giọt máu đều để toàn bộ tiên lộ run rẩy, tầng dưới cơ hồ muốn sụp đổ, Trần quân không ngừng công kích, Lực lượng sớm đã cạn kiệt. Bá thể cũng bắt đầu trở nên ảm đạm vô quang. Mà Bạch Vương đồng dạng. Trên người lân giáp vỡ vụn không chịu nổi. Muốn xuất hiện băng liệt. Đại chiến không ngừng oanh kích, Mỗi người đều thấy kinh hồn táng đảm. Trần quân bá thể lần nữa một thắng. Tại tiên lộ tầng này. Rốt cuộc hoàn toàn tìm được cái gọi là con đường kia. Úp khô giọt cuối cùng lực lượng kinh khủng. Tiếp lấy nhìn về phía Bạch Vương. Thể thuật lưu truyền. Tiên vận vô tận. Tứ phía sáu tay hợp nhất. Đánh ra chỉ thuộc về đại thành bá thể nhục thân cực cảnh. Một quyền này. Siêu thoát hết thầy. Thể nội thế giới ồ ồ chấn động. Làm duy nhất người lạc ấm giờ khắc này cùng nhau hiện hiện. Tiếp lấy ngàn vạn thế vọt tới. Một quyền hợp nhất. tiên băng địa liệt. Bạch Vương mặt lộ vẻ kinh hãi. Tại dạng này một quyền bên trong, cuối cùng không có biện pháp lại ngăn cản, cả người đều cơ hồ muốn bị phá hủy. Oanh một tiếng, nặng nề mà nện ở trên tiên lộ. Mà Trần Quân cũng đồng thời rốt cuộc bước qua thứ 49 tầng. Dưới chân là tiên vận vô tận. Đây là tiên lộ sức mạnh, không cách nào bị miêu tả thứ 50 tầng. Vừa sải bước ra, Là mặt khác không gian Tất cả mọi người đột nhiên cảm thấy tựa hồ bị kéo ra khoảng cách ngàn tỷ dặm Rõ ràng đang ở trước mắt Nhưng căn bản không cách nào ngăn cản Một bước này phóng ra Rõ ràng vượt ngang một cách thế giới Hắn leo lên tiên cảnh Toàn bộ đại lục mắt thấy một màn này Nhìn xem Trần Quân đang lâm thứ 50 tầng Đi trên đi trong nháy mắt Thân ảnh biến mất không thấy Tiến vào tiên cảnh. Từng cái xuất hiện khó nói lên lời cảm xúc. Những này mưu đồ đếm không hết bao lâu tuế nguyệt duy nhất người từng cái mắt muốn phun lửa. Có chút điên cuồng. liền vì mưu đồ một thế này. Trước muốn đăng lâm tiên cảnh. Kết quả vậy mà lại như thế. a Nhân tục. Nhìn xem một màn này. Chúng nữ trong mắt cũng đều lói lên từng tia từng tia ưu thương. Tiên lộ cuối cùng. Hiện nhiên không phải đơn giản như vậy. Không phải phu quân trước khi rời đi sẽ không nói ra nói như vậy. Hiện tại. Hết thảy đều tại không biết bên trong. Làm cho lòng người khó mà bình tĩnh. Tiên lộ cuối cùng. Tiên cảnh. Trần quân cười khẽ hai tiếng. Nhìn về phía xung quanh. Đây chính là tất cả mọi người đang theo đuổi cách gọi là tiên cảnh. Một mảnh mù sương. Không gian nhỏ hẹp. Bất quá mấy chục bình Một vài bức xuất hiện ở chấn động Lít nha líp nhíp trồng chất tại giới bích bên trên Tất cả hình tượng nhất trí Đều là trần quân sáng vẻ Một thanh âm đột ngột vang lên Hoan nghênh ngươi đi vào tiên cảnh Đương nhiên Ta càng muốn xưng nơi này vì thế giới bản nguyên Thanh âm bên trong tính Phân không xa nam nữ Ngươi là ai Ngươi có thể xưng hô ta là Mấu thân, ta một mực chờ đợi ngươi, trước mắt một cái thấy không rõ cụ thể hình thái bóng người xuất hiện, mở miệng nói ra. Mấu thân, ta dừng dục các ngươi, dùng các ngươi lô giới để phán đoán, tự nhiên là mẹ của các ngươi, hoặc là ngươi nhưng gọi ta, thiên địa quy tắc, hay là thiên đạo. Trần Quân cười cười, cho nên, cái gọi là thiên đạo, đang chờ ta. Ngươi có thật nhiều vấn đề, cứ việc quá trình này cải biến ý thức của ngươi, nhưng ngươi vẫn là nhân loại. Bởi vậy, giải thích của ta ngươi cũng không nhất định hoàn toàn có thể lý giải. Trần Quân lẳng lặng nghe, ngươi thật biết, ta là ai? Mình vốn cũng không phải là giới này. Sinh mệnh của ngươi đến từ không bằng nhau đẳng thức còn lại kia bộ phận. Là ta cấu tạo thế giới quy tắc không thể tránh né muốn xuất hiện sai sót. Ngươi là cách gọi là phát sinh dị thường khả năng. Cứ việc ta tạo dựng phương thế giới này đã dùng hết hoàn thiện nhất quy tắc. Nhưng là... Yêu nguyên không cách nào tiêu trừ sai sót. Không cách nào ngăn cản cùng loại với ngươi xuất hiện. Trần Quân gật đầu. Mình tương đối thế giới này đúng là dị thường. Nhưng là... Nàng cũng không hoàn toàn biết mình lai lịch. Tại ta ý thức được ngươi xuất hiện không cách nào tránh khỏi lúc. Ta liền tương ước tiến hành cải biến. Dẫn đạo cùng loại với ngươi dạng này tồn tại. Tại mỗi một cái kỷ nguyên phá diệt thời điểm. Lại tới đây. Ngươi muốn nói là. Sự xuất hiện của ta sớm tại ngươi trong tính toán. Đương nhiên. Nói láo. Phủ định. Là nhân loại đối mặt mình không thể tin được một chuyện trực tiếp nhất phản ứng. Ngươi cùng trước đó những người kia phản ứng hoàn toàn nhất trí. Trước đó, ta tồn tại xa so với ngươi tưởng tượng càng thêm cổ lão. Nếu như dựa theo một lần sai sót xuất hiện, đến cái này sai sót kết thúc vì chu kỳ. Cũng chính là các ngươi cho rằng cái gọi là kỷ nguyên. Như vậy, đây là thứ 78 lần kỷ nguyên tan vỡ. ngươi là thứ bảy mươi tám vì ấm kiếp người sai sót kết thúc Đường sai sót càng lúc càng lớn sẽ đối với thế giới quy tắc lưu truyền sinh ra trở ngại lại thế nào tinh diệu vận hành lô giới đều khó tránh khỏi sẽ ở tối nguyệt bên trong xuất hiện nhỏ bé lỗ thủng những này lỗ thủng không ngừng tích lũy cuối cùng đem ảnh hưởng ta vận hành bình thường lúc này ta không thể không ra tay đem hết thảy hủy diệt Trần quân chỉ cảm thấy càng ngày càng nhiều tin tức trong đầu đạt được xác minh. Ta hiểu được. Lựa chọn. Không sai. Lựa chọn. Kỷ nguyên kết thúc là không cách nào tránh khỏi. Tình thổ vốn là quy tắc của ta thiết lập. Nhưng lần này. Ta không định giữ lại tình thổ dạng này quy tắc vận hành. Ngươi cần tại trong vạn tộc mỗi một cái tộc đàn tuyển ra 31 người. 16 nữ. 15 nam. Ta sẽ xóa đi bọn hắn hết thầy ký ức. Đem bọn hắn đưa vào kỷ nguyên tiếp theo. Bắt đầu luôn hồi mới. Trần Quân biết. Đây là tử nhân kinh thủ đoạn. Bị mình phong tồn tại vạn bên trong. Không biết bao nhiêu thế trước kia. Hắn đã đang mưu đồ. Biết được việc này. Trước kia mỗi lần kỷ nguyên phá diệt không có để lại di tồn. Đều là bởi vậy. Đây là thứ 78 lần kỷ nguyên kết thúc. Lần này ta so dĩ vãng càng thêm quen thuộc. Càng xe nhẹ đường quen. Phá hủy hết thảy đem càng không phí sức. đương chỉ nguyên kết thúc. Ngươi đi vào trước mặt của ta. Cả đời kiến thức chính là đối ta phản hồi. Ta sẽ căn cứ phản hồi lần nữa điều chỉnh quy tắc. Để nó càng thêm thích hợp vạn tục vận hành. Để lỗ thủng tận khả năng tiểu nhân xuất hiện. Lần này ngươi đến đây. chính là đối kỷ nguyên này hoàn chỉnh phản hồi. hiện tại, ngươi hoàn thành sứ mạng của mình, đây chính là cái gọi là chém hết vạn tục, Cách gọi là đạo quả. cũng bất quá là đối kỷ nguyên tất cả gì thường tổng kết, ta liền giống bị thao túng con dối, chuẩn xác mà nói, là kỷ nguyên tiếp theo công thần. lúc này cảm nhận được trận trận tiên vận vô tận, hắn cũng rốt cuộc hiểu rõ cái gọi là tiên khí lai lịch. Cho nên thế giới này những tu sĩ kia một đời chỉ là tạo điều kiện cho ngươi lấy dùng. Nắm lên một sợi tiên khí, từ đó hỗn tạp trông được đến đếm không hết lực lượng chi nguyên. Cái gọi là tu hành, bất quá là tại sinh ra năng lượng mà thiên địa phản hồi, cũng chỉ là bố thí. Nghe vào thật đáng buồn. Ngươi có thể đổi một loại thuyết pháp, các ngươi tại cung cấp nuôi dưỡng mẹ của các ngươi Các ngươi thần minh, nếu có một ngày, ta muốn đánh vỡ thần minh đâu? Trần Quân nở nụ cười. Mọi chuyện cần thiết cùng mình vạn thế mưu đồ đều nhất trí. Cái này vạn thế đến nay. Hắn muốn, chính là xông phá quy tắc phong tỏa. Ngươi cũng không phải là toàn trí toàn năng thần. Ngươi cũng chỉ bất quá là quy tắc lưu chuyển sinh ra ti tiện linh trí thôi. Hắn mở miệng. Lạnh lẽo nhìn trước mắt không cách nào miêu tả hình dạng bóng người Ngươi chỉ biết là ta là không thể tránh khỏi sai sót cùng dị thường Nhưng ngươi căn bản không biết Dị thường của ta đến tột cùng đến từ chỗ nào Trần Quân suy nghĩ minh bạch rất nhiều chuyện Dị thường của mình vượt ra khỏi cách gọi là thiên đạo quy tắc phạm chủ Bởi vậy nàng điên cuồng xuất thủ Muốn xóa đi mình Nhưng lại không cách nào vượt qua bản thân thiết định quy tắc hạn chế. Cách trước kỷ nguyên tồn tại tộc đàn. Tại kỷ nguyên này được xưng thần tộc. Bởi vì vượt qua quy tắc trưởng khống phạm trụ. Cũng bị trực tiếp xóa đi. Thậm chí ký ức đều không còn. Người trước mắt đúng là thế giới cấu tạo người. Nhưng thế giới này. Vốn cũng không phải là cuối cùng giới. Mình xuyên qua mà đến. Rất rõ ràng còn có mặt khác thế giới. Mà như thế ti tiện thiên đạo, Lại dựa vào cái gì tồn tại. Bóng người cũng không có bối rối chút nào. Đã từng. Có thật nhiều ứng kiếp giả thuyết qua đồng dạng. Muốn giết chết ta. Nhưng là. Ngươi là có hay không minh bạch giết chết ta ý nghĩa. Nếu như giết chết ta. Toàn bộ văn minh đem không còn tồn tại. Thế giới đem quy về hư vô. Cho nên. Ngươi là có hay không chuẩn bị sẵn sàng Để cho mình quyết định cả một tộc bầy Ngàn vạn tộc quần diệt vong Đây là khó nói lên lời gánh nặng Người bình thường nào dám đi quyết định ngàn vạn tộc đàn diệt vong hay không Này bằng với Tự tay tuyên án một cái thế giới sinh tử Nhưng mà Trần Quân rút kiếm Ngươi sai Ta sẽ lại cấu tạo một cái thế giới 7017 ca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 Nàng đã biết nguyên tộc kỳ điểm bị đến Kia là đại lục lại tố cơ sở Nhưng là Ngươi dựa vào cái gì cho rằng Ngươi có thể giết chết ta Vô số tuế nguyệt vừa đến 78 vị ứng kiếp người Phát hiện nguyên tộc bí mật mặc dù rất ít Cũng có giải rác mấy người Nhưng là Ta là thế giới cấu tạo người Ngươi như thế nào cùng ta chống lại Liền ngay cả tu luyện của ngươi Đều là tại ta tạo dựng quy tắc phía dưới Ngươi như thế nào siêu thoát ta Thắng qua ta Một vòng kiếm quang bị nàng tiện tay đánh tan Không cách nào miêu tả lực lượng chấn động Hiển lộ ra kinh khủng cấp độ Tiếp lấy một kích đánh phía trần quân Kéo theo lấy khó có thể tưởng tượng lực lượng Thần nữ vạn thế Đi ngươi 78 cái kỷ nguyên đi qua đường Nàng lấy nàng chết vì ta hiện ra con đường của ngươi Ngươi thật sự cho rằng có thể đơn giản như vậy đánh tan ta Thần nữ vạn thế lạc ấm quy nhất Trên thực tế chính là thiên đạo đi ra mỗi cái kỷ nguyên quy nhất Trần quân quanh thân bộc phát ánh sáng vô lượng Thể nổi thế giới vù vù Lần nữa oanh ra một kiếm Mang theo làm cho người rung động khí tức Trong nháy mắt vỡ vụn thiên đạo công phạt Bởi vì hắn thấy được hiểu rõ hết thầy Dù là thiên đạo tại trước mắt mình lại có bí mật gì có thể nói Ngươi là kỷ nguyên tiếp theo công thần Chớ chọc dẫn ta đạo âm chấn động Nàng bản thân liền là đạo cắt Nàng cần vạn thế tất cả sai sót tổng cộng Xuất thủ muốn trấn áp trần quân Vô tận lực lượng phun trào Cấp độ cao đến vô tận Một loại phản phất đối mặt thượng vị giả cảm giác vọt tới Đơn giản nhất xuất thủ đều là tiên thuật. Khó trách thế gian không còn tiên thuật. Nguyên lai tiên thuật chính là của ngươi cực hạn. Trần quân trong tay tự hành thôi diễn tiên thuật không khô chuyển. Một quyền một kiếm đều có khai thiên địa chi uy. Không gian thu hẹp bên trong. Chấn động ra khinh người hàm ý. Không ngừng oanh kích Từng bước tránh lui. Càng không ngừng bị đánh bay. Nhưng mà Trần quân ánh mắt càng phát ra sáng. Chỉ là như thế mà thôi. Ha, ha ha ha chỉ là như thế mà thôi. Hắn cười to. từ bỏ đi. Tu hành đến cực hạn thể nội thế giới. Chính là bản giới. Ngươi lại có thể thế nào đột phá bản giới. Vẫn là lãnh đạm đến trực tiếp đem tất cả công phạt đánh tan. Không ngừng áp chế. Trần Quân rất nhanh liền cảm thấy cơ hồ muốn quanh thân tổn hại. Đây cũng là thiên địa quy tắc. Mình tương đương tại cùng quy tắc đối kháng. Đối bất luận cái gì ấm kiếp người tới nói. Cũng không thể thắng qua. Nhưng là. Có lẽ ta thể nổi thế giới. Cùng ngươi khác biệt đâu. Trần Quân cười to. Lần nữa bị đánh bay. Mình đâu chỉ gặp qua cái này một cái thế giới. Ta đã từng gặp vô tận vũ trụ. Ta từng thấy từng tới vô số đầy trời sao trời. Thể nổi thế giới oanh minh dung mạnh. Hiển lộ ra nguyên bản dáng vẻ. Mình về sau tiến dai như thế khó khăn. Cũng là bởi vì đã vượt ra giới này cực hạn. Giờ khắc này bóng người ngây ngẩn cả người. Nhìn về phía trước mắt. Đây là nàng chưa từng thấy qua thể nổi thế giới. Là vượt ra khỏi nàng lý giải đồ vật. Giờ khắc này. Lần thứ nhất đã nhận ra sợ hãi. Tất cả sai sót nguyên bản đều tại mình tính toán bên trong. Làm sao lại đột nhiên xuất hiện không nên có Cái này tựa hồ không phải sai sót Mà là một loại siêu thoát ngoài ý muốn Trần quân thân thể chấn động Đếm không hết vong hồn đồng thời hiện hiện Tràn ngập toàn bộ tiên cảnh thiên địa Nhìn một cách lít nha lít nhít Trông không đến cuối cùng Ma chủ Thấp bà Thế tôn Trần gia thủy tổ Kiếm chủ Lôi đình chi chủ Huyền thanh chi chủ, ngang ngược bản nguyên, sinh tử bản nguyên, vận mệnh bản nguyên, từng cách nguy nga bóng người lưu động, chiếm hết thiên không, mang theo đắc từng đều không thể địch nổi lực lượng. Đây là vạn thế đến nay, cơ hồ tất cả kinh khủng đại năng, bọn hắn tiến dai, cơ hồ hút khô một đời kia một nửa khí vận cùng lực lượng. Chư vị, Trần Quân mở miệng, lấy lực lượng của mình. Thậm chí đều không thể thôi động thể nổi thế giới chém ra dạng này một kiếm. Hắn nhất định phải mượn nhờ vạn cổ đến nay vô tận vong hồn chi lực. Ngươi cho rằng người chết sự tình tiêu. Ngươi quy tắc cũng như thế lưu truyền. Nhưng ngươi không biết. Ngươi sai vô cùng. Đột nhiên cảm giác có đếm không hết thân ảnh đánh tới. Từng tôn thần Phật vô tận. Trần Quân cảm nhận được vô tận lực lượng quy nhất. Tất cả lạc ấm tại thời khắc này thịnh liệt đến lại khó với tới độ cao. Toàn bộ cái gọi là tiên cảnh không gian đều tại sụp đổ. Bá thể tinh huyết toàn bộ hao hết. Trần quân cưỡng ép ngưng tủ sức mạnh. Điên cuồng trào lên thế giới chi lực để hắn toàn bộ thân hình cơ hồ vỡ vụn. Giờ khắc này không giữ lại chút nào. Ngay cả sinh mệnh đều không có nghĩ qua muốn hoàn toàn. Kiếm động Kiếm linh rốt cuộc bước vào tiên binh cấp độ. cảm nhận được chủ nhân ý chí hoàn thành sau cùng tấn thăng vô biên khí tức phun trào nàng thay thế đã từng kiếm chủ trở thành thiên hạ kiếm đạo chủ nhân mới trần quân khẽ vuốt bảo kiếm có lẽ ta phải chết cảm thụ được không mờ bến suy yếu kia là khó mà nghiêm minh chống sống là hết thầy không còn vô tận lực lượng bảo phát ra chưa bao giờ có trình độ Trần Quân trực tiếp thiêu đốt thân thể. Một kiếm khai thiên tích địa. Không ai có thể hình dung kia là như thế nào kiếm ảnh. Chỉ biết là quang hoa chói mắt. Che đầy hết thầy. Tất cả sự vật. Tại một kiếm này trước đều không có không cách nào lưu lại bất cứ dấu vết gì. Tất cả mọi thứ. Đều chôn sâu nơi này. Kiếm ảnh kinh khủng uy thế trực tiếp xé sách cái gọi là tiên cảnh. kiếm ảnh trực tiếp đánh xuyên vạn thế không gian đánh tan dòng sông thời gian chặt đứt vạn cổ toàn bộ đại lục trừ này một kiếm bên ngoài cái gì đều không thừa hạ kiếm thành kỷ nguyên phá diệt quy tắc trong nháy mắt sụp đổ tại tất cả mọi người ánh mắt kinh sợ bên trong giới này không còn sót lại chút gì trần quân liều mạng bảo vệ mình một sợi ý thức Tiếp lấy chỉ cảm thấy mình còn sót lại một sợi ý thức phiêu đáng lâu đời tuyên nguyệt. Phiêu đáng cuối cùng không gian. Đột nhiên tại trong hư vô phát hiện một điểm ánh sáng. Hắn phàng phất quá nghiêm khắc hết thầy hài tử. Giấy rua lấy đụng tới. Phu quân. Ngươi tỉnh rồi. Một tiếng kinh hỉ Trần quân đột nhiên nghe được thanh âm quen thuộc. Lại phàng phất qua đếm không hết tuyên nguyệt. Trong đầu suy nghĩ lói lên. Mới đột nhiên nhớ tới là ai Phu quân Phu quân Phu quân Phu quân Phu quân Hết thầy sáu âm thanh Trần quân chậm rãi mở mắt ra Đột nhiên sườn sốt một chút Làm sao còn nhiều thêm một tiếng Ngẩng đầu lên Chúng nữ khôn mặt xuất hiện lần nữa ở trước mắt Lâm sơ ảnh Cổ hải lâm Trung nhu vũ Một Hề, Thanh hồ Ta. Hắn có chút mờ mịt. Cố gắng phân biệt. Đột nhiên cảm thấy có nghe lầm hay không. Lâm sơ ảnh cười. Phu quân. Ngươi nhìn nàng là ai? Chúng nữ đồng thời nhường ra vị trí giữa. Một cái tuyệt thế bóng người xuất hiện ở trước mắt. Nhìn xem trần quân. Trầm rãi mở miệng. Tấm kia phảng phất lạnh lùng vạn thế mặt lộ ra ngượng ngùng tiếu dung. Thần nữ nhẹ nhàng mở miệng. Phu quân. giờ khắc này vạn thế ký ức trở về trần quân đỏ mặt lên Khẽ ừ a lại thêm một cách tỉ muội lâm sơ ảnh miết miệng thanh hồ ở một bên cười xấu xa trần quân chậm rãi đứng dậy nhìn bốn phía không làm được uvk quờ quờ mờ hắn ở thế giới quy khu bên trong xây lại giới này bây giờ tại chống đỡ thế giới nơi hẻo lánh Một khắc cũng không dám rời đi. Tốt. Ta ngủ bao lâu? Một ngày nha. u V, K, -w, w, M. Ta luôn cảm thấy qua vô tận túi nguyệt. Cơ hồ ý thức đều muốn mơ hồ. Giao diện sụp đổ. Xem ra. Cái gọi là thiên đạo đã chết. Thần nữ mở miệng nói ra. Sẽ không còn cái gọi là kỷ nguyên phá diệt cùng trọng khải A. Trần quân sờ lên bảo kiếm trong tay. Nhẹ gật đầu. Quy về hư vô một khắc này. Các ngươi không có sao chứ. Bạch Vương che lại nhân tộc. Hắn có được ngắn ngủi đối kháng hư vô năng lực. Hiện tại bản thân bị trọng thương. Nhưng Long tộc vẫn là 12 đời thứ nhất trùng tại. hẳn là rất nhanh liền có thể phục hồi như cũ. Được. Rất nhiều tộc đàn vĩnh viễn diệt vong. Nhất là tại đại lộc biên giới. Tại ban đầu kỷ nguyên sụp đổ bên trong liền chết. Ta biết. Không thể tránh né Hiện tại thế giới còn chưa vững chắc Phu quân Chúng ta làm cái gì Đi hỗ trợ cấu trúc thế giới Không Ta có một cái ý nghĩ khác Cấu trúc thế giới liền sao cho không đi Cái gì Đi mặt khác địa phương Mặt khác địa phương Chỗ nào Một cách gọi là địa cầu tinh cầu Địa cầu Ở đâu Thông qua kỳ điểm cuối cùng